vâng nương ta này liền về thư phòng quách phá lô nói liền muốn rời khỏi chờ đã hoàng dung đ ỗ n g nhiên nói rằng phá l ô ngươi đi một chuyến ngươi tần di ra làm cho nàng lấy thêm ra chút bạc cùng lương thực không phải vậy này tương dương thành lương thảo sợ là muốn đứt đoạn mất quách phá lô nói rằng nương tần di thương hội có tiền nữa vậy cũng là bản thân nàng nhọc nhằn khổ sở kiếm lời tương dương thành là quốc gia không phải tần di không có lương thảo hẳn là tả sổ con đăng báo kinh thành để đ triều n hơn nghĩ b i một này, m có khó khăn, mươi năm trước hoàng dung muốn được còn tương đối ít bình thường đều là hai mươi ba mươi vạn lượng bạc nhưng là tối mấy năm nàng vừa mở miệng chính là trăm vạn bạc cùng trăm vạn đam lương thực tần cần thương hội coi như có tiền nữa cũng không chịu nổi nàng hành hạ như thế hoàng dung hơi n h ư ớ n m ẩ y nói rằng tiểu tử ngươi biết cái gì ta cho ngươi đi ngươi liền đi vương nhạc của cải có bao nhiêu ta so với ngươi rõ ràng coi như ta nhiều hơn nữa muốn gấp đôi tiền lương hắn cũng sẽ không phá sản còn có phá lâu ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi tần di tiền ngươi cùng ngươi nhị tỷ dùng bao nhiêu vậy cũng là hẳn là vương nhạc nếu như dám có chút lời oán hận ta đánh chết hắn Quách phá lỗ trong lòng n g h i hoặc có thể vẫn gật đầu một cái vâng nương ta này liền đi tần di ra đòi tiền quách phá lỗ sau khi rời đi hoàng dung tự nhủ tương nhi cùng phá lỗ là người vương nhạc thân sinh nhi nữ bọn họ dùng ngươi thương hội tiền ai dám có ý kiến hoàng dung trong tiềm thức không chỉ quách tương cùng quách phá lỗ có thể sử dụng vương nhạc tiền coi như nàng cũng có thể sử dụng nàng nhưng là vì là vương nhạc mọc ra một đôi nhi nữ chưa xong c ò n tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hồ càn s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi ba tuổi trẻ tiểu đệ tần cần đang chuẩn bị ra ngoài chạy tới thương hội cái thời điểm quách phá lô đến rồi quách phá lô nhìn thấy tần cần liền vội vàng hành lễ phá lô gặp tần di tần cần khẽ mỉm cười phá lô đến rồi a có chuyện gì không quách phá lô lung túng n ở nụ cười hắn là đến đòi tiền chuyện như vậy trước đây cũng đã làm mấy lần nhưng là mỗi một lần hắn đều khó mà mở miệng tương dương thành hết thệ tướng sĩ lương thảo lại muốn một nhà thương hội đến cung cấp thực sự là thái kỳ quái tần cần để hạ nhân cho phá lô rót chén t r à phá lỗ ngồi đi đến di nương nơi này ngươi còn có chuyện gì thật không tiện nói có phải là cha ngươi cùng mẹ ngươi lại có khó khăn quách phá lỗ sắc mặt hơi đỏ lên gật đầu nói đúng thế tần di tháng sau quân lương lại muốn phân phát hơn nữa lương thảo cũng thiếu hụt hơn một nửa ta nghĩ ta nghĩ ta nương cũng là không có cách nào mới để cho ta tới tìm được ngươi rồi tần di ngươi cũng biết ta nương người này việc đã quyết định tỉnh liền nhất định sẽ đi làm ta cùng nàng đã nói này tương dương thành là quốc gia là triều đình không có tiền lương cần trên số con để triều đình nghĩ biện pháp nhưng là ai tần cần cười nói phá lỗ ngươi không cần như thế thẹn thùng n à y đại tống triều đình đại thần trong triều liền biết tranh quyền đoạt lợi xuất hiện ở nơi nào còn có tiền lương dưới bát cha ngươi mỗi một tháng đều sẽ trên sổ con hơn m ộ ư ơ i năm cái nào một lần không phải đ á chìm biển lớn cha mẹ ngươi là từ ta chỗ này lấy đi không ít tiền lương nhưng là phần lớn đều là dùng làm cải thiện dân sinh hiện tại tương dương không có chiến loạn cũng coi như phồn vinh bách tính giàu có ta thương hội chuyện làm ăn dĩ nhiên là sẽ tốt hơn thương hội hiện tại là càng lúc càng lớn mấy năm trước liền đã tiếp quản tương dương quyền lực tài chính xuất hiện ở cái này thương hội đã không thể xem như là ta vương g i a tư nhân mà là toàn bộ tương dương vì lẽ đó hiện tại cha mẹ ngươi hàng năm lấy đi cái kia hơn triệu lượng bạc cùng trăm vạn đam lương thực chỉ có thể coi là toàn bộ tương dương thuê phú cũng không có cho thương hội tạo thành nhiều tổn thất lớn tổn thất khẳng định có nhưng là hiện tại thương hội đã là quái vật khổng lồ tần cần cũng không để ý cái kia một điểm thiền tài huống chi tần cần là tương dương người vì là tương dương làm chút cống hiến nàng cũng là đồng ý nghe xong tần cân giải thích quách phá lô mới đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ nguyên tới nơi này còn có nhiều như vậy hắn không biết nội tình quách phá lô thầm nghĩ trong lòng ta liền nói nương không giống như là của nặng hơn người người nhưng là mỗi lần tìm tần di đòi tiền thời điểm làm sao đều là chuyện đương nhiên đây nguyên lai、like、nàng lấy đi chỉ là tương dương thuế phú nói đi lần này muốn nắm bao nhiêu tần cân hỏi quách phá lô khẽ mỉm cười không nói gì tần n c â cười nói như vậy đi phá lô ngươi đi về trước qua mấy ngày ta khiến người ta đem năm nay hơn nửa năm thuế phú toàn bộ cho người nương đưa tới quách phá lỗ gật đầu nói như vậy vậy thì đa tạ tần gì? vương nhạc rơi xuống trung nam sơn ven đường tìm kiếm tiểu long nữ hắn dự định lại đi một lần tuyệt tình cốc nơi đó là tiểu long nữ cuối cùng xuất hiện địa phương lần này đi hy vọng có thể có thu hoạch bất chi bất giác vương nhạc đi tới tương dương ngoài thành một nhà chợ trên đi tới tuyệt tình cốc vương nhạc chỉ biết là một con đường con đường này còn cần đi qua tương dương thành tiến vào ăn một chút gì vương nhạc đuổi một ngày đường cảm giác cái bụng cũng đói bụng tiến vào quán rượu bên trong tiếng huyên náo để vương nhạc hơi nhún g mày nơi này tam giáo c ử u lưu người không ít uống rượu vung quyền tức giận mắng kể chuyện chờ chút âm thanh đan sen vào nhau vương nhạc tìm một cái bàn trống ngồi xuống điểm cơm nước bắt đầu gặm lấy gặm để lúc này một cái âm thanh lanh lảnh vang lên này kể chuyện thần đ i ê u hiệp sau đó thế nào rồi có hay không đem cái kia giang hồ bại hoại giết ta vương nhạc ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ mặc áo tím đối diện kể chuyện ông lão la lớn nàng hy vọng biết thần điêu hiệp càng nhiều chuyện hơn thiếu nữ mặc áo tím này chính là từ tương dương thành chạy đến quách tương ngoại trừ quách tính cùng hoàng dung nàng sùng bái nhất chính là cái này thần bí thần điêu hiệp đúng đúng ông lão người đúng là nói a thần điêu hiệp cuối cùng có hay không giết cái kia giang hồ bại hoại a người phía dưới cũng muốn biết đến tiếp sau sự tình từng cái từng cái xảo muốn nghe đoạn sau cái kia kể chuyện ông lão cười nói các vị thần điêu hiệp nhân nghĩa cũng không có giết hắn chỉ là phế bỏ võ công của hắn cho hắn sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời quách tương cao h ứ n g nói không hổ là thần điêu hiệp a này thần điêu hiệp lợi hại như vậy nhiều như vậy giang hồ cao thủ đều thua ở trong tay hắn hắn sẽ không là đệ nhất thiên hạ chứ quách tính cùng hoàng dung võ công cũng rất lợi hại thậm chí quách tương còn gặp nàng ông ngoại hoàng dược sư ra tay hơn nữa nàng võ công của chính mình cũng là nhất lưu cảnh giới nhưng là nàng vẫn cảm thấy thần bí thần điêu hiệp hẳn là càng thêm lợi hại ha ha thần điêu hiệp võ công tuy rằng mạnh nhưng là còn rất xa không có đạt đến đệ nhất thiên hạ độ cao nói chuyện chính là vương nhạc dương quá tiểu tử kia trải qua mười sáu năm tiềm tu nghĩ đến kiếm thuật cùng nội công tu vi cũng đã rất cao thầm nhưng là phải nói đạt đến độc cô cầu bại năm đó độ cao vương nhạc là không tin độc cô cầu bại là lợi hại nghĩ đến cũng chính là đại cảnh giới tông sư vương nhạc tu vi bây giờ cũng không ý kỵ bất kỳ đại tôn g sư vương nhạc suy đoán kim luân pháp vương những năm gần đây v õ công sợ là càng gần hơn một bước dương quá không hẳn là vị này mông cổ quốc sư đối thủ quách tương nghe có người nói thần điêu hiệp nói xấu nhất thời không vui nàng đi tới vương nhạc bên người một cái chân đạp ở trên cái băng c h ắ n g như tuyết tay nhỏ gõ lên mặt bàn nhanh nhẹn như cái tiểu thổ phỉ quách tương nhìn chằm chằm vương nhạc nói rằng này tiểu đệ nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vừa xuất hiện giang hồ đi không biết liền không nên nói lung tung thần điêu hiệp võ công không phải là như ngươi vậy tiểu t ử vắt mùi chưa sạch có thể suy mò coi như quách đại hiệp sợ cũng không có vượt qua thần điêu hiệp nắm vương nhạc xứng sở nha đầu này dĩ nhiên gọi mình tiểu đệ vương nhạc trong lòng bất đắc dĩ n ở nụ cười hán dáng vẻ đúng là thái tuổi trẻ cùng quách tương so r a càng như là đệ đệ như thế thương nhi một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thiếu phụ đi vào vương nhạc vừa nhìn cô gái này chính là quách phủ tám năm trước quách phủ cũng đã cùng ra luật tề kết hôn quách phủ tuổi đã ba mươi lăm tuổi nhưng là nội công của nàng tu vi không sai dáng vẻ xem ra tuổi trẻ không ít đại tỷ quách tương cao hứng ôm quách phủ cánh tay đại tỷ ngươi là làm sao tìm được đến ta a ta lần này đào tẩu con đường nhưng là rất bí mật ta quách phủ cười lạnh nói ngươi nha đầu này ta lẽ nào còn không biết ngươi là tâm tư gì chỉ cần nơi nào có nói thần điêu hiệp ngươi liền chuẩn hội ở nơi đó cái kia thần điêu hiệp cũng không có gì đặc biệt cùng cha so với kém xa quách tương hơi nghi hoặc một chút đại tỷ ngươi sẽ không nhận thức cái kia thần điêu hiệp chứ vậy ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp thức một thoáng a quách phù cười lạnh nhận thức làm sao không quen biết ngươi khi còn bé cái kia thần điêu hiệp còn ôm lấy ngươi đây a quách tương một tiếng thét kinh hãi tiểu mặt đỏ lên không thể nào đại tỷ thần điêu hiệp làm sao hội ôm lấy ta đây vương nhạc đứng lên đến đối với quách phủ cười nói p h ủ nhi có khỏe hay không quách phủ hiện tại mới chú ý tới vương nhạc vương nhạc cùng mười sáu năm trước so với càng tuổi trẻ nhưng là quách phủ vẫn là một chút liền nhận ra hắn quách phủ kinh ngạc thốt lên một tiếng p h ủ nhi b á i kiến vương thúc thúc quách tương hơi nhún mày cảm giác kỳ quái cái này anh tuấn tiểu đệ tỉ tỉ dĩ nhiên gọi thúc thúc hắn thương nhi nhanh lên một chút bái kiến vương thúc thúc quách phủ lôi kéo quách tương tay nói rằng ngươi không phải vẫn rất kỳ quái vương thúc thúc là người nào sao rất muốn gặp thấy hắn sao hiện tại hắn ngay khi trước mặt ngươi a quách tương hỏi đại tỷ ngươi là nói này tiểu đệ chính là tần di trượng phu vương thúc thúc quách phủ gật đầu nói ừng cứ việc quách phủ đã nói ra thân phận của vương nhạc nhưng là quách tương vẫn là chưa tin quách tương thầm nghĩ trong lòng hắn g á n g vẻ so với ta còn khinh m à vương nhạc nhìn quách tương cười nói hơn mười năm không gặp tương nhi đều thành đại cô nương năm đó ta rời đi tương dương thời điểm nàng còn là một trẻ nít nhỏ đây ha ha được rồi ta còn có chuyện phải làm liền không đổi các ngươi không có chuyện gì về sớm một chút tránh cho các ngươi cha mẹ lo lắng vương nhạc ra quán rượu hướng về tuyệt tình cốc chạy đi ha ha tiểu quách tương ngươi không phải muốn gặp thần điều hiệp sao ta hiện tại liền dẫn ngươi đi một cái thai to mặt lớn tên béo chạy vào lớn tiếng cười nói quách tương nhìn thấy mập mạp này cao h ứ n g nói hóa ra là đại đầu quỷ thúc thúc ta thật có thể nhìn thấy thần điêu hiệp sao đương nhiên tối hôm nay chúng ta sơn tây nhất quật quỷ cùng sử gia huynh đệ yếu quyết chiến thần điêu hiệp nói xong rồi sẽ đến chúng ta đi thôi đại đầu quỷ mang theo quách tương ra quán rượu triển khai khinh công hướng về xa xa chạy đi thương nhi quách p h ủ ra quán rượu la lớn nàng không nghĩ tới quách tương dĩ nhiên theo đại đầu quỷ đi rồi n g ô n g cổ cảnh nội một ngọn núi lớn bên trong đ ạ t n h ị ba bưng cơm nước đi tới một tòa hang đá bên trong nơi này chính là kim luân pháp vương bế quan địa phương sư phụ an cơm kim luân pháp vương t ỏ a đối mặt vách đá trên người chân khí dâng trào sau đó một luồng mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn truyền ra trực tiếp đem đạt n h ị ba ép nằm trên mặt đất một phút sau kim luân pháp vương trên người uy thế mới biến mất rồi ha ha kim luân pháp vương đứng dậy một trận cười lớn lao phu rốt cục đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ mười hai hiện tại công lực của ta đã là trên trời dưới đất mình ta vô địch thế gian này không còn có người là ta đối thủ vương nhạc quách tĩnh s í c h luyện tiên tử các ngươi những người này đều sẽ sẽ chết ở trong tay ta chúc mừng sư phụ thần công đại thành đ ạ t nhĩ ba đứng lên đến cung kính nói kim luân pháp vương cười nói thần công đại thành không tính là nếu có thể đem long tượng b ả n nhược công tu luyện tới tầng thứ mười ba đây mới thực sự là đại thành bất quá bằng ta hiện tại công lực đủ để là đệ nhất thiên hạ đặt nhĩ ba hoác đô cái kia tên phản đồ tìm đã tới chưa không có dương quá làm dối hoác đô cuối cùng vẫn là phản lại sư môn lúc đi còn trộm lấy kim luân pháp vương không ít bí tịch võ công đặt nhĩ ba lắc đầu nói không có kim luân pháp vương cười lạnh nói hoác đô tên phản đồ này lão phu định sẽ tìm được hắn sau đó đem chém thành muôn mảnh sư phụ đại hãn lần này cần tự mình mang binh xuôi nam hy vọng sư phụ xuất quân sau có thể cùng đi công tống đặt nhĩ ba nói với kim luân pháp vương kim luân pháp vương gật đầu nói ta biết rồi ngươi trở lại nói cho đại hãn liền nói ta đi trước một bước trước sẽ đi gặp mấy cái bạn cũ đợi được mông cổ đại quân đến tương dương ta hội đi cùng hắn hội hợp đệ tử tuân mệnh ngày hôm nay chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 34, thần điêu hiệp chương 35, tốc độ cực hạn cầu đặt mua cầu vẽ tháng thương dương thành quách phủ đại đầu quỷ tìm tới quách tĩnh cùng hoàng dung lo lắng nói quách đại hiệp quách phu nhân quách tương bị kim luân pháp vương mang đi bọn họ hẳn là đi tới tuyệt tình cốc hoàng dung kinh hãi thương nhi thật sự bị kim luân pháp vương mang đi thỉnh ca ca n à y có thể làm sao đạt được ca quách tính một mặt tức giận nói rằng này nha đầu chết tiệt kia chính là không khiến người ta b ấ t lo mông cổ đại quân lập tức liền muốn đến tương dương thành ai có thời gian đi cứu nàng ta xem liền để nàng tự sinh tự diệt được rồi trong tay kim luân pháp vương coi như ta đi tới cũng chưa chắc có thể cứu Quách tức chính cổ nàng đến.、Quách、tính lần này là thật sự bị tức đến, hiện tại chính đuổi tới mông cổ đại quân thể thật tại tới đuổi là đại sự bị xế chiều hôm nay xích luyện tiên tử lý mạc sầu đến tương dương thành võ công nàng cao cường cùng kim luân pháp vương so với Chẳng không kém là bao nhiêu, hỗ nàng là là kém bao ta đi cầu trợ. tính phải quách tương cùng lý mạc sầu vô thân vô cố biết rõ không địch lại nàng không thể là quách tương đi cùng kim luân pháp vương liều chết hoàng dung trong lòng cảm kích chỉ cần có lý mạc sầu ở bên người coi như nàng cứu người không cần toàn lực hoàng dung trong lòng cũng có sức lực lúc ra cửa tần cần nói với lý mạc sầu lý t ỷ t ỷ tương nhi vẫn còn con ít ngươi có thể nhất định phải đưa nàng trở về a lý mạc sầu cười nhạt hừng ta làm hết sức chờ đến hoàng dung cùng lý mạc sầu rời đi tần cần mới lẩm bẩm nói ai tương nhi đứa nhỏ này cũng thật là lắm thai nạn a năm đó vừa ra đời không lâu l i ê n bị dương quá tiểu tử kia ôm vào tuyệt tình cốc đi đổi thuốc giải hiện tại lại bị kim luân pháp vương n ắ m lấy thật hy vọng nàng có thể không có chuyện gì quách tương thường xuyên đến tìm tần cần chơi tần cần nhưng là đưa nàng xem là nữ nhi ruột thịt đối xử giống nhau vương nhạc đến động đá bên trong liền nhìn thấy tiểu long nữ tiểu long nữ cũng một chút liền nhận ra vương nhạc vương nhạc đi tới tiểu long nữ bên người trong lòng thiên ngôn v à n nữ nhưng là đến bên mép nhưng chỉ nói là ra một câu ta rốt cuộc tìm được ngươi nhiều năm như vậy ngươi để ta tìm đến thật là khổ tiểu long nữ nằm vật xuống vương nhạc trong lồng ngực trong mắt mang theo nước mắt nói rằng nam đó ở cổ mộ thời điểm ta để ngươi rời đi sư tỷ cưới ta nhưng là ngươi không m u ố n thân thể ta có bị ngươi nhìn ta nhất thời thương tâm liền rời đi đi tới tuyệt tình q u ố c ai biết lại chúng rồi tình hoa độc không có giải dược vốn là ta cho là mình chết chắc rồi ta không muốn chết ở trước mặt ngươi vì lẽ đó ngay khi đoạn trường nhai thượng lưu lại chữ viết sau đó nhảy xuống trời không gì ta n à y trong hàn đàm ngư dĩ nhiên có thể giải tình hoa độc mấy năm qua độc trên người ta tố đã bị thanh trừ sạch sẽ ngươi có thể đi tới nơi này tìm tới ta nói rõ trong lòng là có ta mười sáu năm trước ta đã nói chỉ cần ngươi có thể đến mang ta đi ra ngoài ta rồi cùng sư tỷ đồng thời gà cho ngươi vương nhạc khổ cười một cái vô vô tiểu long l ư bối nói rằng được lần này sau khi rời khỏi đây ta liền cưới ngươi cùng đông phương ta muốn cho các ngươi làm một cái tốt nhất hôn lễ vương nhạc đỡ tiểu long nữ ở giường đá trên ngồi xuống hai người hàn huyên rất nhiều dù sau m ộ ư ơ i sáu năm không có gặp mặt trong lòng có rất nhiều lời muốn nói tiểu long nữ hiện tại võ công cũng đạt đến cảnh giới tông sư nay vẫn là nàng không có chuyên tâm tu luyện kết quả vương nhạc trong lòng cảm thán xem ra này trong hàn đàm ngư cũng là một bảo so với độc cô cầu bại bên trong thung lũng kia xà đảm cũng không kém chút nào kim luân pháp vương mang theo quách tương đi tới tuyệt tình cốc nhưng là tìm khắp cả hết t h ể địa phương đều không có phát hiện dương quá tiểu nha đầu ngươi không phải nói dương quá tiểu tử kia ở tuyệt tình cốc sao tại sao không có ở kim luân pháp vương hỏi quách tương quách tương cũng n g h i hoặc nói rằng ta làm sao biết đại ca ca thật là của bọn họ nói muốn tới tuyệt tình cốc ca cho ăn láo hòa thượng có thể hay không là ngươi tìm lộn địa phương đại ca ca bọn họ đi tới một cái khác tuyệt tình cốc kim luân pháp vương lạnh rên một tiếng chỉ có một cái tuyệt tình cốc nơi nào còn có một cái khác tuyệt tình cốc đang lúc này kim luân pháp vương phát hiện một đạo màu xám tàn ảnh hướng về đoạn trường nhai bên kia bay đi ở bên kia kim luân pháp vương mang theo quách tương liền đạo kia bóng người màu xám đuổi theo kim luân pháp vương đã là đại tông sư tu vi so với lên dương quá cao hơn nhiều tốc độ tự nhiên cũng là càng nhanh hơn kim luân pháp vương mang theo quách tương lại vẫn so với dương quá cùng lục vô song mới đến tuyệt tính cốc thực sự là khó mà tin nổi dương quá cùng lục vô song vừa tới đoạn trường bên cạnh vách núi trên kim luân pháp vương cùng quách tương liền chạy tới ha ha dương huynh đệ mười sáu năm không gặp có khỏe hay không a kim luân pháp vương nhìn dương quá lớn tiếng cười nói quách tương nhìn thấy dương quá cũng là dị thường kinh hỷ đại ca ca ngươi thật sự ở đây a ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới đây thương nhi dương quá đem lục vô song ngăn ở phía sau cảnh giác nhìn kim luân pháp vương kim luân pháp vương đem tương nhi thả ngươi muốn động thủ ta phụng bồi dương quá đối với kim luân pháp vương lạnh lùng nói lục vô song nhìn kim luân pháp vương nhỏ giọng nói Đầu đất, kim luân pháp vương công lực thật mạnh hắn một tia khí tức tiết ra ngoài ta đều có thể cảm thấy thật mạnh như thế kim luân pháp vương vừa n ã y đột phá long tượng bàn nhược công tầng thứ mười hai vẫn chưa hoàn toàn thu lại trước người khí tức chính là này một tia khí tức tiết lộ ra ngoài cũng làm cho dương quá cùng lục vô song khiếp sợ kim luân pháp vương công lực so với mười sáu năm trước nhưng là phải mạnh mẽ thái hơn nhiều kim luân pháp vương cười nói dương quá ngươi yên tâm ta sẽ không làm t h ư ơ n g tổn tiểu nha đầu này nàng như vậy thông minh lanh lợi ta còn muốn muốn thu hắn làm đồ chuyển cho ta y bắt đây tiểu nha đầu nói võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ chỉ cần ta t h ắ n g ngươi nàng sẽ bái ta làm thầy như thế nào chúng ta so với một chút đi dương quá tuổi còn trẻ liền trở thành tông sư võ giả tiềm lực to lớn tương lai sợ lại là một cái to lớn uy hiếp vẫn là sớm một chút ngoại trừ tốt kim luân pháp vương trong lòng âm thầm tính toán dương quá nhìn lục vô xong một chút gật đầu nói được ta cũng hiếu kỳ kim luân pháp vương ngươi hiện tại võ công đến ra sao cảnh giới lục vô song rõ ràng dương qua ý tứ hắn là muốn ở cùng kim luân pháp vương động thủ thời điểm để cho mình đi đem quách tương cướp đoạt lại dương quá nói rằng kim luân pháp vương lấy hai người chúng ta công lực chém giết lẫn nhau vô song cùng tương nhi sợ là trầm không chịu nổi dư âm năng lượng làm cho các nàng lui lại chút được dương quá cùng lục vô song điểm tiểu tâm tư kia kim luân pháp vương tự nhiên là rõ ràng hắn đối với võ công của chính mình tương đương tự tin vẫn chưa có người nào có thể từ dưới tay của chính mình đào tẩu đương nhiên vương nhạc khả năng ngoại trừ dương quá tiếp nhận lục vô song trường kiếm chỉ vào kim luân pháp vương l ệ n h lùng nói đến đây đi quách tương đứng ở đằng xa la lớn đại ca ca ngươi nhất định phải thắng lao hòa thượng này ngươi là mạnh nhất kim luân pháp vương cười to nói này trên đời này mạnh nhất chỉ có thể là ta thiếu nha đầu ngươi liền xem trọng đi kim luân pháp vương hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về dương quá tấn công tới Hán lực chất phát. trưởng lực một trường hạ xuống năng lượng áp suất sản sinh n h i ê m bạo mang theo như bẻ cành khô khí thế coi như là đại tổng sư võ giả cũng sẽ bị kim luân pháp vương khí thế kia kinh sợ đầu đất cẩn thận a lục vô song trên mặt mang theo sợ hãi la lớn a quách tương cũng là một mặt kinh hãi nàng không nghĩ tới lao hòa thượng này võ công cường đại như vậy bây giờ nhìn lại đại ca ca muốn thắng sợ là không dễ d à n g a Quách tương đối với dương quá võ công sản n s i hét một Kiếm tiêu hoài nghi.、Kiếm、khí. Dương Quá hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành n g à n vạn anh kiếm trong lúc nhất thời kiếm khí bén nhọn năng dọc liên tục cắt chém kim luân pháp vương trưởng ấn năng lượng dương quá kiếm khí tuy rằng ác liệt bá đạo nhưng là công lực của hắn cùng kim luân pháp vương cách biệt quá xa căn bản không phải là đối thủ dương quá trong lòng lo lắng một trường này quá mạnh mẽ căn bản không thể gắng đón đỡ Đi. dương quá triển khai k i n h công miễn cưỡng tách ra trưởng ấn công tách kích. ra ẩm một cái rộng ba trượng dài năm trượng to lớn trưởng ấn xuất hiện trên đất đá tảng bay loạn dương quá bị dư âm năng lượng công kích t h ổ một ngụm máu tươi đầu đất lục vô song lo lắng hô quách tương lớn tiếng nói đại ca ca ngươi bị thương kim luân pháp vương cười to nói dương quá kiếm thuật của ngươi siêu tuyệt khinh công không sai ta ba phần m ư ờ i công lực dĩ nhiên không có đập chết ngươi xem ra thiên hạ này tông sư võ giả bên trong ngươi cũng coi như là cường giả đỉnh cao nhưng là cùng ta so với vẫn là t r ê n l ệ n h rất nhiều a ha ha dương quá lần này ta muốn dùng năm thành công lực xem ngươi còn có thể hay không thể đỡ được quách tương kinh hãi vội vã che ở kim luân pháp vương trước người lớn tiếng nói lao hòa thượng ngươi không thể gây tổn thương cho hại đại ca ca ta thừa nhận võ công của ngươi mạnh ngươi là đệ nhất thiên hạ này tổng được chưa kim luân pháp vương gật đầu nói hừm ngươi tiểu nha đầu này đúng là rất thức thời vụ a ngươi đồng ý bái ta làm thầy sao quách tương do dự một chút gật đầu nói chỉ cần ngươi không làm thương hại đại ca ca ta liền bái ngươi làm thầy kim luân pháp vương gật đầu nói được ta ngày hôm nay liền b u n g tha hắn bất quá lần sau ta nhất định sẽ giết hắn lúc này một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở đoạn trường bên cạnh vách núi người đến chính là lý mạc sầu cùng hoàng dung thương nhi hoàng dung nhìn thấy quách tương không có chuyện gì trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm quách tương không nghĩ tới hoàng dung sẽ xuất hiện cao hưng nói nương ta không có chuyện gì kim luân pháp vương con mắt mang theo hàn ý nói với lý mạc sầu xích luyện tiên tử ta mới vừa đáp ứng bông tha dương quá ngươi hiện tại lại đi tìm cái chết ta dương quá cùng lục vô song nhìn thấy lý mạc sầu cản vội vàng tiến lên hành lễ lý mạc sầu phất phất tay nói rằng kim luân pháp vương không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên năng lực đại tông sư thực sự là thật đáng mừng ai những năm gần đây ta l i ề u mạng luyện tông cũng mới là nửa bước đại tông sư cảnh giới ngươi này một thân tu vi để ta một hồi lâu ước ao kim luân pháp vương là đại tông sư lý mạc sầu cũng không ý kỵ ở trung nam trên núi lý mạc sầu cùng vương nhạc thường thường l u ậ n bản nàng có thể chống đối vương nhạc năm thành công lực lý mạc sầu không tin kim luân pháp vương hội còn mạnh hơn vương nhạc coi như mình không phải là đối thủ muốn chạy trốn hẳn là vẫn có thể làm được t r e n g lý mạc sầu trong tay bảo kiếm kiếm ra khỏi vỏ kim luân pháp vương ngày hôm nay ta hay dùng ngươi làm đá cây chân trận chiến này hay là có thể làm cho ta trở thành đại tông sư lý mạc sầu trong mắt mang theo ý cười kim luân pháp vương âm nở nụ cười âm u lý mạc sầu ngươi nếu muốn chết liền không oán ta được ta tận lực cho ngươi lưu lại toàn t h ơ y làm cho vương nhạc cho người nhạc s á c lý mạc sầu lạnh r ê n một tiếng thân thể hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng về kim luân pháp vương công tới kim luân pháp vương con ngươi co rụt lại thật nhanh tốc độ này đã vượt qua tông sư võ giả cực hạn ngày hôm nay hai c à n h chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi sáu đại tông sư cầu vẽ tháng cầu đặt mua lý mạc sầu mau chóng so với mười sáu năm trước tăng thêm sự kinh khủng coi như là tông sư võ giả cũng theo không kịp tốc độ của nàng trải qua mười sáu năm chuyên tâm tu luyện lý mạc sầu sức mạnh đã vượt qua mười vạn cân loại sức mạnh này đã vượt qua tông sư võ giả cực hạn dương qua sức mạnh bây giờ cũng mới chín mươi ngàn cân mà thôi mười vạn cùng chín mươi ngàn không kém nhiều nhưng là liền này mười ngàn cân sức mạnh t r ê n l ệ n h nhưng là tạo nên hai cái sinh mệnh cấp độ võ giả nếu như nói dương quá vẫn là p h à m nhân như vậy lý mạc sầu hiện tại cũng đã là bản tiên hống kim luân pháp vương trên người sức mạnh phun trào không trung thật giống chuyển đến một tiếng nặng nề cự long tiếng gạo lý mạc sầu người muốn chết kim luân pháp vương một trưởng hướng về lý mạc sầu đánh tới mạnh mẽ trưởng lực để không khí chung quanh thật giống lập tức đông lại lý mạc sầu run lên trong lòng kim luân pháp vương sức mạnh là nàng mấy lần không thể liều dù cho trong tay nàng có bảo kiếm thần kiếm bị cường đại như vậy trưởng lực băn chúng cũng phải rơi vào trọng thương bỏ mình c h e n lý mạc sầu bảo kiếm kiếm phát sinh tiếng kiếm reo nàng n g ư ợ n lực đả lực không ngừng dụng thần kiếm cắt chém trường lực cuối cùng đợi được trưởng lực hoàn toàn biến mất thời điểm lý mạc sầu mới thở phào nhẹ nhõm lúc này lý mạc sầu cảm thấy một luồng mạnh mẽ uy thế từ trên trời gián g xuống sư bá cẩn thận dương quá la lớn lý mạc sầu ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy kim luân pháp vương bay đến chính mình bầu trời một trưởng đánh ra to lớn trưởng ấn bóng mờ xuất hiện trên không trung hoàn toàn đem chính mình báo phủ lý mạc sầu kiếm thuật của ngươi khủng bố tốc độ càng là còn như quỷ mị trong thiên hạ ngoại trừ đại tông sư sợ là không còn có người là ngươi đối thủ kim luân pháp vương cười to nói đáng tiếc ngươi hay là muốn chết ở trong tay ta lý mạc sầu kinh ngạc trong lòng kim luân pháp vương sức mạnh quá mạnh mẽ này t r ư ờ n g ấn bóng mở như là thần ma bàn tay phàm nhân căn bản không thể chống lại một trường này khí thế cùng sức mạnh lý mạc sầu chỉ là ở vương nhạc phiên thiên ấn bên trong cảm thủ quá lý mạc sầu muốn triển khai khinh công đào tẩu nhưng là cái kia mạnh mẽ h uy thế dĩ nhiên để không gian chung quanh giường như động lại như thế coi như nàng có thể di động nhưng là tốc độ cũng không lớn bằng trước đây lần này mặc kệ tốc độ của nàng làm sao khủng bố đều không có tác dụng quách tương lục vô song hoàng dung dương quá trong mắt của bọn họ đều xuất hiện sợ hãi kim luân pháp vương không phải bọn họ có thể chống đỡ bất quá bọn họ cũng coi như đã được kiến thức mật tông hộ pháp thần công lòng tượng bản nhược công mười hai tầng uy lực lực lượng này uy chấn thiên hạ chấn động thức cổ kim lẽ nào ta ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này lý mạc sầu trong lòng p h ẫ n hận n ă m đó ta đông phương bất bại nhưng là đệ nhất thiên hạ không ta không thể chết được ta nhất định phải trở thành đại tông sư lý mạc sầu tóc bay lượn lên tinh quang trong mắt lấp lóe trên người xuất hiện một luồng thôn thiên vệ thô bạo lý mạc sầu ngẩng đầu nhìn cái kia càng ngày càng gần trường ấn bóng mở trong mắt không có một chút nào sợ hãi có chỉ là tuyệt đối bình tĩnh dương quá cùng hoàng dung bọn người là s ư ơ n g sở lý mạc sầu hiện tại trạng thái như thế này thật giống như là muốn đột phá nhịp điệu a nhật xuất đông phương duy ngã bất bại một luồng âm thanh vang dội từ lý mạc sầu không trung chuyển tới toàn bộ tuyệt tỉnh cốc cũng vì đó chấn động lý mạc sầu trong tay bảo kiếm thần kiếm nhất hạ cờ ánh sáng mãnh liệt xí thiêu đến người con mắt đều không mở ra được hiện tại trường kiếm trong tay của nàng lại như là sáng sớm thái dương phát sinh vạn trượng ánh sáng bảo kiếm thần kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí màu trắng kiếm khí phóng lên trời hướng về kim luân pháp vương trưởng ấn công tới kim luân pháp vương một trận h o à n g hốt cả kinh nói kiếm khí mang theo lực lượng tinh thần làm sao có khả năng x í c h luyện tiên tử dĩ nhiên đột phá trở thành đại tôn sư ẩm thiên địa trong nháy mắt này đột nhiên biến sắc kiếm khí cùng trường ấn chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn lý mạc sầu bóng người lóe lên l i ề n q u a trong nháy mắt biến mất rồi trở thành đại tông sư tốc độ của nàng tăng lên mấy lần hiện tại dương quá cũng không rõ nàng tốc độ di động coi như là nhìn thấy vậy cũng bất quá là lý mạc sầu lưu lại tàn tượng chân thân không biết đến nơi nào đi tới lý mạc sầu bóng người chỉ có đại tông sư lực lượng tinh thần mới có thể bắt giữ đạt được người đâu quách tương thấy lý mạc sầu bóng người lập tức biến mất nhất thời tìm kiếm lên nhưng là nhìn quanh một tuần cũng không có phát hiện lý mạc sầu cái bóng dương quá lục vô song cùng hoàng dung cũng không biết lý mạc sầu đi nơi nào hả dương quá sững sờ theo kim luân pháp vương ánh mắt nhìn ở phía xa trên đỉnh núi hắn rốt cục nhìn thấy một đạo đỏ như màu máu thiên ảnh ở nơi nào dương quá ngẩng đầu nhìn lý mạc sầu đối với lục vô song cùng hoàng dung nói rằng hoàng dung kinh hai nói thật nhanh tốc độ này hoàn toàn vượt qua thị giác cực hạ chúng ta đều theo không kịp nàng tốc độ di động nàng nếu như nếu muốn giết chúng ta chúng ta chính là chết ở dưới kiếm của nàng cũng không biết chính mình là chết như thế nào dương quá nói rằng hiện tại sư bá đã là đại tông sư nàng cùng kim luân pháp vương là một cấp độ cao thủ nàng tốc độ di động quá nhanh chúng ta rất khó phát hiện bất quá kim luân pháp vương nhưng có thể phát hiện chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm kim luân pháp vương là được kim luân pháp vương nhìn về phía nơi nào sư bá liền nhất định ở nơi đó lý mạc sầu trở thành đại tông sư trên mặt không đau khổ không vui hết t h ể đều là như vậy tự nhiên bình tĩnh có thể trở thành là đại tông sư lý mạc sầu còn muốn cảm tạ kim luân pháp vương nếu không là hắn lý mạc sầu cũng sẽ không cảm nhận được sinh tử áp lực đột phá cái kia cuối cùng một cửa ải cùng vương nhạc luận võ lý mạc sầu tuy rằng cũng cảm nhận được áp lực nhưng là vương nhạc là nàng trợ phu không thể hạ tử thủ lý mạc sầu không cảm giác được hơi thở của cái chết tự nhiên không thể kích phát toàn thân tiềm năng ha ha kim luân pháp vương lớn tiếng cười nói xích luyện tiên tử ngươi dĩ nhiên thật sự trở thành đại tông sư sớm biết ngươi hội có thành tựu của ngày hôm nay ở mười sáu năm trước ta liền hẳn là giết ngươi kim luân pháp vương trong lòng hối hận nếu như sớm biết lý mạc sầu có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay mười sáu năm trước mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi hắn đều muốn giết chết lý mạc sầu chỉ có đại tông sư mới biết đại tông sư võ giả là đáng sợ đến mức nào đại tông sư trong lúc đó chém giết lẫn nhau tuy rằng có thể đánh bại đối phương nhưng là muốn giết chết đối phương nhưng phi thường không dễ dàng trừ phi có ưu thế áp đảo về mặt sức mạnh kim luân pháp vương chắc chắn vượt qua lý mạc sầu dù sao long tượng bàn nhược công chính là lấy sức mạnh xưng ơ công pháp kim luân pháp vương đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ mười hai sức mạnh là bình thường đại tông sư gấp ba kim luân pháp vương sức mạnh đã đạt đến năm mươi và cân lực lượng này có thể nói khủng bố nhưng là lý mạc sầu là tốc độ hình võ giả tốc độ của nàng quá nhanh coi như kim luân pháp vương sức mạnh mạnh hơn cũng không làm gì được nàng lý mạc sầu cười lạnh nói đúng đấy nếu có thể báo trước hậu sự người này sẽ không có nhiều như vậy phiền phước kim luân pháp vương ngươi vừa nãy công ta một trưởng hiện tại đến lượt ta công kích ngươi cũng ăn ta một chiêu kiếm lý mạc sầu bóng người trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở kim luân pháp vương trước mặt lý mạc sầu một chiêu kiếm đâm ra trên mũi kiếm ánh kiếm ngưng tụ thành một điểm lực xuyên thấu cực kỳ kinh người thật giống phải đem toàn bộ không gian đâm thủng như thế kim luân pháp vương sắc mặt khẽ thay đổi bàn tay năng lượng hóa thành một đạo tâm c h á n chống lại rồi lý mạc sầu kiếm thuật v h â n h không chung chấn động kim luân pháp vương trong bàn tay xuất hiện một đạo dây nhỏ giống như vết máu chính là bị lý mạc sầu ánh kiếm gây thương tích bất quá vết thương không sâu chỉ là hoa rách ra ra mà thôi long tượng bàn nhược công là nội ngoại kiêm tu thần công sau khi luyện thành thân thể mạnh mẽ cùng nội gia quyền đúng ra lý à có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. quả l mạc sầu bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui mấy chục mét ở trên vách đá treo leo mới miễn cưỡng đình chỉ thân thể lý mạc sầu sắc mặt khẽ thay đổi kim luân pháp vương sức mạnh quá mạnh mẽ coi như nàng trở thành đại tông sư cũng không phải là đối thủ vừa nay nắm một thoáng dĩ nhiên chấn động đến mức nàng muốn thổ huyết x í c h luyện tiên tử không nên uồng phí khí lực coi như ngươi trường kiếm trong tay là thần binh lợi khí cũng thắng không được ta kim luân pháp vương lệnh giọng cười nói ngươi cũng biết đại tông sư nhưng là có lực lượng tinh thần chúng ta t ầ g thứ này võ giả bất kỳ thân binh tác dụng cũng không lớn đương nhiên ta cũng thắng không được ngươi sức mạnh của ta tuy rằng mạnh hơn ngươi nhưng là tốc độ nhưng không có ngươi nhanh chúng ta vẫn là dừng tay đi tiếp tục đ ấ u nữa cũng không có ý nghĩa đột nhiên kim luân pháp vương con ngươi co rụt lại hắn phát hiện đoạn trường đáy vực dưới dĩ nhiên lại xuất hiện một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn có đại tông sư kim luân pháp vương trong lòng kinh hãi là vương nhạc đi kim luân pháp vương bàn tay dôi ra lập tức đem quách tương thu tới mang theo nàng hóa thành một vệ sáng biến mất rồi biến cố này liền ngay cả lý mạc sầu đều chưa kịp phản ứng nương cứu ta quách tương cùng kim luân pháp vương biến mất rồi quách tương âm thanh mới chuyển đến hoàng dung thay đổi sắc mặt trong lòng lo lắng la lớn thương nhi hoàng dung đi tới lý mạc sầu trước mặt xích luyện tiên tử ta van cầu ngươi ngươi cứu cứu tương h nhi ngươi là đại tông sư hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ra tương nhi lý mạc sâu lắc đầu nói kim luân pháp vương đã đi ra tinh thần của ta lực phạm vi dò xét hiện tại coi như ta đuổi theo cũng chưa chắc có thể tìm được hắn hơn nữa coi như ta đuổi theo kim luân pháp vương cũng chưa chắc có thể cứu quách tương bởi vì ta còn không phải là đối thủ của kim luân pháp vương trừ phi hai cái đại tông sư công kích kim luân pháp vương mới có thể cứu lại quách tương muốn từ đại tông sư trong tay cứu người q u á khó coi như là lấy tốc độ xưng lý mạc sầu cũng không làm nổi hoàng dung sắc mặt tối s â m lại hai cái đại tông sư công kích kim luân pháp vương hiện tại đi đâu mà tìm một cái khác đại tông sư vương nhạc tới rồi lý mạc sầu nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn trường bên dưới vách núi đông nhiên nói rằng lý mạc sầu lời còn chưa dứt một thân áo bào đen vương nhạc mang theo tiểu lòng nữ phi tới sư tổ sư thúc lục vô song hô vương thúc thúc cô cô dương quá cũng rất kinh ngạc vương nhạc hoàng dung nhìn thấy vương nhạc trong mắt xuất hiện một tia sắc thái không biết vương nhạc có phải là đại tông sư đông phương quá nhi quách phu nhân các ngươi tại sao lại ở chỗ này vương nhạc nhìn thấy lý mạc sầu cùng dương quá đám người hiếu kỳ hỏi chính mình tới nơi này nhưng là tìm tiểu long nữ bọn họ tới nơi này là làm gì lý mạc sầu nhìn tiểu long nữ khỏe miệng hơi nhét lên mang theo ý cười vương nhạc ngươi rốt cuộc tìm được sư muội hiện tại ngươi cũng coi như là được toàn nguyện vương nhạc hào phóng cười nói đúng đấy rốt cuộc tìm được nàng đông phương không nghĩ tới ngươi cũng trở thành đại tông sư chúc mừng đúng rồi vừa nãy ta cảm giác được hai cỗ lực lượng tinh thần còn có một cái là ai lý mạc sầu cười nói vừa nãy kim luân pháp vương đến rồi hoàng dung hiện tại rốt cuộc biết vương nhạc cũng là đại tông sư nàng đi tới vương nhạc bên người nói rằng vương nhạc tương nhi bị kim luân pháp vương mang đi ngươi nhất định phải cứu cứu nàng hoàng dung nhìn tiểu long nữ cùng lý mạc sầu đám người một chút muốn nói lại thôi vương nhạc biết nàng có chuyện muốn đơn độc tự nhủ đông phương long nhi các ngươi mang dương quá cùng vô s o n g đi trước ta rất nhanh sẽ đến vương nhạc nói rằng lý mạc sầu khẽ mỉm cười mạnh mẽ chân nguyên năng lượng bao vây mọi người bóng người màu đỏ l o e lên mang theo mọi người biến mất rồi vương nhạc nhìn hoàng dung hỏi quách phu nhân ngươi đến cùng có chuyện gì hiện tại có thể nói đi canh thứ nhất đưa đến chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi bảy trấn tướng cầu đặt mua cầu vẽ tháng hoàng dung hít sâu một hơi hỏi vương nhạc hiện tại ngươi tìm tới tiểu long nữ có phải là lập tức sẽ về trung nam sơn vương nhạc tính cách hoàng dung hiểu rất rõ nếu là không có thuyết phục lý do của hắn hắn là sẽ không lưu lại trấn thủ tương dương thành trước đó vương nhạc hội thường xuyên đến tương dương thành một là bởi vì cần phải tìm tiểu long nữ h a y là bởi vì tần cần còn ở tương dương vương nhạc s ứ n g sở hoàng dung chính là chấn động thông minh chính mình dự định nàng đều biết vương nhạc lần này đúng là dự định về hoạt tử nhân mộ bên trong cùng lý mặc sầu tiểu long nữ cùng tần cần đồng thời sinh sống không muốn xen vào nữa tương dương thành sự t ì n h vương nhạc gật gật đầu nói rằng quách phu nhân nói đúng lắm ta muốn làm sự t ì n h đã xong xuôi cũng là nên về rồi hoàng dung lo lắng nói vương nhạc ngươi không thể trở về trung nam sơn ngươi, ngươi nếu như về trung nam sơn ngươi thương sẽ làm sao vậy cũng là phú khả địch quốc của cải ngươi lẽ nào liền không muốn sao vương nhạc cười nói quách phu nhân ta vương nhạc không phải thương nhân ta chỉ là một cái võ giả ta cả đời này giấc mơ chỉ là muốn trở thành trí cường giả xem có thể hay không rời đi này chết tiệt thế giới cái kia thương hội liền liền để cho ngươi cùng quách đại hiệp đi hy vọng những kia tiền tài có thể đối với các ngươi c h ấ n thủ tương dương có trợ g i ú p tân cần là thê tử ta ta sẽ dẫn nàng đi quách phu nhân ngươi cũng biết võ công đến ta cùng đông phương như vậy cảnh giới là không thể lại đối với chuyện trong thế tục cảm thấy hứng thú dựa vào chúng ta bản lĩnh coi như không có thương hội của cải cũng sẽ không đói bụng hoàng dung thấy vương nhạc mặt mỉm cười nhưng là ánh mắt nhưng tràn ngập kiên định tuy rằng vương nhạc nói nàng có rất nhiều không hiểu nhưng là nàng biết lần này vương nhạc là thật lòng nếu như vương nhạc trở lại trung nam sơn sợ là thật sự sẽ không trở ra vương nhạc nếu như rời đi quách tương làm sao bây giờ thương dương thành làm sao bây giờ lúc mới bắt đầu hoàng dung còn cho rằng tần cần cùng thương hội có thể dắt vương nhạc nhưng là bây giờ nhìn lại căn bản không thể hoàng dung trong lòng sợ sệt nàng lập tức kéo vương nhạc cánh tay khóc lớn tiếng nói vương nhạc ngươi không thể rời đi ngươi nhất định phải cứu lại tương nhi phải cùng ta về tương dương thành vương nhạc hơi nhún g mày cười nói quách phù người kim luân pháp vương hẳn là muốn thu tương nhi làm đồ đệ t ư ơ ngươi Nhi nhất định không n việc gì. g có cứ yên tâm đi hoàng dung lắc đầu nước mắt trên mặt lăn xuống dưới đến ngươi phải đi cứu tương nhi ngươi phải cùng ta về tương dương thành tại sao a vương nhạc lớn tiếng nói quách phu nhân ta không phải người của triều đình ta chỉ là một cái muốn theo đuổi võ đạo đ ỉ n h cao võ giả ta chỉ là muốn rời đi này chết tiệt thế giới trở lại ta chỗ cũ nơi đó có thê tử ta có con trai của ta ta nói như vậy ngươi có hiểu hay không Thủ t h ngươi h tình, sự n đi tìm Đình Triệu tìm Dung Hoàng A. gào không ó nói, tại sao? Bởi vì Kim Luân Pháp Vương chỉ có mới có c chỉ cản được, Luân Vương ngươi ngăn ngươi tại Bởi Kim mới Đại thể t sao? vì là Pháp Sư, ngươi không đi ai đi? Hiện tại cứu o i phải Kim Luân Pháp Vương đối thủ. Còn có? Còn có? Thương nhi ngươi hải Ngươi đi như cũng không Luân Vương Còn Còn Thương cùng lộn Pháp thủ. phá không Lý là Mạc có? có? c Sầu, tử. bọn họ chẳng lẽ muốn để bọn họ chết ở người mông cổ trong tay sao hoàng dung nói ra quách tương cùng phá lộ thân thế trên người sức mạnh thật giống lập tức bị rút khô như thế tê liệt trên mặt đất vương nhạc thân thể chấn động không thể tin được mà nhìn hoàng dung ngươi nói cái gì vương nhạc nắm lấy hoàng dung vai nhìn con mắt của nàng lớn tiếng hỏi quách tương cùng phá lỗ là con trai của ta làm sao có khả năng bọn họ không phải ngươi cùng quách t ĩ n h hải tử sao ngươi gạt ta có đúng hay không ngươi là muốn tìm như thế một cái cớ để ta lưu lại vì là triều đ ỉ n h bán mạng có đúng hay không hoàng dung thê tiếng nói vương nhạc chuyện này ta có thể nói lung tung ta hoàng dung còn biết xấu hổ hay không chính ngươi cố gắng suy nghĩ một chút 16 năm trước ngươi đối với ta đã làm gì ngươi còn không biết ngươi có con gái cùng nhi tử đi hiện tại mông cổ đại quân lập tức liền muốn đến tương dương tương nhi càng bị kim luân pháp vương bắt đi ngươi là tương nhi cùng phá lỗ cha đẻ ngươi nhất định phải đem tương nhi cứu trở về ngươi phải đi tương dương thành bảo vệ phá lỗ đây là ngươi làm cha trách nhiệm ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được vương nhạc nhắm hai mắt lại cẩn thận hồi tưởng m ộ ư ơ i sáu năm trước cùng hoàng dung gặp nhau vương nhạc là đan kính võ giả lực lượng tinh thần mạnh mẽ coi như trước đây lại b é nhỏ sự tình cũng có thể nghĩ đến lên chuyện lúc trước như là điện ảnh như thế ở trong đầu chiếu lại đột nhiên vương nhạc con mắt lập tức mở hắn rốt cục nhớ tới đến rồi m ộ ư ơ i sáu năm trước hoàng dung tìm đến hắn muốn bạc tổ chức anh hùng đại hội lần đó vương nhạc nhớ tới cùng mình một cô gái ở trên giường làm một chút chuyện hoang đường lúc đó hắn không nhớ ra được cô gái kia là ai cho tới nay hắn còn cho rằng cô gái kia là tần cần nhưng là bây giờ nhìn lại cái kia cô gái kia rất khả năng chính là hoàng dung ngày ấy hoàng dung vẻ mặt có chút quái lạ hơn nữa còn trên người mặc tần cần quần áo này càng làm cho vương nhạc kinh ngạc nhưng là tần cần dĩ nhiên nói hoàng dung yêu thích di phục kia là đưa cho nàng vương nhạc cũng không có truy hỏi vương nhạc trong mắt mang theo mê man lẩm bẩm nói quách tương cùng phá lô đúng là con gái của ta cùng nhĩ tử chuyện này hiện tại vương nhạc nắm chắc trong lòng hoàng dung không thể lừa gạt mình vương nhạc trong đầu xuất hiện quách tương dáng vẻ nhỏ giọng nói rằng không trách không trách ta ở tương dương ngoài thành quán rượu bên trong nhìn thấy tương nhi thời điểm liền cảm giác vầng c h á n của nàng có chút quen thuộc hơn nữa khi tức trên người cũng cùng ta có chút tương tự nguyên lai、like, nàng là con gái của ta lực lượng tinh thần dò xét cực kỳ chuẩn xác tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm trừ phi có mặt khác một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần q u ấ y r à y quách tương là vương nhạc con gái trên người tự nhiên có dấu ấn sinh mạng của hắn loại này dấu ấn sinh mệnh người bình thường phát hiện không được nhưng là đại tông sư nhưng là có thể lực lượng tinh thần dò xét ra đến hoàng dung thấy vương nhạc sững sờ xuất thần lo lắng hắn hội ném quách tương cùng phá lỗ dù s a o này mười sáu năm qua vương nhạc cùng bọn họ nhưng là không có một chút nào cảm tình hoàng dung đứng lên đến nắm lấy cánh tay cầu xin nói vương nhạc ta van cầu ngươi cứu cứu con gái của chúng ta cùng nhí tử ngươi nếu như rời đi liền không còn có người có thể cứu bọn hắn vương nhạc phục hồi tinh thần lại lau hoàng dung nước mắt lập tức hôn miệng của nàng m ô i hoàng dung con mắt mở thật to nao hải trống rỗng quá một hồi lâu vương nhạc mới bông u ra hoàng d u n g nói rằng yên tâm ta nhất định đem tương nhi cứu trở về phá lỗ cũng sẽ không có sự hoàng dung nằm ở vương nhạc trong lồng ngực gật đầu nói ừng vương nhạc cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi có thể cứu con gái của chúng ta cùng n h i tử vương nhạc ôm hoàng dung nói rằng chúng ta đi thôi về tương dương thành vương nhạc trên người tiên thiên cương khí hiện lên bao vây hai người bóng người lóe lên hai người biến mất ở kết thúc tràng bên cạnh vách núi lý mạc sầu tốc độ nhanh nhưng là vương nhạc tốc độ càng nhanh hơn không có quá nhiều k i ể u vương nhạc liền đuổi theo lý mạc sầu thế nào các ngươi đã nói những gì lý mạc sầu hỏi vương nhạc quyết định trước tiên gạt lý mạc sầu cùng tiểu long nữ dù sao hắn cùng hoàng dung co hai tử chuyện này quá mức dọa người vẫn là trước tiên không công khai tốt không có gì vương nhạc lắc đầu nói đông phương ta quyết định trước tiên cứu lại tương nhi sẽ cùng quách đại hiệp đồng thời c h ấ n thủ tương dương thành chống đối mông cổ đại quân lý mạc sầu nghi hoặc mà nhìn vương nhạc một chút hỏi ngươi không phải nói mặc kệ triều đình sự sao ngày hôm nay làm sao thay đổi chủ ý vương nhạc nói rằng đông phương xin lỗi đây là ta quyết định của chính mình nếu như ngươi không muốn cùng ta đồng thời thủ thành rồi cùng tiểu long nữ đồng thời về trung nam sơn chờ ta chờ ta đẩy lùi mông cổ đại quân ta trở về tới tìm các ngươi đến thời điểm ta cưới các ngươi xuất giá cho các ngươi một cái long trọng hơn lễ vì quách tương cùng phá lỗ t ư ơ n g dương thành vương nhạc nhất định phải thủ vương nhạc cũng nghĩ tới mang theo hoàng dung quách tương phá lỗ rời đi tương dương thành nhưng là muốn đến hoàng dung là tuyệt đối không muốn vương nhạc không có biện pháp khác chỉ có thể lưu lại lý mạc sầu thở dài nói vương nhạc ngươi là chúng ta ngươi ở đâu ta tự nhiên là ở nơi nào còn có ngươi xác định một mình ngươi có thể đối phó đạt được kim luân pháp vương vương nhạc sức mạnh bây giờ cũng là năm mươi vạn cân ra mặt vốn là lý mạc sầu cho rằng như vậy sức mạnh mạnh mẽ đã đủ để xưng bá thiên hạ nhưng là hiện tại kim luân pháp vương dĩ nhiên luyện thành lòng tượng b à n nhược công tầng thứ mười hai n à y thì có cùng vương nhạc đối kháng tiền vốn vương nhạc không nói gì hắn hiện tại vẫn không có cùng kim luân pháp vương từng giáo thủ bất quá lý mạc sầu cùng kim luân pháp vương chém giết quá hiểu rõ sức mạnh của hắn cấp độ có thể làm cho lý mạc sầu người đại tông sư này kiến kỵ nghĩ đến kim luân pháp vương là phi thường lợi hại lý mạc sầu nói rằng chúng ta đồng thời về tương dương thành đi vương nhạc lôi kéo lý mạc sầu tay hai vị đại tông sư liên hợp tốc độ càng là tăng lên một cấp bậc năng lượng mạnh mẽ mang theo mọi người trong nháy mắt biến mất rồi trở lại tương dương thành vương nhạc cùng hoàng dung trước tiên đi tới quách phủ lý mạc sầu nhưng mang theo tiểu lòng nữ dương quá cùng lục vô song đi tới vương nhạc quý phủ dung nhi thương nhi đây tại sao tương nhi chưa có trở về quách t ĩ n h vừa thấy hoàng dung trở về liền tiêu vội hỏi vương nhạc nghe được quách t ĩ n h thanh âm lo lắng trong lòng rất cảm giác khó chịu hoàng dung vì chính mình sinh hải tử nhưng không phải người đàn bà của chính mình nàng vẫn ngủ ở quách t ĩ n h trên giường chuyện này phát sinh ai trên người sợ là trong lòng cũng không tốt được vương nhạc nghĩ lại vừa nghĩ thầm nghĩ trong lòng quên đi là chính mình trước tiên ngủ vợ của h ắ n hơn nữa hoàng dung trả lại cho mình mọc ra một đôi nhi nữ hoàng dung hiện tại trạng thái tinh thần còn không là rất tốt nàng vẫn lo lắng quách tương an uy vương nhạc nói rằng tương nhi bị kim luân pháp vương mang đi hiện tại không biết ở nơi nào quách tĩnh kinh hãi trên mặt mang theo lo lắng tương nhi làm sao sẽ bị kim luân pháp vương mang đi cơ chứ phải làm sao mới ổn đây quách đại hiệp yên tâm kim luân pháp vương hẳn là sẽ không thương tổn tương nhi dù sao tương nhi còn có giá trị lợi dụng hiện tại mông cổ đại quân rất nhanh đến tương dương ta nghĩ kim luân pháp vương hội đem tương nhi làm con tin bức bách chúng ta mở cửa thành ra đầu hàng cứ như vậy người mông cổ sẽ dễ như ăn bánh bắt tương dương thành quách tính đi qua đi lại lẩm bẩm nói dùng tương nhi làm con tin này kim luân pháp vương cũng là tuyệt thế võ giả làm sao hội như vậy đê tiện không được vì tương dương thành b á t tính ta chết cũng sẽ không mở cửa thành đầu hàng vương nhạc thầm nghĩ trong lòng quách t ĩ n h vẫn là như vậy lanh huyết vì tương dương thành liền mặc kệ tương nhi chết sống vương nhạc lạnh giọng nói rằng quách đại hiệp yên tâm tương nhi ta tới cứu không cần ngươi bận tâm ngươi chỉ cần thủ thành là được những chuyện khác không cần n g ư ơ i quan tâm quách t ĩ n h gật đầu nói như vậy liền đa tạ vương nhạc huynh đệ ngày hôm nay chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 38, hoàng dược sư tới chơi chương 39, m binh lâm thành hạ cầu đặt mua cầu vẽ tháng buổi tối vương nhạc lý mạc sầu thân mặc đồ tráng áo ngủ nằm ở trên giường lý mạc sầu đông nhiên nói rằng vương nhạc không biết tại sao trong lòng ta có một loại dự cảm xấu lần này chúng ta đến trấn thủ tương dương thành thật giống vô cùng nguy hiểm hai người chúng ta rất có thể sẽ tổn lạc đại tông sư lực lượng tinh thần là tương đương nhạy cảm giác quan thứ sáu cũng tương đương chuẩn xác nếu như bình thường võ giả xuất hiện loại dự cảm này có thể sẽ không coi là chuyện to tá còn cho rằng là áp lực quá lớn chính mình dọa chính mình nhưng là đại tông sư nhưng sẽ không như vậy cho rằng bọn họ tin tưởng phán đoán của chính mình tương dương thành chỉ cần đến buổi tối lý mạc sầu liền cảm thấy nó như là một tòa ma quật thật giống có thể đem lý mạc sầu cùng vương nhạc cắn nuốt như thế cái cảm giác này phi thường đáng sợ vương nhạc khẽ mỉm cười ừng đông phương xem ra tinh thần lực của ngươi vận dụng đã nhập môn không nghĩ tới ngươi cũng cảm giác được lần này xác thực là vô cùng nguy hiểm kim luân pháp vương chỉ là một cái đại tông sư tu vi của hắn coi như mạnh hơn sợ cũng chính là tương đương với ta hai người chúng ta liên thủ chặn đánh giết hắn tuy rằng không dễ có thể cũng chưa chắc không làm khó được thế nhưng bây giờ có thể để hai người bọn ta vị đại tông sư cảm thấy vô cùng nguy hiểm này liền khá là quái dị ta vẫn không tìm được này cố khí tức nguy hiểm là đến từ nơi nào chư phi vương nhạc cùng lý mạc sầu xoay đầu lại liếc mắt nhìn nhau chăm miệng một lời nói chư phi mông cổ trong đại quân còn có mặt khác một vị đại tông sư ban ngày thời điểm vương nhạc chính là cảm nhận được nguy cơ cho nên mới đem nội ra quyền công pháp t r u y ề n cho hoàng dược sư để hắn sau khi xem xong giao cho hoàng dung không phải vậy vương nhạc đợi được mông cổ đại quân thối lui sau khi định sẽ đích thân t r u y ề n thụ quách tương cùng phá lô v õ c ô n g vương nhạc không có một chút nào buồn ngủ rời giường ngồi vào bên cạnh bàn rót chén t r à uống một cái tự nhủ ngoại trừ kim luân pháp vương thứ hai đại tông sư là ai vương nhạc về suy nghĩ một chút thần đ i ề u thế giới bên trong có tiềm lực cao thủ nhưng không có nhớ tới ai có bản lãnh kia trở thành đại tông sư lý mạc sầu cười nói chờ nhìn thấy hắn thời điểm tự nhiên liền biết rồi hiện tại muốn nhiều như vậy cũng vô dụng vương nhạc gật đầu nói đông phương ngươi nói đúng tương dương thành mặt phía bắc năm mươi dặm ở ngoài ngông cổ đại quân chính ở đây đóng quân ngông cổ đại hãn ngông ca quân trong lề ở ngông ca đối diện ngồi một vị trên người mặc đạo bảo màu lam n h ạ t tuân tú thiếu niên ngông cổ ôm quyền cười nói chân đạo trưởng lần này có thể đến chợ bản hãn công thành tam mông cổ đế quốc vô cùng cảm kích đạo trưởng những thứ này đều là tam mông cổ đế quốc rượu ngon nhất thịt xin mời hưởng dụ nếu như vương nhạc cùng lý mạc sầu ở đây nhất định sẽ giật n ả y cả mình bởi vì này đẹp trai thiếu niên nói sĩ dĩ nhiên là toàn chân giáo doan chí bình doan chí bình năm đó muốn đối với tiểu long nữ gây dối bị lý mạc sầu phế bỏ sau khi liền biến mất mười sáu năm sau hắn xuất hiện lần nữa nhưng trở thành đại tông sư một thân tu vi dĩ nhiên không kém lý mặc sầu doan trí bình là thái giám hắn d á n g vẻ cùng m ộ ư ơ i sáu năm trước so với có biến hoa rất lớn không chỉ càng thêm tuổi trẻ xem ra một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi hơn nữa tướng mạo cũng phát sinh một chút thay đổi doan trí bình thanh tú đẹp trai đến so với cô gái xinh đẹp hơn khuôn mặt hoàn mị không một tí vết doan trí bình đẹp trai đẹp đẽ nhưng là lại không giống cô gái bất luận người nào nhìn thấy hắn đều có thể nhận ra được hắn là một người đàn ông đa tạ doan trí bình âm thanh phi thường lanh lảnh hoàn toàn không giống như là thanh âm của thái giám như vậy sắp bén t r e n g doan trí bình trên tay ánh kiếm lóe lên liền qua mâm bên trong khối lớn thịt bò bị cắt thành từng mảng từng mảng l á c cắt mỗi một mảnh thịt đều là tương đồng to nhỏ cùng độ dày không nói cái khác chỉ là này một tay kiếm thuật cũng đã là xuất thần nhập hóa ngông ca trong mắt tràn ngập khiếp sợ bất quá doan trí bình võ công càng là cao cường hắn liền càng là yêu thích đại hãn xin mời doan trí bình ăn một khối thịt bò uống một chén ỉu nói rằng đại hãn tại hạ lần này đến cũng không phải vì giúp ngươi công thành ta chỉ là muốn giết chết vương nhạc cùng lý mạc sầu hai người này bất tử ta cả đ ờ i đều không được gắn bình mông ca hơi nhúng mày trong lòng có chút không thích ngay vào lúc này ha ha kim luân pháp vương tiếng cười truyền đến một đạo n h ạ t màu nâu huyền ảnh tiến vào quân trong lều thấy rõ người tới mông ca đại hỉ quốc sư không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại đúng là quá tốt rồi kim luân pháp vương tiến lên vài bước hành lễ nói kim luân bái kiến đại hãn ngông ca lớn tiếng cười nói quốc sư không cần đa lễ mau mời t o ạ a kim luân pháp vương sau khi ngồi xuống liếc mắt nhìn doan trí bình cười nói đại hãn vừa n ã y chân đạo trưởng lão phu cũng nghe được kỳ thực chỉ cần không có q u c h t í n h vương nhạc lý mạc sầu tương dương thành trong nháy mắt có thể phá vương nhạc cùng lý mạc sầu đều là đại tông sư Tuy thường lợi hại, Phu vốn còn lắng lợi là, Lao Phu còn lo mông ộ t người bọn đối phó bọn họ h k đ ư ợ ca nhưng là hiện tại có chân đạo trưởng giúp, là tại trợ t đạo có có chết ca cảm cũng lòng tin giết chết bọn、họ. Mông ca vừa nghĩ, giết thấy họ. vừa đối ú n cần tương dương trong thành không có siêu cấp cao thủ, này Doan、Chí、Bình tác dụng liền không phải rất lớn, hắn có thể hoàn thành sự tình, người khác cũng có thể hoàn thành. Mông g Chỉ có cấp cao tác có khác có ca thủ, phải thể thể Trí rất siêu sự đ với doan trí bình cười nói chân đạo t r ư ở n g như vậy kính x i n ngươi cùng quốc sư liên thủ ngoại trừ cái kia vương nhạc cùng lý mạc sầu còn quách tĩnh nghe nói binh pháp của hắn rất là thần kỳ bản han đúng là muốn l ĩ n h giáo một thoáng doan trí bình cười nói đại han yên tâm vần đạo hội kim luân pháp vương ăn cơm dẫn theo một phần cơm nước trở lại trong doanh trướng của mình quách tương bị điểm huyệt đạo đang ngồi ở g i a hổ thảm lồng trên này lão hòa thượng ngươi nhanh lên một chút đem t a thả quách tương thấy kim luân pháp vương trở về lớn tiếng gào lên kim luân pháp vương vung tay lên một đạo chân khí đánh ra quách tương trên người huyệt đạo nhất thời được thời ra kim luân pháp vương đem cơm nước phóng tới quách tương trước mặt nói rằng ngươi tiểu nha đầu này thực sự là không biết trời cao đất rộng hiện tại lão phu cũng không sợ ngươi chạy bằng võ công của ngươi dù như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta nhanh lên một chút ă n cơm h a anh quách tương cũng đói bụng bưng lên cơm nước liền bắt đầu gặm lấy gặm để t i ể u nha đầu ngươi suy tính được thế nào rồi kim luân pháp vương hỏi ngươi đến cùng có nguyện ý hay không bái ta làm thầy võ công của lão phu ngươi cũng nhìn thấy thiên hạ này gian đã không có ai là ta đối thủ người b á i ta làm thầy cũng không bôi nhỏ ngươi lao phu nhưng là chờ chừng mấy ngày ngươi phải biết ta kiên trì nhưng là có hạ ngày hôm nay ngươi nếu như không đáp ứng nữa nhưng là không nên trách lao phu không khách khí quách tương cơm nước xong lạnh rên một tiếng lao hòa thượng ta thừa nhận võ công của ngươi cao cường nhưng là ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy nằm mơ đi cho dù chết ta cũng sẽ không bái người mông cổ sư phụ kim luân pháp vương thở dài ai xem ra là lão phu mong muốn đơn phương a vốn là lao phu dự định đem này một thân võ công toàn bộ truyền thụ cho ngươi nhưng là ngươi lại không m u ố n thật là khiến người ta rất không thích đá đã như vậy vậy thì không nên trách lao phu ngày mai ta hay dùng ngươi đi uy hiếp cha ngươi quách tính để hắn mở cửa thành đầu hàng hắn nếu như không m u ố n ta liền g i ế t ngươi quách tương bị sợ hết hồn sau đó đánh bạo lớn tiếng nói hử ta mới không sợ ngươi đây ngày thứ hai vừa dạng sáng mông cổ đại quân tiếp tục tiến lên buổi trưa mông cổ đại quân chỉ cùng tương dương thành cách xa nhau không tới hai dặm này đã là binh lâm bên dưới thành a tương dương trong thành bay ra lưỡng đạo ảo ảnh trong nháy mắt đến trên tường thành n à y lưỡng đạo ảo ảnh chính là vương nhạc cùng lý mạc sầu vương nhạc một thân áo bào đen tóc không gió mà bay khí thế lăng người lý mạc sầu trên người mặc đỏ như màu máu nữ thức trang p h ụ trong tay cầm bảo kiếm thần kiếm đến rồi vương nhạc nhìn cái kia một chút không nhìn thấy bờ mông cổ đại quân từ tôn nói lý mạc sầu gật gật đầu ừng bọn họ đến rồi bọn họ tự nhiên là nói doan trí bình cùng kim luân pháp vương vương nhạc cùng lý mạc sầu lực lượng tinh thần đã có thể cảm nhận được mông cổ trong đại quân hai vị này đại tông sư đương nhiên doan trí bình cùng kim luân pháp vương cũng cảm nhận được vương nhạc lý mạc sầu vương nhạc đông nhiên nhìn lý mạc sầu khẽ mỉm cười nói rằng đông phương ngươi ngày hôm qua làm không công một ngày này anh hùng đại hội a ta xem là không làm được ha ha lý mạc sầu khỏe miệng hơi nhét lên nói rằng đúng đấy sớm biết n g ô n g cổ đại quân nhanh như vậy liền đến liền không b ậ n việc bất quá nếu là có cơ hội này anh hùng đại hội ta vẫn là hội tiếp theo s o n g xuôi vương nhạc cười nói hy vọng đi hy vọng lần này hai chúng ta đều có thể sống sót quách tĩnh hoàng dung hoàng dược sư nhất đăng đại sư chu bá thông tần c ầ n quách phá lỗ bọn người lên tường thành nhìn thấy mông cổ đại quân tất cả mọi người đều là hấp một cái khí lạnh n à y một chút không nhìn thấy bờ con trướng để bọn họ những n à y cao thủ võ lâm đều cảm giác áp lực vương nhạc nhìn thấy quách phá lỗ trong mắt tràn ngập tự ái ở quách phá lỗ trên người hắn nhìn thấy chính mình c á i bóng lý mạc sầu nhìn quách phá lỗ k h ẽ to mày hiện tại nàng cũng biết quách phá lỗ cùng quách tương chính là vương nhạc hải tử lý mạc sầu mạnh mẽ chừng vương nhạc một chút nàng làm sao cũng không nghĩ ra vương nhạc dĩ nhiên cùng hoàng dung còn có không minh bạch quan hệ thực sự là lẽ nào có lý đó vương nhạc quay về lý mạc sầu cười khổ một tiếng phá lỗ vương nhạc lên tiếng hô quách phá lỗ s ư ớ n g sở hắn không nghĩ tới vương nhạc hội gọi mình nghe được vương nhạc câm thanh hoàng dung cùng hoàng dược sư đều là một trận hoảng hốt vương nhạc muốn làm gì hắn muốn đem quách phá lỗ thân thế nói ra sao vương nhạc đối với quách phá lỗ vây vây tay phá lỗ lại đây quách phá lô cùng vương nhạc cũng chưa quen thuộc hắn quay đầu lại nhìn một chút hoàng dung cùng quách t ĩ n h hoàng dung hít sâu một cái ổn định một thoáng tâm thần nói rằng phá l ô ngươi vương thúc thúc để ngươi qua ngươi qua đi quách phá lô gật đầu nói vâng nương quách phá lô đi tới vương nhạc trước mặt cung kính hô vương thúc thúc vương nhạc vô vô quách phá lô vai cười nói tiểu tử ngươi không sai vo công nội tình rất bền chắc nói vương nhạc lại thu dọn lập tức quách phá lô cổ áo nói rằng phá lỗ hiện tại mông cổ đại quân binh lâm bên dưới thành tương dương thành tràn ngập nguy cơ nếu như ta chết trợn ngươi nhất định phải đào tẩu biết không quách phá lô kỳ quái hỏi vương thúc thúc tại sao a vương nhạc lắc đầu nói không có tại sao ngươi nghe lời của ta là được rồi đi thôi đi mẹ ngươi nơi đó quách phá l ỗ i trở lại hoàng dung bên người hỏi nương vương thúc thúc nói hắn nếu như chết trợn liền để ta đào tẩu nương tại sao vương thúc thúc sẽ cùng ta nói những này hoàng dung khẽ mỉm cười không nói gì nhưng trong lòng thầm nói bởi vì ngươi là con trai của hắn hắn thân là đại tông sư nếu như hắn đều chết rồi liền không còn có người có thể bảo vệ ngươi cũng không có ai có thể thủ được tương dương thành c á n h thứ hai đưa đến ngày hôm nay t r ư ơ n g mới xong xuôi chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nên ngâm lai、like、khởi điểm đầu phiếu đề cử v ẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến xem xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư h ỗ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 40 doan trí bình c ử u hận cầu đặt mua cầu vẽ tháng mông cổ đại quân bước chỉnh tê bước tiến hướng về tương dương thành đi tới tiêu sát khí giống như thủy triều vào tới khiến người ta cảm thấy một trận nghẹt thở dừng lại một vị mông cổ đại tướng vung tay lên phía sau binh lính đánh ra tín hiệu cờ hết thẻ quân đội phương trận đều dừng lại hiện tại mông cổ đại quân cách tương dương thành chỉ có nửa dặm khoảng cách kim luân pháp vương mang theo quách tương xuất hiện ở đại quân phía trước trên đài cao hán quay về tương dương thành la lớn quách tĩnh con gái của ngươi ở trong tay ta thức thời liền mở cửa thành ra đầu hàng không phải vậy con gái ngươi sẽ phải vì ngươi ngu t r u n g trả giá thật lớn vương nhạc nhìn kim luân pháp vương cười lạnh trong mắt mang theo tàn bạo lệ khí thương nhi hoàng dung nhìn thấy quách tương bị trói ở trên đài cao trong mắt mang theo nước mắt lo lắng la lớn hoàng dung chạy đến vương nhạc bên người lo lắng nói vương nhạc nhanh nhanh lên một chút cứu cứu tương nhi vương nhạc từ tốn ó i yên tâm đi thương nhi không có việc gì ta nhất định sẽ đưa nàng cứu trở về quách tính trong mắt mang theo lo lắng đối với kim luân pháp vương lớn tiếng nói kim luân ngươi cũng là một đại tông sư đường đường mông cổ quốc sư dĩ nhiên dùng một cái tiểu cô nương đến uy h i ế p ta thiên hạ này võ giả mặt đều bị ngươi mất hết ngươi nếu là có bản lĩnh liền thả tương nhi cùng ta đại chiến ba trăm hiệp kim luân pháp vương lớn tiếng cười nói quách tĩnh không phải bản tọa xem thường ngươi ngươi lĩnh binh đánh trận cải thiện dân sinh rất có chiến tích nhưng là nói đến võ công lao phu còn thật không có đưa ngươi để ở trong mắt bằng võ công của ngươi căn bản không tư cách cùng ta giao thủ kim luân pháp vương ánh mắt rơi xuống vương nhạc cùng lý mạc sầu trên người đối thủ chân chính của ta là vương nhạc cùng xích luyện tiên tử bất quá ngày hôm nay hai người bọn họ cũng sẽ chết ở trong tay ta ha ha quách tĩnh ngươi là tương dương thành chủ soái ta cho ngươi thời gian cân nhắc đợi được thái dương xuống núi ngươi nếu như còn không mở cửa thành ra đầu hàng ta liền điểm hỏa thiêu chết con gái ngươi lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn làm đi nói xong kim luân pháp vương rơi xuống đại cao kim luân pháp vương là đại tông sư có lực lượng tinh thần căn bản không sợ vương nhạc cùng lý mạc sầu đánh lén đại tông sư đối chiến chỉ có thể mặt đối mặt n g ạ n h đến quách tương đối với quách tĩnh cùng hoàng dung la lớn cha mẹ tương nhi không sợ các ngươi không cần lo ta giết cho ta cái này lão hòa thượng báo thù cho ta nghe được quách tương kiên cường âm thanh vương nhạc trong lòng đau xót đây chính là con gái của ta có anh hùng khí khái so với từ bản thân chỉ lo thân mình mạnh hơn hơn nhiều nàng không có cho ta mất mặt vương nhạc bên người một vị thủ tướng nói rằng vị tướng quân này phiền phức ngươi mở cửa thành ra ta muốn đi ra ngoài cái kia thủ tướng cả kinh lắc đầu nói cái này không thể được hiện tại người mông cổ nhưng là ở ngoài thành làm sao có thể mở cửa thành ra vương nhạc nói rằng yên tâm chỉ cần có ta ở mông cổ đại quân liền sẽ không dễ dàng công thành người đi đi vương nhạc trong thanh âm mang theo vô thượng uy thế thủ tướng bị vương nhạc lực lượng tinh thần k i n h sợ không dám chậm trễ chút nào vội vã khiến người ta mở ra cửa thành vương nhạc nói với lý mạc sầu đông phương chúng ta ra khỏi thành lý mạc sầu gật gật đầu ừng ta cũng muốn biết mông cổ trong đại quân một vị khác đại tông sư là ai vương nhạc cùng lý mạc sầu dưới thành tường thành hướng về cửa thành đi đến quách tĩnh hoàng dung tiểu long nữ tần cẩn dương quá lục vô song nhất đăng đại sư chu bá thông g i a luật tề quách phủ bọn người đi theo vương nhạc cùng lý mạc sầu phía sau ra khỏi thành nên chiến tu vi không có đạt đến cảnh giới tông sư võ giả không muốn x ẻ ra đến vương nhạc đi ở trước nhất cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói rằng lần này nhưng là đại tông sư quyết chiến nhất lưu võ giả chỉ là đại tông sư chiến đấu dư âm đều có thể đánh chết bọn họ quách phù lớn tiếng nói không được ta cũng muốn đi cứu m g ộ i muội ta vương nhạc quay đầu lại chừng nàng một chút lạnh lùng nói ngươi đến thời điểm chết rồi cũng không biết là chết như thế nào hoàng dung kéo quách phù ra luật tề tiểu long nữ tần cẩn lục vô s o n g bọn người ngừng lại không lại theo ra khỏi thành hoàng dung nói với vương nhạc, vương nhạc ngươi nhất định phải cứu lại tương nhi a Tiểu long nữ đi tới đi Long Lý Nữ mông ạ c cẩn thận. Vương Nhạc cùng、Lý、Mạc mang theo tính, Quá, Dược sư, Chu Sầu sư Sầu Sư, quan quyết Quá, bên Ba người, nói, ngươi thận. Vương mang tĩnh, Dương Hoàng phải tâm tỉ, theo t h Lý nhất đăng năm tông sư ra Tương Dương Thành. Mông đại gia sư sư vị cổ đại quân tiêu sắc khí s á c thực doàn g ư ờ i liền ngay cả vương nhạc cũng cảm nhận được áp lực dù sao những đại quân này t ư ơ n g lai hội nhất thống trung nguyên kim luân ta đến rồi đi ra đi vương nhạc âm thanh truyền khắp toàn bộ tương dương tất cả mọi người có thể nghe được Kim Luân Pháp vương b ó nhạc g người lập tức xuất i đài cao, lớn tiếng nói, ngươi thái hiện ệ n trên lớn cũng ở t cao, các gấp gáp, i Thái không Dương vẫn ó hạ sơn nào à lẽ cười á c n g ơ Vương i liền đề không nghĩ nữa nghị Nhạc chút suy một ta. của c ư lạnh nói kim luân v õ công đến chúng ta như vậy cảnh giới dùng bé g a i đến uy hiếp không có một chút tác dụng nào như vậy chỉ có thể có vẻ ngươi rất vô tri rất không p h o n g khoáng coi như vì tương nhi chúng ta đáp ứng đầu hàng chỉ cần ta cùng đồng phương bất tử mở ra tương dương thành các ngươi đại quân dám vào đi không các người mông ca có thể hãn dám vào đi không kim luân pháp vương cũng biết dùng quách tương uy hiếp quách tính đầu hàng là không thể hắn như thế làm chỉ là vì buồn nôn một thoáng quách tính đám người đến đả kích đại tống bên này tinh thần mà thôi lại như vương nhạc nói chỉ cần hắn cùng lý mạc sầu bất tử người mông cổ cũng đừng muốn nhất thống thiên hạ không phải vậy coi như đánh hạ tương dương thành đối mặt đại tông sư không ngừng nghỉ ám sát mông ca cùng mông cổ hoàng tộc cũng sớm muộn cũng sẽ xong đời h á n kim luân pháp vương cùng doãn trí bình có thể bảo vệ không được hết t h ể mông cổ nhân viên cao tầng kim luân pháp vương cười nói vương nhạc ngươi nói đúng nếu ngươi trực tiếp như vậy như vậy ta liền đến gặp gỡ ngươi đi kim luân pháp vương một bước bước ra lập tức đứng ở vương nhạc phía trước hai người cách nhau không tới ba mươi m ba mươi m khoảng cách đối với đại tông sư tới nói chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đến kim luân pháp vương phía sau đi ra một người thiếu niên đạo sĩ nhìn thấy thiếu niên nói sĩ vương nhạc cùng lý mạc sầu đều là con n g ư ờ i hơi co rụt lại trong lòng tràn ngập chấn động doan trí bình vương nhạc cùng lý mạc sầu chăm miệng một lời kinh hô bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra n g ô n g cổ trong đại quân mặt khác một vị đại tông sư dĩ nhiên là doan trí bình doan trí bình mặc dù là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử nhưng là ở vương nhạc cùng lý mạc sầu trong mắt nhưng vẫn như cũ chỉ là tiểu nhân vật không nghĩ tới năm đó tiểu nhân vật dĩ nhiên trở thành đại tông sư vương nhạc thầm nghĩ trong lòng doan trí bình là thu được kỳ ngộ gì lẽ nào hắn đem vương trọng dương tiên thiên công luyện thành vương nhạc suy đoán coi như vương trọng dương cũng không có đem tiên thiên công hoàn toàn luyện thành không phải vậy vương trọng dương tuyệt đối là đại tông sư căn bản sẽ không như vậy đã sớm chết quách tính vào lúc này cũng nhận ra doan trí bình hắn lớn tiếng quát lớn nói t r â n sư đệ ngươi dĩ nhiên cùng người mông cổ g i à o hợp lại cùng nhau ngươi nhưng là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử ngươi làm như thế xứng đáng toàn chân giáo sao xứng đáng vương trọng dương tổ sư sao doan trí bình nhìn lý mạc sầu trong mắt tràn ngập oán độc lạnh giọng cười nói quách sư huynh ta cũng không có cùng người mông cổ rảo hợp lại cùng nhau ta không có không có trợ giúp người mông cổ tàn sát trung nguyên bách tính ta hôm nay tới chỉ là tìm lý mạc sầu cùng vương nhạc báo thủ ta muốn giết bọn hắn chỉ là vì ân đoán cá nhân doan trí bình hận nhất lý mạc sầu cùng vương nhạc nếu không là hai người bọn họ nói không chắc hắn đã chiếm được tiểu long nữ phải biết bằng hắn đại tông sư tu vi muốn có được tiểu long nữ là dễ như ăn cháo nhưng là hắn nhưng ở mười sáu năm trước bị lý mạc sầu cho phế bỏ coi như võ công của hắn lại cao hơn cuối cùng đạt được tiểu long nữ cũng không thể cùng tiểu long nữ kết hôn bất quá doan trí bình cũng không nghĩ một hồi nếu như lý mạc sầu không có phế bỏ hắn hắn cũng so với khả năng đạt được kỳ ngộ trở thành đại tông sư nói không chắc hiện tại hắn còn chỉ là một cái nho nhỏ toàn chân giáo ba đại thủ tọa đệ từ đâu lý mạc sầu đáng chết vương nhạc là lý mạc sầu t r ợ phu cũng là đáng chết doan trí bình đã biết tiểu long nữ đã cùng với vương nhạc vương nhạc cùng lý mạc sầu hành động để hắn làm sao không đoán làm sao không hận lý mạc sầu khẽ mỉm cười nói với doan trí bình doan trí bình thực sự là không nghĩ tới ngươi tên dâm tặc này dĩ nhiên cũng có thể trở thành là đại tông sư ta thật có điểm hối hận n ă m đó không có trực tiếp giết ngươi bất quá coi như ngươi hiện tại võ công lại cao hơn cũng chỉ có điều là cái thái giám doan trí bình mặt v ặ n mẹo âm thanh trở nên sắc bén cực kỳ lý mạc sầu người muốn chết doan trí bình hóa thành một đạo hảo ảnh hướng về lý mạc sầu tấn công tới trường kiếm trong tay của hắn thật giống là một đạo ánh sáng sáng ngời tốc độ nhanh đến mức cực hạn lý mạc sầu trong lòng khiếp sợ thật nhanh c h e n trường kiếm ra khỏi vỏ lý mạc sầu trong tay bảo kiếm kiếm chặn lại rồi doan trí bình mũi kiếm vảnh hai người mũi kiếm chạm vào nhau mạnh mẽ khí lưu bạo phát thổ thạch bay loạn mặt đất phát sinh chấn động thật giống địa chấn như thế va chạm năng lượng bừa b ã i tàn phá chấn động đến mức quách tính dương quá hoàng dược sư những tông sư này r ồ n dập lùi về sau liền ngay cả ở trên tường thành quan chiến hoàng dung cùng tiểu long nữ đám người đều bị này dư âm thổi đến mức hai gò má đau nhức lý mạc sầu liếc mắt nhìn doãn trí bình trường kiếm trong lòng cả kinh kiếm của hắn cùng mình bảo kiếm thần kiếm chạm vào nhau không chỉ không có đoạn hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại lại là một thanh kiếm thần lý mạc sầu thầm nghĩ trong lòng lý mạc sầu cương khí trên người cùng doãn trí bình chân nguyên đồng thời bạo phát ẩm một luồng năng lượng khổng lồ b ộ c phát ra hai người đồng thời bị đẩy lui hai vị đều là đại tông sư sức mạnh tương đương tốc độ tương đương đồng thời trong tay đều có thần kiếm lần thứ nhất giao thủ không phân sàn sàn ai cũng không có chiếm được rẻ bất quá vẫn là lý mạc sầu ung dung một điểm bởi vì nàng tu luyện nội gia quyền thân thể lớn mạnh một chút vương nhạc phía sau tông sư môn đều là kinh hãi đại tông sư quá lợi hại mới lần thứ nhất giao thủ chỉ là dư âm năng lượng liền có thể chấn thương bọn họ hoàng dược sư trong lòng kích động nói đây chính là đại tông sư thật mạnh ta nhất định phải trở thành đại tông sư hiện tại hắn có vương nhạc nội gia quyền hoàn toàn có cơ hội trở thành đại tông sư vương nhạc nhìn lý mạc sầu một chút từ tốn nói đông v ư ơ n g như thế nào có nắm chắc không lý mạc sầu khẽ mỉm cười vẫn được đối phó đại tông sư không có ai có thể chắc chắn doãn trí bình gia hỏa này sức mạnh cùng tốc độ không kém ta vương nhạc gật đầu nói vậy ngươi cẩn thận nói xong vương nhạc lại nhìn chằm chằm kim luân pháp vương cười nói kim luân long tượng bàn nhược công là mật tông hộ pháp thần công không biết ngươi tu luyện tới tầng thứ mấy kim luân pháp vương kiêu ngạo nói lao phu bất tài vừa tu luyện tới tầng thứ mười hai mà thôi không biết vương nhạc thiếu hiệp tu luyện cái gì võ công vương nhạc cười nói nội gia quyền vương nhạc một bước bước ra trong nháy mắt đến kim luân pháp vương trước người một quyền n ệ n xuống không gian chung quanh thật giống cũng vì đó chấn động mạnh mẽ quyền k ì n h để tất cả mọi người một trận nghẹt thở vương nhạc cú đấm này sức mạnh nhưng là đạt đến năm mươi vạn cân bên trên kim luân pháp vương lạnh rên một tiếng một trường đánh ra nhất thời một dấu bàn tay xuất hiện ở trước người chặn lại rồi vương nhạc quyền k ì n h ẩm toàn bộ thiên điệu thật trong nháy mắt mất đi hào quang chỉ còn dư lại to lớn tiếng nổ vang rền quá nhi doan trí bình cùng kim luân bị đông phương cùng ta quân lấy đi cứu tương nhi dương quá nghe được vương nhạc câm thanh dương quá lớn tiếng nói yên tâm đi vương thúc thúc ta nhất định cứu lại tương nhi nói xong dương quá triển khai khinh công hướng về trên đài cao chạy đi canh thứ nhất đưa đến chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 41, công thành tông sư võ giả ở trong dương quá võ công là mạnh nhất do hắn đi cứu quách t ư ờ n g vương nhạc rất tiến tâm ngăn cản hắn một vị mông cổ tướng quân thấy dương quá chạy như bay đến lớn tiếng gào lên giết mấy trăm tên mông cổ binh sĩ d ơ trường thương hướng về dương quá công tới dương quá cười lạnh một tiếng mấy đạo kiếm khí vẽ ra nhất thời g i ế t ra một con đường máu hắn vài bước bước ra bay người lên đài cao quách tương nhìn thấy dương quá cao hứng nói đại ca ca ngươi đến, đến rồi thực sự là quá tốt rồi ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta dương quá ngăn cách dây thừng mang theo quách tương chúng ta đi dương quá cùng quách tương bỏ qua rồi mông cổ đại quân hướng về tương dương thành chạy đi đi tới tương dương bên dưới thành dương quá hét lớn một tiếng đi tới quách tương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến sau đó chính mình liền hướng về trên tường thành bay đi hoàng dung nhìn thấy quách tương bị cứu trở về lập tức nắm lấy quách tương tay đưa nàng ôm vào trong ngực khóc lóc hỏi tương nhi ngươi thế nào có bị thương không quách tương lắc đầu nói nương ta không có chuyện gì lao hòa thượng kia tuy rằng xấu nhưng lại nhưng không có đánh ta hơn nữa còn cho ta chịu không ít thứ tốt hoàng dung bông u ra quách tương nhìn quách tương khuôn mặt nhỏ cao hưng nói không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi ta liền biết cha ngươi nhất định có thể cứu ngươi trở về nói xong hoàng dung nhìn về phía đang cùng kim luân pháp vương chiến đấu vương nhạc chỉ có chống lại rồi kim luân pháp vương dương quá mới có cơ hội cứu người quách tương nhìn bên dưới thành quách tĩnh một chút gật đầu nói hừng cha cũng ở giết địch. Hiện nhiên, quách tương không có phát hiện, hoàng dung chỉ người, cũng không phải quách tĩnh. Mông cổ trong đại quân, đại hãn mông ca thấy kim luân pháp vương cùng doan trí bình dĩ nhiên không thể nhanh chóng giết chết vương nhạc cùng lý mạc sầu trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng nảy. không được, công thành kế hoạch, không thể hoàn toàn ký thác ở kim luân cùng doan trí bình trên người. hai người bọn họ là cao thủ tuyệt thế, thế, nhưng là vương nhạc cùng lý mạc sầu cũng không kém chút nào. công thành đ o ạ đất hay là muốn dựa vào ta mông cổ đại quân mới được m ô n g ca quay về phía sau mấy vị tướng quân hạ lệnh truyền lệnh xuống toàn quân công thành cần phải thừa thế xông lên bắt tương dương thành phải mấy vị tướng quân quỳ một chân xuống đất la lớn công thành ra lệnh một tiếng mông cổ đại quân giống như là thủy triều hướng về tương dương thành t u ô n tới hoàng dung nhìn mông cổ đại quân chen chúc mà đến nhất thời thay đổi sắc mặt hạ lệnh mông cổ đại quân bắt đầu công thành tất cả mọi người chú ý nhất định không muốn người mông cổ lên thành tường tiểu long nữ tần cần hoàng dung quách phủ ra luật tệ bọn người lấy ra binh khí chuẩn bị tác chiến tiểu long nữ cũng là tông sư võ giả có thể ra khỏi thành giết địch nhưng là vương nhạc lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện vì lẽ đó liền để nàng lưu ở trong thành ngược lại tiểu long nữ vừa mới trở về còn không có ai biết võ công của nàng đến cùng làm sao kim luân pháp vương nhìn thấy mông cổ đại quân bắt đầu công thành lớn tiếng cười nói vương nhạc lao phu cùng doãn trí bình bị q u â n lấy thì đã có sao hiện tại đại quân đã công thành n à y tương dương thành chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đại hãn trong tay không có đại tông sư ta không tin các ngươi còn có thể thủ được tương dương thành vương nhạc cầm nằm đấm cười khẩy nói thật sao hay là mông cổ đại quân thật có thể công phá tương dương thành nhưng là ngươi không hẳn có thể nhìn thấy vương nhạc bước ra một bước toàn bộ mặt đất phạm vi mười m bên trong nhất thời sụp đổ vương nhạc hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh hướng về kim luân pháp vương công tới tốc độ nhanh đến mức cực hạn pháo truy vương nhạc nắm đấm mang theo không gì sánh được nổ tung lực mạnh mẽ quyền kình tràn ngập cuồng bạo hà kim luân pháp vương s ữ n g sở trong lòng khiếp sợ mặt khác một loại quyền kình cùng vừa nảy quyền pháp không giống nhau long hình kim luân pháp vương trên người chân nguyên hình thành một đạo thô to long hình của sáng hắn đánh ra long hình trưởng lực cùng hàng long thập bát trưởng vẫn còn có chút khác nhau long tượng bàn nhược công ty u rằng không phải trí dương trí c ư ờ n g nhưng là trưởng lực nhưng càng chất phác càng cồn u g bạo hơn ẩm 50 m é t bên trong ba thước thâm bùn đất bắt đầu bốc lên lên thật như sóng nước như thế dập dởn chu vi mấy trăm vị mông cổ binh sĩ nhất thời bị bừa bãi tàn phá kinh khí xé đến tan xương nát thịt xương máu tràn ngập kim luân pháp vương cảm thấy một lồn u mạnh mẽ nổ tung lực truyền đến chấn động đến mức muốn thổ huyết trên người hộ thể kinh khí cũng bắt đầu phân tán kỳ quái này nội ra quyền đến cùng là quyền pháp gì vừa n ã y cú đấm kia như là lợi mũi tên sắc bén tràn ngập h á c liệt kính khí lực xuyên thấu rất mạnh nhưng là cú đấm này q u y ề n kính dĩ nhiên tràn ngập nổ tung lực kim luân pháp vương trong lòng kinh hãi vương nhạc cú đấm này hán thiếu một chút không ngăn được vương nhạc quyền thứ nhất đánh ra chính là băng quyền băng quyền như mũi tên tự nhiên là tràn ngập h á c liệt lực xuyên thấu kim luân pháp vương lùi về sau mấy c h ụ c mét rời đi vương nhạc quyển kính sắc mặt có chút tái nhật nhưng là vương nhạc nhưng dường như không chút nào chịu đến hắn trưởng lực ảnh hưởng như thế vương nhạc sinh mệnh cấp độ có thể nói so với người bình thường cao một cấp độ coi như cùng đại tông sư so với cũng là cao hơn nửa bậc tuy rằng hắn vẫn không có trở thành cái kia trong truyền thuyết trí cường giả nhưng là hắn nội ra quyền tu vi đã đạt đến cực h ạ n ở trung nam sơn thời điểm vương nhạc để lý mạc sầu dùng bảo kiếm thần kiếm từng thử thân thể của chính mình cường độ tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn ngăn cản được bảo kiếm kiếm mũi kiếm nhưng l à n à y thần kiếm muốn cắt ra bắp thịt của hắn s ư ơ n g cốt cũng là không dễ dàng chí ít lý mạc sầu dùng nửa bước đại tông sư tu vi chỉ có thể cắt ra vương nhạc ra rẻ kim luân pháp vương sức mạnh của ngươi không sai có thể đối với ta tạo thành uy hiếp nhưng là muốn muốn giết ta vẫn là kém một chút vương nhạc nói với kim luân pháp vương đương nhiên nếu như doan trí bình có thể lại đây giúp lời của ngươi vậy thì coi là chuyện khác vương nhạc coi như ở lợi hại cũng không thể đồng thời cùng hai vị đại tông sư chém giết t huống chi kim luân pháp vương sức mạnh đã cùng hắn lực lượng ngang nhau chỉ là cường độ thân thể kém một chút mà thôi kim luân pháp vương nhìn doan trí bình một chút hiện tại doan trí bình đang cùng lý mạc sầu chém giết tự nhiên là không thể quá đến giúp đỡ muốn đối phó vương nhạc hay là muốn dựa vào chính mình ha ha vương nhạc ngươi thật sự rất tự tin à? kim luân pháp vương lạnh giọng cười nói ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn nữa còn là ta đã thấy người lợi hại nhất sư đệ ta tám m ư ba là lạt ma truyền thế Từ người h thiền thế, h ỏ đã là thiền tài tuyệt n n ư là võ công của hắn cũng không hắn n g i khủng bố như vậy. Bất quá ta kim luyện thành mật tông hộ pháp thần luân luyện tông công lòng tượng bàn nhược công bố Bất vậy. mật ta tầng thứ quá kim hôm nói, ngươi càng Ngươi là mạnh mẽ ta liền càng là hưng phấn n g ư ơ i nếu như thật có thể để ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết nói không chắc ta có thể ở tử vong dưới áp lực đạt đến cái kia trong truyền thuyết trí cường c h i đạo đây ha ha long tượng bản nhược công rất lợi hại vương nhạc không thể không đội phục sáng chế môn võ công này cao nhân tiền bối chỉ tiếc này võ công quá khó luyện muốn tu luyện tới đại thành sợ là muốn thời gian ngàn năm kim luân pháp vương cũng không biết là làm sao luyện dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong mấy thập niên liền đem long tượng bản nhược công tu luyện tới tầng thứ mười hai thực sự là khó mà tin nổi vương nhạc suy đoán long tượng bản nhược công tầng thứ mười ba thì tương đương với nội g i a quyền trí cường chi đạo vương nhạc hét lớn một tiếng kim luân hy vọng ngươi có thể đỡ lấy ta phiên thiên ấn vương nhạc trên bàn tay cương khí năng lượng nhanh chóng hình thành một cái to lớn trưởng ấn bóng mờ không khí chung quanh như là lập tức trở nên sền sệt lên khí tức dày nặng tràn ngập toàn bộ chiến kim luân pháp vương con ngươi co rụt lại lớn tiếng nói thật là lợi hại trường pháp xem ta lòng tượng hợp nhất kim luân pháp vương trên người chân nguyên lưu động dĩ nhiên mang theo dòng gầm tượng tiếng hót sau lưng của hắn xuất hiện lòng tượng bóng mờ lý mạc sầu núi kiếm cùng doan trí bình trường kiếm đụng vào nhau lần này dĩ nhiên không có phát sinh chút nào tiếng vang sau đó ác liệt ánh kiếm buộc phát ra tất cả xung quanh đều bị ánh kiếm cắt ra những kia chưa kịp lui lại binh lính toàn bộ bị cắt thành mảnh vỡ nếu như nói vương nhạc cùng kim luân pháp vương chiến đấu là sức mạnh cùng quyền pháp đối đầu như vậy lý mạc sầu cùng doãn trí bình chém giết chính là tốc độ cùng kiếm thuật tranh tài hai người cũng giống như là không hề trọng lượng hồng mao về phía sau tung bay đi lý mạc s ầ u tóc bị kiếm khí đánh tan mái tóc tán lạc xuống che khuất non nửa khuôn mặt trứng điều này làm cho nàng xem ra càng thêm quyến rũ cùng yêu diễm doan trí bình có vẻ chật vật một ít ống tay áo của hắn bị kiếm khí cắt đi một góc khoe miệng cũng mang theo một vết máu tuy rằng bị điểm vết thương nhẹ nhưng là sức chiến đấu nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng lý mạc sâu ánh mắt hơi quét một thoáng vương n h ạ c sau đó nhìn chằm chằm doan trí bình hỏi doan trí bình ta rất hiếu kỳ ngươi tu luyện chính là võ công gì dĩ nhiên có thể ở ngăn ngắn mười sáu năm bên trong liền trở thành đại tông sư kiếm thuật của ngươi, cũng không Khanh ngươi, phải toàn chân giáo. Ngươi phải biết, Đại tâm thuật toàn trần trở thành đại Tông、sư. Ta nhưng là hao hết nhưng hao khách. của cũng Sư. tư là vì đây. l ý mạc sầu khỏe miệng mang theo mỉm cười thanh âm chát chúa cực kỳ ngựa k h i thật giống là bạn cũ tán gấu như thế hiện tại doan trí bình cũng tỉnh táo lại mặc kệ lý mạc sầu làm sao nhục nhã hắn hắn đều sẽ không tức giận tâm tình của hắn đã tĩnh như rừng thủy đặt đến giếng cổ không giao động cảnh giới đại tông sư võ giả đều sẽ điều tiết tâm tình của chính mình nổi giận tuy rằng có thể khiến người ta phát sinh sức mạnh mạnh hơn nhưng là cũng có thể khiến người ta thất phán đoán lực đại tông sư chém giết một cái không chú ý sẽ bỏ mình muốn sống liền muốn khí định thần nhàn duy trì tuyệt đối bình tĩnh phương diện này lý mạc sầu làm rất khá đương nhiên hiện tại doan trí bình cũng không kém ha ha doan trí bình cười nói ta bị ngươi phế bỏ sau khi liền rời đi toàn chân giáo bởi vì ta không cách nào đối mặt sư phụ cùng trưởng giáo chân nhân lúc đó ta lòng như trong ngôi vốn là muốn tìm một chỗ tự mình kết thúc có thể trời không d ị t ta dĩ nhiên để ta chiếm được một vị đại đường thời kỳ đại tông sư võ giả tự tay viết thư cảo mặt trên ghi chép hắn công pháp tu luyện kiếm thuật cùng cảm nộ tâm đắc dựa vào phía trên kia cảm nộ tâm đắc ta mới có thể trở thành là đại tông sư đại tông sư tâm đắc cảm nộ so với công pháp càng thêm quý giá bởi vì coi như đạt được công pháp cũng chưa chắc sẽ trở thành đại tông sư nhưng là phải là có những kia cảm nộ cùng tâm đắc chỉ cần để tâm đi lĩnh hội tu luyện lên dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều muốn thiếu đi rất nhiều đường vòng doan trí bình ngữ khí bình thản cũng nghe không ra chút nào đoán độc cùng c ứ u hận nếu như không biết hắn cùng lý mạc sầu ân đoán người khác vẫn đúng là cho rằng hai người này là bằng hữu đây lý mạc sầu gật đầu cười nói h ừ n hóa ra là như vậy a mạng của ngươi thật tốt đều là bái ngươi ban tạo doan trí bình trường kiếm trên ánh kiếm lấp lóe lý mạc sầu trong nháy mắt bắn ra mấy chục viên kim may doan trí bình s ư ơ n g sở cười lạnh nói ám khí đối với ta vô dụng doan trí bình trường kiếm trong tay phát sinh từng đạo từng đạo ánh kiếm t r ố n g đối kim may phi thường thong dong lý mạc sâu lạnh r ê n một tiếng bóng người hóa thành một đạo hường mang đi theo kim may mặt sau hướng về doan trí bình bay đi trên tường thành hoàng dung chỉ huy các tướng sĩ giết địch tương dương trong thành tiểu long nữ vo công mạnh nhất giết địch cũng nhiều nhất nhưng là đối mặt thiêu thân lao đầu vào l ử a như thế mông cổ đại quân coi như hoàng dung cùng tiểu long nữ cũng không cách nào bình tĩnh dương quá đứng ở tương dương thành trước đại môn chống đối mông cổ đại quân hoàng dung liếc mắt nhìn mông cổ đại doanh đối với dương quá hồ quá nhi đi rết mông ca chặt đứt mông cổ đại quân xoài kỳ dương quá ánh mắt sáng lên lớn tiếng nói quách bá mộ yên tâm chính là giao cho quá nhi được rồi quách tương thấy dương quá muốn đi đánh rết mông cổ đại hãn la lớn đại ca ca ngươi phải cẩn thận a ngày hôm nay chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi hai binh bại như núi l ô cầu đặt mua cầu thu gom n g ô n g cổ trận doanh bên trong ngoại trừ kim luân pháp vương cùng doan trí bình hai vị này đại tông sư còn lại võ giả tu là tối cao cũng là nhất lưu cảnh giới tông sư võ giả một cái cũng không có ngông ca hộ vệ bên cạnh cũng đều là nhất lưu võ giả từ nơi này có thể thấy được n g ô n g cổ tuy rằng có mạnh mẽ quân đội có thể vẫn còn có chút gốc gác không đủ dương quá nghe được hoàng dung nhắc nhở mới bỗng nhiên tỉnh ngộ muốn muốn lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi biện pháp duy nhất chính là đánh giết mông ca chặt đ ứ t n g ô n g cổ đại quân x o á y kỳ bằng không không quản bọn họ làm sao giết địch cũng giết không xong cái kia còn giống như là thủy triều đại quân bắt giặc phải bắt vua trước dương quá triển khai khinh công đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về mông ca giết đi mông ca nhìn thấy một đạo màu xám tàn ảnh hướng bên này bay tới nhất thời kinh hãi hắn biết đây là đại tống cao thủ tuyệt thế, thế cho bản hãn ngăn cản người này mông ca la lớn nhất định phải đem hắn đánh giết quân hộ vệ rất mau đem m ô n g ca bao quanh v â y nốt bảo vệ lên trường âu tấm kiên từng tầng từng tầng phòng hộ coi như là tổng sư võ giả muốn phải nhanh chóng đánh g i ế t đi vào cũng là không thể dương qua rất nhanh sẽ đến nhìn thấy này mấy ngàn hộ vệ binh cười lạnh một tiếng nếu như ta chỉ là bình thường tổng sư võ giả nếu muốn giết m ô n g ca sợ là không làm nổi hơn nữa đợi được ta chân khí tiêu hao hết thời điểm ở này thiên quân vạn mã ở trong cũng là khó thoát khỏi cái chết đáng tiếc ta là nội gia quyền võ giả sự chịu đựng cùng bạo phát mạnh mẽ này liền nhất định n g ô n g ca muốn chết nội gia quyền võ giả không sợ nhất bị vây công dương quá một trưởng đánh ở trên chiến mã chiến mã bị đánh bay đâm chết hơn mười vị hộ vệ binh bảo vệ trận hình lập tức loạn cả lên ngoại vi phòng hộ quyền bị xé ra một vết thương một vị mông cổ tướng quân la lớn bán cung bán cung nhất định phải giết chết người này bạch hơn một nghìn chi mũi tên hướng về dương quá bay tới nhìn đầy trời như châu chấu như thế bay tới mũi tên dương quá lạnh rên một tiếng một đạo tiên thiên cương khí xuất hiện ở trước người những kia mưa tên phi đao trước người dĩ nhiên ngừng lại ha ha coi như ta không có tiên thiên cương khí hộ thể chỉ là thân thể của ta phòng ngự những này mưa tên cũng đừng hỏng thường tổn được ta dương quá vung tay lên hơn một nghìn chi mũi tên bay trở lại tốc độ so với vừa nãy càng nhanh hơn a a ta trúng tên giá hỏa này là ai dĩ nhiên rét không chết lần này mông cổ trong đại quân bị mũi tên bắn giết có tới hơn ngàn người ngông ca hộ vệ binh một ít bị giết chết tám phần mười làm sao có khả năng lẽ nào ra hòa này cũng cùng quốc sư cùng doan trí bình như thế lợi hại ngông ca sắc mặt tái xanh nhìn c h ầ m c h ầ m dương quá trong mắt mang theo oán hận cùng sợ hãi đại tống v õ giả đúng là quá mạnh mẽ ngông ca thầm nghĩ trong lòng sẽ có một ngày ta mông cổ đế quốc nếu như nhất thống trung nguyên Nhất định phải đ e mông những võ giả này toàn bộ sạch. giả giết võ bộ m ca ngươi là trước ố n không、thoát. Hiện tại, không n thoát. g tại, ờ i ngươi. nào Dương quá nhìn thấy mông có cứu được ca thể đạt thấy quá la l n Mông a trước người một vị thân vệ lo lắng nói đại hãn ngươi cưới thần câu về phía sau trốn chúng ta ngăn cản người này mông ca gật đầu nói được các ngươi nhất định phải đem người này cho bản hãn giết bản hãn tầng tầng có thưởng mông ca cưới lên màu đen tuấn mã hướng về đại quân mặt sau chạy đi dương q u a thấy mông ca muốn chạy phía trước lại có thân vệ chặn đường hắn hét lớn một tiếng các ngươi những này nhất lưu võ giả cũng muốn ngăn trở ta chết đi cho ta dương q u a trong tay hoa ra kiếm khí trong nháy mắt đem những này thân vệ đánh giết nhất lưu võ giả không người nào có thể đỡ được dương q u a một chiêu hả x o á i kỳ dương q u a đánh ra một đạo a m kính phá hủy x o á i kỳ nhưng là vào lúc này mông ca dĩ nhiên cưỡi tuấn mã đã chạy ra rất xa dương q u a hoảng sợ ngựa này tốc độ thật nhanh đều có thể đổi tới tông sư võ giả tốc độ một cái trường mâu bị dương quá nhiếp chiếm được vào trong tay mông ca ta nói rồi ngươi là trốn không thoát trường mâu mang theo tiên thiên cương khí hóa thành một đạo màu đen quang ảnh hướng về mông ca bay đi Xì xì. mông ca bị trường mâu mặc vào đơn qua lạnh xuyên tim thân thể bay lên cao cao sau đó rơi xuống bị đóng đinh trên mặt đất kim luân pháp vương nhìn thấy mông ca bị giết kinh hãi hô đại hãn vương nhạc cười to nói được dương quá tiểu tử này không sai đánh giết mông ca trận chiến tranh này chúng ta liền thắng hơn nữa kim luân pháp vương hét lớn một tiếng vương nhạc không muốn chặn đường cút ngay cho ta một đạo cùng b ạ o trưởng lực công hướng về phía vương nhạc kim luân pháp vương muốn đẩy lùi vương nhạc sau đó đến xem mông ca ha ha vương nhạc cười to nói kim luân pháp vương n g ư ơ i ta sức mạnh tương đương ta không cho ngươi đi ngươi liền không thể đi phiên thiên ấn vương nhạc lại một lần nữa đánh ra phiên thiên ấn v â n h phạm vi năm trăm mét bên trong phát sinh chấn động kịch liệt mặt đất xuất hiện dữ tợn chiến hảo vương nhạc che ở kim luân pháp vương trước người không chút nào lui về phía sau kim luân pháp vương cũng mạnh mẽ chịu đựng ở vương nhạc phiên thiên ấn lần này hai người vẫn là đấu lực lượng ngang nhau vương nhạc cười lạnh nói kim luân pháp vương hiện tại ngươi coi như trở lại mông ca bên người cũng vô dụng hắn đã chết rồi ngươi vẫn là lưu lại đi hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là giết chết ta hoặc là bị ta giết chết không có con đường thứ ba tương dương thành trên hoàng dung cùng tiểu long nữ đám người nhìn thấy dương quá hủy diệt rồi xoáy kỳ trong lòng thở phào n h ẹ nhóm bọn họ biết dương quá thành công đang lúc này đại h á n băng hà đại h á n bị giết đại h á n chết rồi chạy mau a mông cổ đại quân chủ xoáy mông ca bị giết sĩ khí lập tức rơi xuống tới đáy vực mông cổ đại quân lập tức tan vỡ hết thể mông cổ binh sĩ đều về phía sau bỏ chạy hoàng dung cao hưng nói thành công quá nhi đánh giết mông ca mông cổ đại quân lui chúng ta thắng người mông cổ lui binh rồi tương dương trong thành nhất thời phát ra khỏi biển khiếu giống như tiếng hoan hô tiểu long nữ còn khá hơn một chút dù sao nàng tu luyện nội gia quyền coi như chân khí tiêu hao hết cũng có thể chiến đấu nhưng là những người k h á c liền không xong rồi như quách phủ gia l u ậ t tề quách tương quách phá lô đám người đều là chân khí hao s o n g hiện tại đã tê liệt trên mặt đất liền ngay cả tần cần cũng là thở hồn hện đỡ tường thành mới có thể đứng ổn hoàng d ự sư quách tĩnh nhất đăng đại sư chu ba thông bốn vị tông sư võ giả cũng nhẹ nhàng thở hồn hện hiện tại mông cổ đại quân lui bọn họ cũng có thể đưa một hơi vừa n ã y cái kia còn như nước thủy triều sóng lớn như thế mông cổ đại quân hướng bên này v ọ t tới bọn họ liều mạng chém rết chân khí cũng là tiêu hao thành nếu như mông cổ đại quân lại không t ố i lui bọn họ coi như là tồng sư võ giả cũng sẽ chân khí tiêu hao hết bị mông cổ đại quân giết chết hiện tại tương dương ngoài thành chỉ có vương nhạc cùng kim luân pháp vương lý mạc sầu cùng doan trí bình bốn vị này đại tồng sư còn đang chém giết lẫn nhau mông cổ đại quân lùi không lùi đối với doan trí bình một điểm ảnh hưởng đều không có mục đích của hắn chỉ là giết chết lý mạc sầu cùng vương nhạc cái khác tất cả hắn đều sẽ không để ý tới kim luân pháp vương xuất hiện về tâm cảnh cũng bình tĩnh lại mông ca bỏ mình mông cổ đại quân bại lui muốn xoay chuyển bại cục là không thể hiện tại h ắ n duy nhất có thể làm chính là đánh giết vương nhạc mấy trăm mét ở ngoài cái kia nhằng nhịt khắp nơi bốn đạo quan g ảnh liên tục va chạm không ngừng phát sinh nặng nề nổ vang buộc phát ra năng lượng cùng kiếm khí có thể đem chu vi hết thể đều phá hủy chu ba thông cả kinh nói thật là lợi hại đây chính là đại tông sư lão ngoan đồng ta vạn vạn không phải là đối thủ coi như sư huynh của ta trên đời sợ cũng không phải bốn người này đối thủ doãn trí bình cái kia thẳng ngãi con dĩ nhiên giúp đỡ người mông cổ thực sự là đáng ghét nếu không là lão ngoan đồng ta không phải là đối thủ của hắn ta nhất định phải giết hắn ngoại trừ toàn chân giáo tên bại hoại này chu ba thông hiện tại là toàn chân giáo đối phận cao nhất người toàn chân giáo ra một tên phản đồ hơn nữa còn là tu vi đạt đến đại tông sư siêu cấp kẻ phản bội điều này làm cho trên mặt hắn tối tăm hoàng dược sư nói rằng lão ngoan đồng ngươi liền không muốn đủ rũ nay doãn trí bình cùng xích luyện tiên tử sợ là thù sâu như biển nếu như hắn chờ một chút bất tử ngươi liền hỏi một chút hắn là được rồi quách tính trong mắt tràn ngập lo lắng hiện tại mông ca cho giết mông cổ đại quân bại lui chỉ cần vương nhạc huynh đệ cùng xích luyện tiên tử có thể thắng vậy ta tương dương thành liền bình yên vô sự nhưng là phải là thất bại thất bại dĩ nhiên là không có chống đỡ được kim luân pháp vương cùng doãn trí bình tương dương thành nguy cơ vẫn không có giải trừ lý mạc sâu công kích điên cuồng doan trí bình công kích nhưng là liều mạng hắn vì đánh giết lý mạc sầu ngay cả tính mệnh cũng không m u ố n hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng phái đối mặt không muốn sống đại tông sư lý mạc sầu cũng rất đau đầu doan trí bình ngươi là thật sự không muốn sống a lý mạc sầu lớn tiếng quát lớn đạo giữa chúng ta cũng không có cái gì không thể hóa giải thù hận ngươi vẫn là thối lôi đi ta tuy rằng không làm gì được ngươi thế nhưng ngươi muốn giết ta nhưng cũng là không làm nổi doan trí bình cười nói lý mạc sầu ngươi để ta thành thái giám cướp đoạt ta làm nam nhân quyền lợi ngươi còn nói giữa chúng ta không có hóa không giải được thù hận giữa chúng ta mười sáu năm trước cũng đã là không chết không thôi nếu không là ngươi ta nhất định sẽ cùng nữ nhân ta yêu mến cùng nhau nói xong doan trí bình nhìn tương dương thành trên tiểu long nữ một chút lý mạc sầu cũng biết muốn cùng doan trí bình hóa giải ân đoán là không thể xem ra hai chúng ta trong lúc đó nhất định phải có một cái ngã xuống mới được ngày hôm nay ta l i ề u mạng thiêu đốt khí huyết công lực giảm xuống một cấp độ cũng phải giết ngươi lý mạc sầu trong mắt mang theo một tia hàn quang doãn trí bình cười nói ta trở thành đại tông sư sứ mạng duy nhất chính là báo thủ ngày hôm nay ta không chỉ muốn giết ngươi vương nhạc cũng phải chết lý mạc sầu cười lạnh nói vậy thì đến đây đi lý mạc sầu trên người bốc cháy lên màu đỏ kiêu ngạo nàng thật sự bắt đầu thiêu đốt khí huyết một luồng mạnh mẽ uy thế hướng về chu vi bao phủ mà đi vương nhạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý mạc sầu dĩ nhiên sử dụng tới nội gia quyền cấm kỵ phương pháp thiêu đốt khí huyết đông phương vương nhạc hét lớn một tiếng nhanh lên một chút dừng lại ngươi chẳng lẽ không biết thiêu đốt khí huyết công lực hội giảm xuống cảnh giới võ đạo khó hơn nữa có đột phá sao lý mạc sầu lớn tiếng nói hiện tại cố không được nhiều như vậy chờ ta giết doan trí bình lại nói bằng công lực của ta thiêu đốt hai phần mười khí huyết năng lượng lẽ ra có thể trong khoảnh khắc giết chết doan trí bình vương nhạc hít sâu một hơi hét lớn một tiếng kim luân pháp vương Chết đi cho ta. đi vương nhạc một một kim tiếp theo một quyền quyền cuồng luân về điên hướng p h ánh p v ư ơ g công luân tới. Kim p á p vương mắt ỗ i một m trưởng đánh ra đều có thể ra, vương Vương đánh ngăn cản vương nhạc quyền kinh.、Vương、nhạc ánh đều có trong trẻo không có một chút nào tâm tình chập trờn hắn hiện tại duy nhất chấp nghiệm chính là giết chết kim luân pháp vương kim luân pháp vương ta xem ngươi láo già này có thể đỡ được ta bao nhiêu quyền vương nhạc lớn tiếng nói năm mươi quyền một trăm quyền ba trăm quyền kim luân pháp vương miệng mũi bên trong bắt đầu chảy ra máu tươi nội tạng của hắn đã bị quyền kình chấn thương kim luân pháp vương cường độ thân thể vẫn là kém một chút vương nhạc xuất hiện đang điên cuồng công kích hắn căn bản không có thời gian đến bước đệm cùng rời đi quyền kình hết thể thương tổn thân thể toàn bộ chịu đ ư ợ c vương nhạc quyền kình dương cương hung hăng căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng cuối cùng một quyền vương nhạc hét lớn một tiếng nắm đấm mang theo toàn thân sức mạnh hướng phía dưới nện xuống sản sinh tiếng nổ đều có thể đem tông sư võ giả chấn động lung Nhất định phải ngăn Luân phải Pháp trở. Kim vâng ư trưởng ơ n song n g quá mức đ ỉ nhạc trong thét gào lòng nói. Vương n h Ẩm. nắm đấm nện ở kim luân pháp vương song t r ư ở n g trên kim luân pháp vương trên người xương cốt phát sinh một trận tiếng vang vương nhạc cười lạnh kim luân pháp vương xương cốt hiện tại đã toàn bộ bị quyền kính đánh tan kim luân pháp vương biến sắc mặt trong thân thể ám kính buộc phát ra v ả n h máu thịt tung tóe kim luân pháp vương bị ám kính nổ thành hài cốt không còn chỉ còn dư lại một cái đầu vương nhạc phun ra một ngụm máu tươi Cảm thấy vương ô cùng suy yếu, hắn lực、yệt. Khắc khắc, hắn Luân suy yếu, Pháp kiệt. Kim v láo giả này. nhạc à y Dĩ n i tiếp ê n quyền. Vương n ta được h nhìn kim luân pháp vương đầu một trận hoảng sợ cường độ cao quyền kinh bạo phát coi như lấy vương nhạc sức mạnh cùng cường độ thân thể cũng có chút không chịu nổi cũng may kim luân pháp vương rốt cục chết rồi vương nhạc liếc mắt nhìn còn ở chiến đấu lý mạc sầu cùng doan t r í bình trong lòng bất đắc dĩ hiện tại hắn không có khí lực coi như muốn can thiệp cũng không làm nổi đông phương n g ư ơ i nhất định phải giết hắn a ta hiện tại cũng giúp không được ngươi vương nhạc trong lòng tràn ngập lo lắng hoàng dung tiểu long nữ quách tương quách phá lỗ hoàng dược sư quách t ĩ n h đáng người nhìn thấy kim luân pháp vương bị nổ thành hải cốt không còn đều là trận mắt ngoa m ổ m trong lòng tràn ngập kinh hãi một cái đại tông sư liền như vậy bị vương nhạc giết chết hoàng dung lao lao rồi một thoáng kích động nước mắt nói rằng ta liền biết ngươi nhất định sẽ thắng hiện tại chỉ còn dư lại lý mạc sầu doãn trí bình một quyết sinh tử dương quá đi tới vương nhạc bên người hỏi vương thúc thúc ngươi thế nào vương nhạc cười khổ nói đỡ ta ta lực kiện dương quá đỡ vương nhạc đi tới tương dương thành trên tường thành tiểu long nữ cùng tần cần vội vã chạy tới lôi kéo tay của hắn trong mắt tràn ngập lo lắng vương nhạc lắc đầu nói ta không có chuyện gì các ngươi yên tâm đi vương nhạc nhìn lý mạc sầu trên người đỏ như máu sắc t i ê u ngạo thầm nghĩ trong lòng đông p ư ơ n g xuất hiện đang thiêu đốt khí huyết sức mạnh tốc độ tăng lên gấp đôi nhiều nhất định có thể giết chết doan trí bình lý mạc sầu tốc độ công kích càng nhanh hơn sắp tới doan trí bình đều có chút phản ứng không kịp nữa doan trí bình trên người xuất hiện lượng lớn vết kiếm tiên máu nhuộm đỏ đạo bào của hắn lý mạc sầu không nghĩ tới ngươi còn có cường đại như vậy bị pháp bất quá coi như ta ngày hôm nay muốn chết cũng phải lôi kéo ngươi chịu tội thay doan trí bình con mắt đỏ đậm lớn tiếng gầm hét lên đứng ở trên tường thành vương nhạc trong lòng có dự cảm không tốt hắn đột nhiên quay về lý mạc sầu giống to đông phương mau lui lại doan trí bình muốn tự bạo doan trí bình phong cười như đ i ê n nói lý mạc sầu cùng chết đi năng lượng mạnh mẽ từ doan trí bình trong thân thể buộc phát ra không khí chung quanh hướng về hắn áp xúc lý mạc sầu cảm thấy một luồng khí tức tử vong phả vào mặt trốn lý mạc sầu trong tay bảo kiếm hóa thành lưu quang cắm vào doan trí bình thân thể dựa vào trường kiếm trên truyền đến phản xung lực lượng lý mạc sầu hóa thành một đạo hảo ảnh lui về phía sau ẩm một luồng năng lượng mạnh mẽ buộc phát ra đất dung núi chuyển đám mây hình nấm bay lên trời phạm vi ngàn mét bên trong bị san thành bình địa tương dương thành tưởng thành đều bị chấn động sụt một góc hoàng dược sư quách tĩnh chu bá thông nhất đăng đại sư ở ngoài thành lập tức bị dư âm năng lượng chấn động bay ra ngoài rơi trên mặt đất phun máu phẹ phè vương nhạc hai mắt sung huyết giống to đông phương thiểu long nữ cũng thê thanh hô sư tỷ lục vô song đám người càng bị do sợ hoàn toàn không có phát ra âm thanh một đạo màu đỏ tàn ảnh xuất hiện ở trên tường thành chính là lý mạc sầu vương nhạc lập tức ôm lấy lý mạc sầu kích động nói đông phương ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi quá tốt rồi lý mạc sầu khỏe miệng mang theo vết máu ánh mắt vẻ o à i yếu ố t nói vương nhạc n h ẹ chút không phải vậy ta thật là đã chết rồi vương nhạc vội vã thả ra lý mạc sầu nói rằng đông phương ngươi không có chuyện gì ta đúng là quá kích động ta hiện tại liền mang ngươi trở lại chữa thương cũng chính là lý mạc sầu tốc độ rất nhanh nếu như bình thường đại tông sư tuyệt đối trốn không thoát đến sợ là thật sự rồi cùng doan trí bình đồng quy vũ thận tương dương thành chiến sự kết thúc vương nhạc l ư ợ c kiện lý mạc sầu trọng thương mãi đến tận một tháng sau vương nhạc mới khôi phục lại mà lý mạc sầu vẫn như cũ còn ở an dưỡng bên trong lý mạc sầu hiện tại tuy rằng vẫn như cũ vẫn là đại tông sư nhưng là sức mạnh nhưng giảm xuống rất nhiều muốn khôi phục tu vi sợ là không dễ thiêu đốt khí huyết di chứng về sau đúng là thái lớn ngày này khí trời rất tốt trời trong nắng ấm vương nhạc lý mạc sầu tiểu long nữ tần cần bốn người ăn điểm tâm đang muốn về t r u n g nam sơn lúc này quách tĩnh hoàng dược sư hoàng dung tìm đến rồi vương nhạc nhìn thấy ba người trong lòng cả kinh thầm nói lẽ nào hoàng dung đem ta là tương nhi cùng phá lỗ cha ruột chuyện này nói ra hoàng dung cười nói với vương nhạc vương nhạc chúng ta có chuyện tìm người thương lượng a vương nhạc gật đầu nói hừng nói đi chuyện gì hoàng dung cười nói hiện tại mông cổ đại quân thối lui tương dương thành nguy cơ giải trừ chúng ta chuẩn bị lại làm một lần hoa sơn luật kiếm các ngươi cũng theo đi thôi hoàng dược sư khẽ mỉm cười nói rằng không sai vương nhạc ngươi cùng s í c h luyện tiên tử là đại tông sư nếu như các ngươi có thể tham gia hoa sơn luật kiếm lần này tụ hội sợ là sẽ phải làm dạng dỡ không ít hơn nữa đại gia cũng hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một chút võ công quách tính cũng cười nói vương nhạc huynh đệ ngươi liền cùng đi chứ ta nghĩa huynh chu b á thông còn xảo muốn bái ngươi làm t h ầ y đây vương nhạc thở phào nhẹ nhõm hóa ra là việc này a quên đi vương nhạc lắc đầu nói chúng ta liền không đi hoa sơn luận kiếm các ngươi tham gia là tốt rồi hơn nữa n à y tương dương thành anh hùng đại hội chúng ta cũng không chuẩn bị tham gia đông phương thương thế vẫn không có được ta muốn dẫn nàng trở lại dưỡng thương Đúng đi lần này Tần Cần cũng Từng Dương, rồi, rời c sẽ q u á hai Đại Hiệp, Quách Phu Nhân, t thương h ộ l i ề năm giao người Vương mang Long Vương Vương Hoàng Dung nhìn Vương、nhạc、bóng lưng, cũng một trận phiền muộn, trong lòng thật giống lập tức ít đi chút gì. Tiểu đi phiền đi Hai ra phía sau cho theo các Nhạc Mạc Cần Quách Nhạc Nhạc Nhạc tức chút phủ Tĩnh huynh huynh nhìn thật quản Nữ, Tần lớn, trận muộn, n Sầu, lý. Lý là là lập một ít đệ, đệ, đệ. sau cổ mộ lý mạc sầu ngày hôm nay tự mình làm vương nhạc đôn canh gà tiểu long nữ ở bên cạnh hỏi sư tỷ vương nhạc tu vi đã là đại tông sư nhưng là hắn tại sao còn đều là bế quan lẽ nào đại tông sư bên trên còn có cảnh giới võ đạo sao lý mạc sầu gật đầu nói họ không chừng mực mà có người nói đại tông sư bên trên còn có trí cường chi đạo thiểu long nữ nghi ngờ nói trí cường chi đạo ừng trí cường chi đạo đánh phá hư không có thể thấy thần cụ thể là cảnh giới gì ta cũng không rõ ràng lý mạc sầu bưng lên xa hoa đem canh gà đổ vào trong bát được rồi ta cho vương nhạc đem thang đưa đi loảng xoảng là bát ngã nát tâm thanh tiểu long nữ cả kinh vội vàng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi tiểu long nữ đi tới lý mạc sầu bên người thấy chén canh rơi trên mặt đất lý mạc sầu càng là hồn bay phách lạc dáng vẻ sư tỷ tiểu long nữ lên tiếng hô lý mạc sầu nhìn không có một bóng người mật thất trên mặt giữ lại nước mắt mở ra mật thất trong nháy mắt đó vương nhạc khí tức đột nhiên liền biến mất rồi coi như dùng lực lượng tinh thần cũng không cảm ứng được vương nhạc lý mạc sầu biết vương nhạc đã rời đi hơn nữa là vĩnh viễn rời đi vương nhạc lý mạc sầu nhìn thấy giường đá trên có một phần nội ra quyền công pháp là vương nhạc lưu lại mặt trên ghi chép hắn hết thể tu luyện tâm đắc cùng c n g lộ lý mạc sầu đem công pháp bí tịch thu cẩn thận quay đầu lại nói với tiểu long nữ sư muội chúng ta đi ra ngoài đi lý mạc sầu vung tay lên cửa đá chậm rãi đóng lại này gian mật thất lý mạc sầu không dự định lại mở ra trừ phi vương nhạc có thể trở về thần điêu quyền kết thúc mười một quyền kế tiếp bích huyết kiếm minh mạng một cái điên cuồng thời đại một cái máu tanh thời đại thời luật lạc vì mạng sống tất cả mọi người đang r ã y rùa khổ sở vương nhạc đi tới nơi này là chỉ lo thân mình vẫn là tề gia bình thiên hạ c ả n h thứ nhất đưa đến chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một súng trinh ba năm vương nhạc lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm cảm giác được toàn thân đều thống hơn nữa thân thể còn rất y ế u ớt vương nhạc mở mắt ra phát hiện mình nằm ở ven đường máu me khắp người ta đây là ở nơi nào thân thể tại sao như vậy suy yếu vương nhạc biết thân thể này tuyệt đối không phải là của mình thân thể của chính mình trải qua nội gia quyền đàn kính rèn luyện đã là cứng cõi cực kỳ nhưng là thân thể này quá yếu tá thi hoàn hồn vương nhạc cười khổ ta vương nhạc lại trùng sinh một lần vương nhạc nhắm mắt điều tức hy vọng có thể tích chữ một điểm sức mạnh sau đó đến nơi có người nhìn nơi này là nơi nào một đại đội nhân mã hướng về thành bắc kinh chạy đi xem phục sức của bọn họ là minh hướng quân nhân đốc sư ngươi lần này trở lại sợ là họa phúc khó liệu a một cái trung niên tham tướng nói với viên sùng hoán hoàng thượng lần này để đốc sư về kinh sợ là muốn bắt ngươi vấn tội viên sùng hoán cười nói tôn tướng quân không muốn lo lắng ta tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng báo vào lúc này một người lính báo cáo đốc sư phía trước ven đường nằm một người nhìn thấu hẳn là cẩm ý vệ tôn trọng thọ cười lạnh nói cẩm ý vệ hừ không cần lo hắn cẩm ý vệ không có một cái là người tốt đại minh quan chức đối với cẩm ý vệ không có một chút nào hảo cảm cẩm ý vệ lại như là một cái lợi kiếm treo lơ lửng ở tại bọn hắn trên đầu chỉ cần cẩm ý vệ tới cửa vậy thì tuyệt đối không có chuyện tốt viên sùng hoán hơi n h ớ n mày nói rằng tôn tướng quân không nên tức giận nếu như hắn còn sống sót liền đem hắn mang theo cùng nhau lên đường đi vâng đốc sư mấy người lính đem vương nhạc từ ven đường dơ lên đến đặt ở một chiếc xe ngựa trên vương nhạc yếu ớt nói đa tạ mấy vị quân ra ân cứu mạng vương nhạc không dám quên ngày khác tất khi báo đáp lớn một người lính cười lạnh nói ha ha chúng ta cũng không dám để cầm ý vệ đại nhân nhớ kỹ chúng ta ân tình ngươi nếu như muốn cảm tạ liền đi cảm cảm ơn chúng ta viên đốc sư được rồi vương nhạc nghi ngờ nói viên đốc sư binh sĩ nói rằng đương nhiên là viên sùng hoán viên đốc sư được rồi triệu tam ngươi cùng hắn một cái cẩm ý vệ nói nhiều như vậy làm gì đi rồi một người lính khác nói rằng vương nhạc thầm nghĩ trong lòng viên sùng hoán là minh triệu hơn nữa còn là minh mạng minh mạng một cái dung chuyển bất an triều đại mấy vị quân gia không biết có thể hay không làm điểm ăn vương nhạc không biết bao lâu không có ăn cơm đã đói bụng khó nhịp ừ Triệu tam. Cho hắn điểm quân Cho hắn lương. vương nhạc thương i ế p n ậ n quân l miễn cưỡng lấp đầy cái bụng, sau đó mau mau cái điều cưỡng bụng, lấp đầy đó sau thế ứ c k í h u y t thương thế. ôn dưỡng Vương n h ạ của thương thế rất trên vết thấy tận Thương thế chém, người được xương Mười nặng, ngày. vài có c là đau đều đầu. sâu ta cũng coi như là ổn định thế nhưng muốn khỏi hẳn sợ là còn muốn không ít thời gian vương nhạc thương thế trải qua m ư ờ i ngày điều tức cán dưỡng rốt c ụ c ổn định thương thế nặng như vậy vương nhạc có thể sống sót đúng là một cái kỳ tích ta cũng có thể đi gặp một lần viên sùng hoán cái này tên nhân vật lịch sử ân cứu mạng không thể không báo tuy rằng hiện tại vương nhạc không có năng lực báo đáp thế nhưng đi gặp một thoáng ân nhân cứu mạng vẫn rất có cần phải đi tới viên sùng hoán lều lớn trước vương nhạc nói rằng vị này quân ra vương nhạc cầu kiến viên đốc sư mong rằng thông báo một tiếng người chờ binh sĩ sau khi tiến vào rất mau ra đến tiến vào đi vương nhạc gật đầu nói đa t ạ tiến vào lều lớn sau khi vương nhạc rốt rất rất tranh tốt, thấy tuổi, chút bất mắt thần. một vật một tội, cục có có cái có lịch cùng công công. Nhạc nhìn Viên Sùng Hoán. Viên Sùng Hoán hơn Viên Sùng Hoán là một cái rất có tranh luận nhân hắn đến cùng là một người tốt, hay là người xấu, là công lớn hơn tuổi, vẫn là quá lớn hơn、công. Vương hai hay xấu, gầy sử, gò, quá quá là là là là là không tiện đánh giá nhưng là vương nhạc biết lần này viên sùng h o á n trở lại t h à n h bắc kinh toàn bộ viên g i a sẽ bị sùng trinh hoàng đế chém đầu cả nhà sau đó đem lăng trì xử tử hiện tại là sùng trinh ba năm viên sùng hoán chính là ở một năm này bị xử tử viên sùng hoán bên người có một cái lục tuổi khoảng t r ư ờ n g hai đồng viên sùng hoán đối với hài đồng nói rằng t h ừ a c h í ngươi đi ra ngoài trước chơi cha có một số việc phải xử lý viên t h ừ a c h í gật đầu nói cha ngươi s o n g xuôi sự tình nhưng là phải cùng ta chơi a vương nhạc thầm nghĩ trong lòng tiểu hài này chính là viên t h ừ a c h í khi còn bé đúng là rất đáng yêu ngươi chính là vương nhạc viên sùng hoán hỏi vương nhạc gật đầu ố n quên y nói viên sùng hoán nhìn thấy vương nhạc ô n quyền cười nói vương nhạc người thân là cẩm ý vệ là thiên tử thân vệ dĩ nhiên hành giang hồ dân gian lễ nghi thật là có thú vương nhạc thật không tiện cười cận để đốc sư chuyện cười kỳ thực vương nhạc vốn là người trong giang hồ trở thành cẩm ý vệ chỉ là vì kiếm cơm ăn viên sùng hoán cười nói ngươi đúng là thành thật được rồi đa t ạ liền không cần nói cứu ngươi chỉ là bản đốc sư tiện tay mà làm ngươi không cần ký ở trong lòng vương nhạc lắc đầu nói ân cứu mạng lớn hơn thiên ngày khác vương nhạc tất khi báo đáp ba ngày qua đi vương nhạc theo viên sùng hoán rốt cục đến kinh thành đây chính là minh hướng thành bắc kinh vương nhạc nhìn tòa thành cổ này thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc lại không lâu nữa liền muốn trở thành mãn thanh thủ đô Cốc cộc. một trận tiếng vó ngựa truyền đến cẩm y vệ làm việc những người không có liên quan lảng tránh cẩm y vệ chỉ huy sứ an kiếm thanh mang theo hơn mười vị cẩm y vệ cưỡi chiến mã ở trên đường phố nhanh chóng chạy trốn an kiếm thanh nhìn thấy viên sùng hoán đội ngũ cười lạnh nói viên sùng hoán trở về đ ỗ n g nhiên an kiếm thanh bên người một cái cẩm y vệ chỉ vào vương nhạc nói rằng đại nhân ngươi xem cái kia không phải vương nhạc tiểu tử kia sao một tháng trước ngươi để hắn đi làm sự không nghĩ tới hắn đ ố n g nhiên trong lúc đó sẽ không có tin tức bây giờ lại đi theo viên sùng hoán bên người an kiếm thanh trong mắt sát cơ l o ạ lên cười lạnh nói vương nhạc tiểu tử kia đã bị bản tọa cắt đứt chức quan hắn hiện tại không phải ta c ẩ m ý vệ bên trong người vốn là là muốn bắt hắn vấn tội thế nhưng hắn hiện tại cùng với viên sùng hoán liền không cần đợi thêm mấy ngày chính là viên sùng hoán giờ chết vương nhạc theo viên sùng hoán đến thời điểm cũng hoặc không được chúng ta đi vương nhạc cùng an kiếm thanh đám người gặp thoáng qua vương nhạc trong lòng nghĩ hoặc tại sao những n à y cẩm ý vệ đối với mình dĩ nhiên có sắc cơ đầu linh kia chính là cẩm ý vệ chỉ huy sứ an kiếm thanh quả nhiên là cao thủ sợ hắn đã là nhất lưu võ giả đỉnh cao hiện tại chính mình vạn vạn không phải là đối thủ của hắn hiện tại vương nhạc thương thế chưa lành võ công chỉ có thể coi là nhị lưu bất quá chính mình còn trẻ hiện tại cũng mới chừng hai mươi tuổi còn có lượng lớn thời gian tu luyện võ công lao tử lần này nhất định phải trở thành trí cường giả ở thần điêu bên trong thế giới vương nhạc tích lũy lâu dài sử dụng một lần chuyên tu nội gia quyền thiếu một chút liền trở thành trí cường giả nhưng là đến cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát vương nhạc trong đầu có chính là bí tịch võ công mặc kệ là ma đạo vẫn là đạo gia hoặc là phận gia đều có muốn tu luyện võ công gì lần này vương nhạc nhưng thân thiết thật cân nhắc một chút vương nhạc theo viên sùng hoán trở lại viên phủ vương nhạc ở viên trong phủ duy nhất việc làm chính là ăn ăn uống thoạt h u ê hơn nữa ăn xong đều là loại thịt vương nhạc lượng cơm ăn đặc biệt lớn gây nên tôn trọng thọ cùng chu an quốc hai vị tướng quân bất mãn bất quá vương nhạc không để ý bọn họ trào phúng cùng x ỉ n h ụ hiện tại vương nhạc cần gấp dinh dưỡng chỉ có khí huyết mạnh mẽ thương thế mới khôi phục đến càng nhanh hơn ngày thứ bảy dạ rơi xuống mưa to không tốt phu nhân lão gia bị hoàng thượng giải vào địa lao một cái hạ nhân hỏi tham được viên sùng hoán tình huống vương nhạc cả kinh thật nhanh viên sùng hoán thật sự bị hoàng đế cho nhốt lại đón lấy sợ là liền muốn khám nhà diệt tộc đi viên sùng hoán phu nhân cũng chính là viên thừa trí mẫu thân kinh hoàng khóc thút thít nói tại sao lại như vậy các vị tướng quân các ngươi có thể nhất định phải cứu cứu lao ra nhà ta a tôn trọng thọ cùng chu an quốc bọn người là một trận chấn động lớn tiếng bất bình nói hoàng thượng thật sự đem đốc sư giam giữ hoàng thượng tại sao muốn nghe tin những người nhỏ này lời gièm pha vương nhạc biến sắc mặt hét lớn đi lập tức ra khỏi thành không phải vậy ngày hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này hoàng đế đã giam giữ viên đốc sư đón lấy sợ sẽ là cẩm ý vệ cùng quân đội đến xét nhà tôn trọng thọ cùng chu an quốc đám người nghe xong vương nhạc đều là một mặt kinh hãi căn cứ sùng trinh hoàng đế c a tính loại khả năng này hoàn toàn sẽ phát sinh đi phu nhân chúng ta mang theo ngươi cùng thiếu chủ lập tức ra khỏi thành tôn trọng thọ lớn tiếng nói t à o hóa thuần nhìn chằm chằm an kiếm thanh nói rằng an kiếm thanh viên sùng hoán hiện tại đã bị giam nhập đại lao viên sùng hoán tư thông với địch bán nước nhà của h ắ n người cũng một cái đều muốn b u ô n g tha nếu như chạy một cái viên ra dương nhiệt chúng ta cùng ngươi đều không cách nào cùng bệ hạ bàn g h à n g i a o an kiếm thanh gật đầu nói vâng xin mời công công yên tâm an kiếm thanh tuyệt đối sẽ không để viên ra người trốn đi một cái an kiếm thanh mang theo cẩm ý vệ hướng về viên phủ phóng đi vương nhạc nhất theo trường kiếm cùng tôn trọng thọ đám người đồng thời bảo vệ phu nhân và viên thừa trí đồng thời hướng về thành chạy ra ngoài viên gia dương nhiệt một cái cũng không muốn để cho chạy an kiếm thanh âm thanh truyền đến vương nhạc biến sắc mặt lớn tiếng nói đi nhanh một chút chúng ta không có ai là an kiếm thanh đối thủ chỉ có ra khỏi thành mới có sống sót hy vọng viên phu nhân chân quăng lên hạ rơi mất nàng đại thần hô tôn tướng quân các ngươi không cần lo ta mang theo thừa trí đi nhất định bảo vệ viên gia huyết mạch duy nhất phu nhân tôn tướng quân la lớn vương nhạc lớn tiến g quát đi nhanh một chút không phải vậy không kịp ra không được thành chúng ta đều phải chết vương nhạc cũng không có cách nào viên phu nhân là cái liên lụy hiện tại chỉ có thể xá nàng mà đi Xì, xì. an kiếm thanh tốc độ cực nhanh ánh kiếm lóe lên viên phu nhân ế t hầu bị cắt vỡ máu me tung tóe nàng ngã xuống đất bỏ mình mẹ viên thừa trí nhìn thấy mẫu thân bị giết khóc lóc la lên viên ra hộ vệ từng cái từng cái ngã xuống xuất hiện đang bảo vệ viên thừa trí tính cả vương nhạc còn có bảy người bất quá cửa thành đã đến vương nhạc lưu lại viên sùng hoán hải tử bản tọa có thể tha cho n g ư ờ i khỏi chết an kiếm thanh lạnh lùng nói vương nhạc tay cầm trường kiếm cười nói chỉ huy sứ đại nhân lời này ngươi tin không an kiếm thanh lớn tiếng nói vậy ngươi liền đi chết đi ta cầm y vệ không cần bại hoại vương nhạc hô mang theo viên thừa trí lên ngựa ta ngăn t r ở an kiếm thanh vương nhạc võ công ở trong mấy người này xem như là tối tốt、đẹp. Tôn trọng thọ đám người đánh trận có một tay, thế người này như người đánh nhưng mấy xem đám là đẹp. có vương õ công bình h t ờ n liền tam lưu võ giả cũng không bằng. Chen. g giả lưu tam ư võ v nhạc chặn lại rồi an kiếm thanh trường kiếm cánh tay lập tức bị chấn động đến mức mất đi c h i giác này vẫn là vương nhạc cảnh giới võ đạo c ự cao c vận dụng xảo kính kết quả vương nhạc về phía sau trượt cùng an kiếm thanh kéo tới khoảng cách an kiếm thanh cũng rất giật mình vương nhạc võ công hắn là biết đến miễn cưỡng mới nhị lưu thế nhưng bây giờ lại có thể ngăn cản sự công kích của chính mình điều này làm cho hắn rất giật mình vương nhạc võ công tiến bộ không ít ta bất quá ngươi muốn bằng điểm ấy võ công rồi cùng bản tọa chống lại vậy thì là muốn chết an kiếm thanh cười lạnh nói vương nhạc nâng kiếm hổ khẩu đã chảy máu hắn liếc mắt nhìn đã ra khỏi thành viên thừa trí một chút thầm nghĩ trong lòng an kiếm thanh võ công không phải ta bây giờ có thể chống lại muốn mau nhanh đi mới được an kiếm thanh lại là một chiêu kiếm đâm tới chiêu kiếm này so với vừa nãy càng mạnh hơn càng ác hơn vương nhạc nắm giữ mạnh mẽ chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú thế nhưng sức mạnh quá yếu càng không có một chút nào nội lực vo công chịu đến hạn chế không thể phát huy v ắ n nhất an kiếm thanh kiếm pháp cao siêu chân khí thâm hậu tự nhiên không phải vương nhạc bây giờ có thể chống lại v â n h vương nhạc tuy rằng chặn lại rồi an kiếm thanh kiếm thế nhưng là bị một cước đá bay vương nhạc dựa vào sức mạnh hướng về chiến mã phương hướng tối lui xoay người một cái bước xa vương nhạc cưỡi lên chiến mã muốn đi không có như vậy dễ dàng an kiếm thanh triển khai khinh công chạy vội hướng về vương nhạc đánh tới vương nhạc dùng khí lực toàn thân đem trưởng kiếm trong tay ném ra đi mục tiêu chính là an kiếm thanh an kiếm thanh trên không trung không c h ô ngựa lực một chiêu kiếm ngăn vương nhạc trưởng kiếm thế nhưng tốc độ nhưng chậm lại vương nhạc cưỡi ngựa ra khỏi thành an kiếm thanh tức đến nổ phổi đối với phía sau mấy vị cẩm ý vệ lớn tiếng nói đuổi theo cho ta nhất định phải giết chết những này viên ra dư nghiệt an kiếm thanh không nghĩ tới vương nhạc tiểu nhân vật này đều có thể từ trong tay của hắn chạy trốn thực sự là vô cùng nhục nhã cẩm y vệ toàn bộ lên ngựa hướng về vương nhạc đám người đuổi theo vương nhạc đuổi theo viên thừa trí cùng tôn trọng thọ đám người bọn họ mang theo viên thừa trí một đường đào tẩu đợi được hừng đông thời điểm mới thoát khỏi cẩm y vệ đuổi bắt vương nhạc đang chạy trốn trong quá trình ói ra thật mấy búng máu vốn là còn chưa có khỏi hắn thương thế hiện tại càng thêm nghiêm trọng vương nhạc t r o ngồi lòng thầm hận, An thầm trên lưng ngựa hỏi tôn trọng thọ suy nghĩ một chút nói rằng nhà ta đốc sư cùng hoa sơn thần kiếm tiên viên mục nhân thanh đạo trưởng ngọn nguồn không cạn ta dự định đem thừa c h í đưa tới hoa sơn hoa sơn phái võ công tuyệt quan thiên hạ tương lai thừa c h í võ công nhất định có thể vượt qua an kiếm thanh tôn trọng thọ hiện tại mới đúng vương nhạc ấn tượng có chút đổi mới xem ra cẩm ý vệ bên trong người cũng không đều là người xấu này vương nhạc liền không sai vương nhạc gật đầu nói được chúng ta liền đi hoa sơn mấy người mang theo viên t h ừ a trí một đường t r ầ n trọc cải trang đại nửa tháng sau rốt cục đi tới hoa sơn máu đào quyền bắt đầu rồi hy vọng đại gia chống đỡ đại tông sư chống đỡ s í c h kiên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai tu thần giả cầu đặt mua cầu vẽ tháng. vương tháng. v nhạc cùng tôn trọng thọ đám người đem viên thừa trí dàn xếp ở hoa sơn dưới khách sạn dự định sáng mai trên hoa sơn đi gặp mặt thần kiếm tiên viên mục nhân thanh thoát thân mấy ngày nay viên thừa trí là bị mệt muốn chết rồi gia tộc bị sùng trinh làm cho cửa nát nhà tan còn muốn trốn tránh cầm y vệ truy sát dọc theo con đường này lo lắng sợ hãi nếu không có vương nhạc phối hợp sợ là thật sự sẽ bị cầm y vệ n ắ m lấy vừa tới khách sạn vẫn không có cơm nước xong viên thừa trí liền ngủ vương tiểu huynh đệ ăn một chút gì ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi sáng mai chúng ta còn muốn trên hoa sơn chỉ cần lên hoa sơn thiếu chủ liền an toàn tôn trọng thọ để khách sạn tiểu nhị bưng cơm nước nói với vương nhạc vương nhạc khẽ mỉm cười gật đầu nói được tôn tướng quân ngươi cũng nghỉ sớm một chút tôn trọng thọ vừa ăn cơm một bên cảm kích nói vương tiểu huynh đệ lần này cần không phải ngươi một đường hộ tống chúng ta cùng thiếu chủ khả năng đi không tới hoa sơn tôn mỗ ở đây đã t ạ vương nhạc lắc đầu nói mạng của ta là đốc sư cứu hộ tống thừa trí là ta phải làm ăn cơm tối vương nhạc trở về phòng đóng cửa phòng mở ra cửa sổ nhảy xuống rất nhanh biến mất ở trong màn đêm vương nhạc thân thể trải qua những ngày qua điều tức thương thế đã không lại chuyển biến xấu nhưng là muốn muốn khỏi hẳn sợ là còn cần thời gian mấy tháng vương nhạc tuy rằng có thương tích thế tại người đối phó không được cao thủ võ lâm nhưng là người bình thường nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn ban đêm đi ra vương nhạc là vì làm một ít bạc thật lớn tòa nhà a nhà này người hẳn là địa chủ ông chủ tuyệt đối rất có tiền vương nhạc khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng l ắ p người một cái tiến vào tòa nhà bên trong minh mặt địa chủ là tham lam nhất cùng lánh huyết đầy đất lưu dân dịch ma thực nhưng là bọn họ nhưng quá cơm ngon áo đẹp cửa son thị s ú sinh hoạt những địa chủ này ông chủ vương nhạc nhưng là không có một k i a h ả o cảm bọn họ tiền không trách móc không cướp vương nhạc che mặt nắm lấy trong nhà chủ nhân ép hỏi dưới rốt cuộc tìm được ngân khố vương nhạc nhìn ngân trong kho hơn mười vạn lượng bạc lạnh giọng cười nói nơi này tiền cũng thật nhiều a ta lấy đi một ngàn lưỡng ngươi không có ý kiến chứ tòa nhà chủ nhân là cái ông già béo vốn là hắn cho rằng vương nhạc sẽ đem tất cả bạc toàn bộ lấy đi vì mạng sống hắn không thể không giao tiền nhưng là hiện tại vương nhạc dĩ nhiên chỉ cần một ngàn l ư ợ n g bạc điều này làm cho hắn lập tức sửng sốt làm sao lao đầu nhi ngươi không m u ố n vương nhạc âm thanh lần thứ hai truyền đến a ông già béo gật đầu đồng ý lão hủ đồng ý đại hiệp cứ việc lấy đi một ngàn lượng bạc dù là vương nhạc cầm một ngàn lượng bạc lúc đi đối với ông già béo nói rằng ông lão ngươi nếu như dám lên báo quan phủ lần sau ta liền không phải một người đến, đến rồi ta sẽ dẫn sơn trại hết thẻ huynh đệ đi ra đến thời điểm liền không phải muốn tiền của ngươi mà là đòi mạng ngươi mập m ạ p ông lão kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người trận lại nói không dám không dám đại hiệp yên tâm lão hủ tuyệt đối sẽ không báo quan vương nhạc nhấc theo bao vây mấy cái lên xuống biến mất rồi mập mạp ông lao giống to người đến nhanh lên một chút người đến đem ngân trong kho tiền toàn bộ chuyển tới một cái khác ngân trong kho đi tuyệt đối không thể lại để giặc cướp tìm tới vương nhạc trở lại khách sạn nằm xuống liền ngủ liên hồng thừa chủ như vậy danh thần cuối cùng đều sợ từ đầu hàng mãn thành ta cũng không tin người địa chủ kia ông chủ không sợ chết đi báo quan、ừ. vương nhạc trong lòng cười gằn lưu phát không để lại đầu lưu đầu không để lại phát mãn thanh thời kỳ lưu lại người hán đều là không có cốt tức giận có cốt tức giận đều bị giết sạch ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng vương nhạc liền rời giường c h ạ m thung luyện công quả nhiên trên đường phố rất bình tĩnh không có quan sai s i ê u t ầ m tra người người địa chủ kia ông chủ thật không có báo quan an điểm tâm vương nhạc cùng tôn trọng thọ đám người mang theo viên t h ử a trí hướng về hoa sơn trên chạy đi vương tiểu h u y n đệ người trong bọc này là tôn trọng thọ hiếu kỳ hỏi hắn nhớ tới ngày hôm qua thời điểm vương nhạc trên người cũng không có như thế một cái nặng chỉnh trịch bao vây à. vương nhạc cũng không ẩn giấu cười nói b ạ c một ngàn lưỡng lần này lên hoa sơn thừa trí có thể b à i sư ăn mặc ở đi lại xem như là giải quyết nhưng là ta đây ta không thể ở hoa sơn phái ăn uống chùa đi n à y ít bạc chính là ta quân lương tôn trọng thọ kinh ngạc nói này bạc là ngươi nhưng cướp vương tiểu huynh đệ chúng ta nhưng là người trong quan phủ làm sao có thể hành này giặc cướp việc vương nhạc nhàn nhạt, nhạt nhìn tôn trọng thọ một chút cười khẩy nói ngươi hiện tại vẫn là người trong quan phủ chúng ta hiện tại chính là đang tránh né quan phủ truy sát có được hay không còn có tuy rằng này bạc s ắ c thực là cướp nhưng là ngươi cũng không nên nói đến như vậy trực tiếp mà làm cho ta đều có chút thật không tiện ta đây chính là cướp của người giàu giúp người nghèo khó kiếp những địa chủ kia ông chủ phú tể chính ta bẩn đi tới hoa sân phái vương nhạc cùng thâm. Tông sư. Vương nhạc thầm ô n trọng t ọ đám nghĩ trong lòng vương nhạc hiện tại tuy rằng võ công mới nhị lưu cũng không có lực lượng tinh thần nhưng là nhãn lực của hắn vẫn có liếc mắt là đã nhìn ra mục nhân thanh là tông sư võ giả mục nhân thanh nhìn thấy viên thừa trí ánh mắt sáng lên hỏi tên tiểu tử này chính là con trai của viên sùng hoán gân cốt không sai là cái luyện võ thiên tài tôn trọng thọ nói rằng không sai viên thừa trí chí chính là đốc sư con trai duy nhất chúng ta cũng là vì tránh né cẩm ý vệ truy sát vừa mới đến hoa sơn k í n h xin kiếm thần xem chúng ta đốc sư phần trên nhận lấy thiếu chủ mục nhân thanh cười to nói kiếm thần ha ha ngươi liền không nên gọi ta cái gì kiếm thần liền gọi ta mục ông lão được rồi được đứa nhỏ này thủ hạ ta ngày thứ hai tôn trọng thọ cùng chu an quốc đám người rời đi hoa sơn Bọn bộ bình bọn bị họ họ, mọi muốn đi liên lạc viên sùng hoán bộ hạ cũ, làm tốt viên sùng hoán bình phản giải tội. Vương Nhạc đối với cách làm của bọn họ, khịt mũi con thường, mọi người bị lăng sử tử, giải tội có ích lợi gì? Coi như sùng trinh phong viên sùng hoán vì là một chữ sóng vai vương, có ý nghĩa、gì? Vương Nhạc cùng viên thửa ở lại hoa sơn. hạ cách khịt ích chữ thửa hoa làm làm mũi một tốt đối đi giải tội. với giải tội lợi Coi vai lại lạc là cũ, của có có vì sử gì? gì? trì tử, trí ý ở khi vương nhạc đem một ngàn lượng bạc lấy ra giao cho mục nhân thanh nói những bạc này là tiền cơm thời điểm mục nhân thanh sắc mặt tương đương quái lạ vương nhạc ở tại hoa sơn phái phía tây một cái bên trong khu nhà nhỏ tiểu viện tuy rằng cũ nát nhưng là thắng ở hoàn cảnh tao nhã không người quay dối quét tước sửa chữa lại một thoáng vẫn có thể chủ người bỏ ra hơn m ộ ư ơ i ngày vương nhạc mới đưa tiểu viện sửa lại nhìn này nhã trí tiểu viện vương nhạc gật đầu nói cũng không tệ lắm là cái nghỉ phép nhàn nhã địa phương tốt sau đó nếu như ở dưới chân núi ngốc p h i ể n liền lên đến ở một thời gian ngắn những ngày gần đây vương nhạc chỉ là điều tiết khí huyết ôn dưỡng thương thế cũng không có vội vã tu luyện võ công đến cùng tu luyện võ công gì vương nhạc vẫn không có n g h i kỹ luyện thể luyện khí chính mình đã từng đều tu luyện tới đại tông sư nhưng là chính là không có trở thành trí cường giả lần này ta muốn luyện thần vương nhạc cắn răng một cái là một m cái gian nan quyết định luyện võ không nằm ngoài chính là tăng cường tinh khí thần nếu luyện thể luyện khí đều không thể trở thành trí cường giả vậy thì luyện thần thử một lần càng là thôi diễn vương nhạc liền càng là hưng phấn luyện thần nhất định có thể trở thành là trí cường giả người tinh thần là quan trọng nhất tinh thần xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó không thể dự đoán nhưng là vừa s á t s á t thực thực tồn tại thần là khó nhất tu luyện vương nhạc cao mày nói rằng lực lượng tinh thần chỉ có đại tông sư mới có thể vận dụng mà ta h i ể u tâm lực phương pháp tu hành cũng phải tu vi đạt đến tông sư cảnh giới mới có thể điều động lực lượng tinh thần phải làm sao mới ổn đ â y chẳng lẽ muốn chờ tu vi đạt đến cảnh giới tông sư lại mới tu luyện lực lượng tinh thần vương nhạc đương nhiên sẽ không đồng ý nếu như nói như vậy chẳng phải là lại trước khi đi đường xưa nhất định có biện pháp nhất định sẽ có biện pháp vương nhạc trong lòng suy nghĩ lực lượng tinh thần tâm lực ý chí l ử nghiệm l ử những thứ này đều là thuộc về thần phạm vi giữa bọn họ nhất định có liên hệ ta nhất định có thể tìm tới tu luyện tinh thần phương pháp bốn tháng sau vương nhạc thương thế trên người rốt cục khỏi hẳn vương nhạc ở thôi diễn tu luyện lực lượng tinh thần thời điểm sáng chế một bộ điều tiết thân thể công pháp kỳ thực cũng không thể xem như là công pháp hoặc là nói thành thể thao thích hợp hơn một ít n à y một bộ động tác chín cái động tác tác dụng chính là để dùng cho thân thể bài đ ộ n g muốn trở thành trí c ư ờ n giả g thân thể có thể không phải cường đại nhất nhưng là nhất định phải là tinh khiết nhất. vương ì làm cho thân thể hoàn mỹ, cho dịch thân thể huyết tinh khiết, v nhạc sáng chế này một bộ thể thao đương nhiên n à y thể thao giá trị so với thiếu lâm tự tẩy tùy kinh cũng không kém chút nào chín cái động tác tầng tầng tiến dần lên một cái so với một cái khó hiện tại vương nhạc cũng mới đưa thứ hai động tác hoàn thành trong thân thể tạp chất cùng độc tố sắp xếp ra không ít vương nhạc tin tưởng chỉ cần đem này bộ động tác toàn bộ hoàn thành thân thể đều sẽ chân chính đạt đến trong sáng thánh khiết tinh khiết cực kỳ dễ dàng sống đến một trăm tám mươi tuổi không thành vấn đề vương nhạc trên người mặc văn sĩ trường bảo khoanh chân ngồi dưới đất ánh mắt nhưng nhìn kỹ trên bàn bút lông tập trung tinh thần sự chú ý muốn hoàn toàn tập trung lần này ta nhất định phải dùng niệm lực di động bút lông vương nhạc trong lòng mang theo mạnh mẽ chấp nghiệm lực lượng tinh thần hoàn toàn tập trung khi vương nhạc não hải bắt đầu nở ánh mắt bắt đầu mơ hồ thời điểm bút lông đột nhiên di nhúc nhích một chút di động khoảng cách rất ngắn chỉ có một cm tác dụng nhưng dù là này một cm khoảng cách để vương nhạc mừng rỡ như đ i ê n vương nhạc toàn thân mồ hôi ướt nhẹp quần áo c ù n g tóc nhưng là hắn nhưng hoàn toàn không để ý ta thành công ta thôi diễn nghiệm lực phương pháp tu luyện là đúng luyện thần luyện thần ta lần này nhất định phải trở thành trí cường giả võ giả tu luyện chân khí cái kia trong truyền thuyết người tu chân cũng là luyện khí mà ta là luyện thần ta gọi làm tu thần giả được rồi ha ha tu thần giả vương nhạc cũng thật sự dám nghĩ vương thúc thúc vương thúc thúc bảy tuổi viên thừa trí chạy tiến vào tiểu viện hả vương nhạc xứng sở trong lòng nghĩ hoặc viên thừa c h í nhưng là rất ít đến mình tiểu viện a này bốn tháng đến hắn cũng là đến rồi bảy tám lần mà thôi thừa c h í a chuyện gì vương nhạc hỏi viên thừa c h í nói rằng sư phụ bạn tốt mộc tang đạo trường đến rồi để ngươi đi một chuyến còn có còn có vương nhạc khe tao mày hỏi còn có cái gì ngươi đúng là nói a viên thừa c h í nuốt nước miếng một cái nói rằng còn có sư phụ nói ngươi cái kia một ngàn lượng bạc lập tức liền muốn dùng xong ngươi ăn không được mấy ngày để ngươi nghĩ biện pháp làm bạc không phải vậy sẽ phải đưa ngươi đuổi xuống hoa sơn hoa sơn phái sẽ không lưu ngươi ở trên núi ăn không ở không vương nhạc mặt lập tức đen kịt lại lớn tiếng nói thảo mục nhân thanh lão già kia hướng ta thỉnh giáo võ công kiếm thuật thời điểm ta đều không có thu hắn một phân tiền hắn hiện tại còn dám hướng về ta thúc trái đi thừa trí dẫn ta đi gặp lao nhân kia ngày hôm nay canh thứ nhất đưa đến chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba hoa sơn phái cũng thiếu tiền a mục nhân thanh cùng mục t ă n g đạo trường chính đang chơi cờ mục t ă n g đạo trường hạ xuống bạch cười hỏi mục h u n h nghe nói ngươi gần nhất lại thu đồ đệ ngươi không phải nói không lại thu đệ t ừ sao mục nhân thanh bất đắc dĩ nói lao hữu ngươi cũng biết ta cùng viên sùng hoán giao t ì n h thừa c h í hiện tại cửa nát nhà tan tôn trọng thọ bọn họ liều mạng đem hắn đưa đến hoa sơn ta có thể không thu lại nói thừa c h í là cái luyện võ kỳ tài nhận lấy hắn cũng có thể đem ta hoa sơn phái phát dương quang đại đây mục t ă n g đạo trường hâm mộ nói mục huynh ngươi có phúc lớn à, hoa sơn phái tổng hội phát dương quang đại không giống ta thiết kiếm môn từ khi sư phụ của ta đi về cõi tiên sau khi ta người sư đ ệ kia liền làm sàng làm bậy có người nói hắn hiện tại đã cùng sau kim thát tử rảo hợp lại cùng nhau kỳ thực ta cái này làm sư huynh cũng là có trách nhiệm ta không có đem ngọc chân quản giáo tốt ta nếu để cho ta tìm tới hắn nhất định phải phế bỏ võ công của hắn vì là thiết kiếm môn thanh lý môn hộ nói tới ngọc trân m ộ t tăng đạo trường đã nổi giận sư phụ còn ở thời điểm ngọc trân biểu hiện cực kỳ chính phái thấy ai cũng là nho nhã lễ độ dáng vẻ hơn nữa hắn tập vo năng khiếu cực cao rất được sư phụ yêu thích ngọc trân có thể nói là tận đến thiết kiếm môn chân truyền nhưng là sư phụ vừa chết gia hỏa này liền thay đổi không chỉ tham tài h à o sắc hơn nữa còn lòng dạ độc ác khắp nơi giết người bây giờ lại cùng sau kim thát tử hôn cùng nhau thực sự là đáng ghét đến cực điểm ngọc trân sự tình mục nhân thanh tự nhiên là biết một ít hán thở dài an ủi mục t ă n g huynh ngươi cũng không muốn tự trách một môn phái ra một hai bại hoại đó là không thể bình thường hơn được ngọc trân làm nhiều chuyện bất nghĩa tương lai tự nhiên sẽ gặp báo ứng mục t ă n g huynh ta biết ngươi yêu thích chơi cờ ta hoa sơn trên hiện tại vừa vặn có một cái kỳ nghệ siêu c ủ a người ngươi cùng hán dưới nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ ha ha mục nhân thanh nói tự nhiên là vương nhạc vương nhạc cùng mục nhân thanh đánh cờ quá mấy lần mỗi một lần đều là mục nhân thanh thua mục nhân thanh kỳ nghệ tuy rằng không phải vô địch thiên hạ cũng coi như chính là quốc tay cấp bậc nhưng là ở vương nhạc trước mặt nhưng không chút nào thắng cơ hội điều này làm cho mục nhân thanh rất ớt ức vương nhạc không phải một người bình thường mục nhân thanh trong lòng âm thầm lưu ý vương nhạc sau đó lại phát hiện vương nhạc dĩ nhiên hiểu được rất nhiều thất truyền bí tịch võ công đang chỉ điểm viên thừa trí thời điểm thường thường câu nói đầu tiên có thể nhắm thẳng vào bản chất để hắn người tổng sư này võ giả đều được ích lợi không nhỏ thực sự là khó mà tin nổi ồ mục t ă n g đạo trường ánh mắt sáng lên có người như vậy đang lúc này mục nhân thanh mục nhân thanh vương nhạc ơ m thanh truyền đến mục t ă n g đạo trường kinh ngạc nhìn mục nhân thanh hoa sơn phái mục nhân thanh là trưởng môn đ ố i phận cao nhất võ công mạnh nhất hết thể hoa sơn phái đệ tử nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính bây giờ lại có người đại nghịch bất đạo gọi tên của hắn thật là có thú mục nhân thanh cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói hắn đến rồi vương nhạc đi tới lập tức ngồi vào bàn đá một bên lớn tiếng nói mục nhân thanh ta không phải đã nói rồi sao không có chuyện gì không nên tới quấy dối ta ngươi thật sự cho rằng ta rất nhàn a còn có ta giao đưa cho ngươi nhưng là một ngàn lượng bạc ta ở hoa sơn mười bốn tháng hơn một trăm thiên ta liền ăn một ngàn lượng bạc ngươi cho ta ăn chính là thịt g i n g a một ngàn lượng bạc không phải là số lượng nhỏ đầy đủ bình thường một cái tứ gia ăn mười năm mục nhân thanh cười nói vương gia tiểu tử ngươi không nên gấp gáp cũng không nên tức giận kỳ thực thêm một cái người cũng là nhiều một đôi đũa mà thôi ta hoa sơn phái dưỡng nổi nhưng là ngươi xem một chút ngươi ăn chính là cái gì tuy rằng không phải thịt rồng nhưng đều là tinh quý dược liệu mục nhân thanh lấy ra một trương thanh đan chính là vương nhạc tự tay tả vì chữa khỏi vết thương thế vương nhạc chính mình phối thực đơn muốn mỗi ngày thêm một ít dược liệu ở đồ ăn bên trong Cơm mục nhân thanh nhìn chăm chú vương nhạc một chút ngươi nếu như còn muốn như thế ăn đi liền tự mình nghĩ biện pháp làm bạc bằng không hoặc là giống như chúng ta ăn chút cơm canh đạm bạc hoặc là hạ sơn đi ta hoa sơn phái phải dựa vào c h u vi những kia đất ruộng thu điểm địa tô không có cái khác tiền thu chiếu ngươi như thế ăn đi coi như có mười cái hoa sơn phái cũng phải cho ngươi ăn đ ủ mục t ă n g đạo trường xứng sở sau đó cười to nói ha ha mục h u n h không nghĩ tới ngươi hoa sơn phái còn có như thế một cái rượu người ngươi đại đệ tử không phải ở làm ăn sao hoa sơn phái hẳn là sẽ không thiếu tiền đi mục nhân thanh trấn mắt cười lạnh nói đệ tử ta tiền tài là chính hắn kiếm lời ta hoa sơn phái có thể sử dụng tiền của hắn ta sợ giang hồ chế nhạo vương nhạc mặt hơi đỏ lên hắn chỉ là muốn cái kia một ngàn l ư ợ n g bạc còn những dược liệu kia đúng là quên điều này làm cho hắn có chút ngượng ngùng khắc khắc cái này ta ngược lại thật ra sơ sẩy vương nhạc lúng túng nói rằng bất quá mục ông lão ngươi ở chỗ này của ta cũng đạt được không ít kiếm thuật bí pháp cùng võ công tâm pháp không có cho ta một phân tiền những thứ đó thả ở trên giang hồ đều là có thể gây nên cướp giật giết chóc ta coi như ở ngươi hoa sơn phái ăn uống thỏa thuê cũng là hẳn là mục nhân thanh ánh mắt lập tức nghiêm túc lên vương gia tiểu tử ngươi nói không sai ngươi cho ta mấy quyển kiếm thuật cùng võ công tâm pháp đều là thất truyền tuyệt học này nếu như phóng tới trên giang hồ sợ là sẽ phải gây nên gió canh mưa máu vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn chuyển ra ngoài nhưng là ta hoa sơn phái xác thực không tiền mặc ngươi như thế ăn đi sự tình chính là như vậy chính ngươi nhìn làm đi vương nhạc thở dài nói rằng quên đi ta vẫn là nghĩ biện pháp làm tiền đi bằng bản l ã n h của ta muốn tiền tự nhiên là dễ như ăn cháo tu luyện võ công tiền tài rất trọng yếu cùng văn phú vũ m à không có tiền tài nơi nào đến tài nguyên tu luyện cũng là nên nghĩ biện pháp kiếm tiền a vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương gia tiểu tử có người nói ngươi kỳ nghệ không sai không bằng chúng ta đánh cờ một ván mục t ă n g đạo trường cười nói vương nhạc cười nói ha ha mục t ă n g đạo trường ta sợ đã kết ngươi như vậy ngươi nếu có thể phá ta tàn cục ta rồi cùng ngươi đánh cờ một ván vương nhạc trên bàn cờ bày ra chân lung kỳ cục chân lung kỳ cục đoàn dự cùng đoàn duyên khánh như vậy kỳ tài cao tay đều phá giải không được vương nhạc cũng là dựa vào mạnh mẽ tâm lực thôi diễn mới tìm ra phương pháp phá giải có thể thấy được khó khăn kia kỳ thực mục tăng đạo trường tuy rằng yêu chơi cờ nhưng là kỳ lực cũng không phải rất cường đại vương nhạc không tin mục tăng đạo trường có thể phá giải vương nhạc đứng lên đến cười nói được rồi Các chẩm phá ngươi này rãi thời à n Tăng đạo Trường cùng n cục Mục Mục đi. đi Đạo rồi. Ta â n Thanh đều bị chân lung kỳ cục hấp dẫn, nơi nào còn quản được Vương Nhạc. Vương Nhạc trở lại tiểu viện, trong lòng suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Minh trở tiểu mặt t hấp sao đều được suy bị cục lại làm kỳ kiếm loạn lạc làm cái gì kiếm cái tiền gì đương â y Thời loạn lạc, đ nhiên là lương thực cùng mối ăn tối kiếm tiền nhưng là hai thứ này đều là bị đại thế gia cùng triều đình lũng đoạn không có thế lực mạnh mẽ cùng vũ lực bảo vệ ai chạm ai chết ở thần điêu thế giới trong thành tương dương còn có quách tĩnh cùng hoàng dung bảo vệ vương nhạc thương hội nhưng là hiện tại hắn vương nhạc chỉ là một cái tên không kinh truyện tiểu nhân vật không có một chút nào thế lực đi làm lương thực chuyện làm ăn chính là muốn chết quan trọng hơn chính là vương nhạc cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi làm ăn mục tiêu của hắn là trở thành trí cường giả không phải trở thành thế giới thủ p h ụ tiền vương nhạc cần có thể chỉ cần đủ là được có thêm cũng không có một chút nào tác dụng hả đ ô n nhiên vương nhạc ánh mắt sáng lên ta thật buồn ta là võ giả nhưng cũng là đại phu a y thuật của chính mình nhưng là tuyệt quan thiên hạ hạ sơn đi một chuyến trị liệu một ít trọng bệnh địa chủ ông chủ tiền dĩ nhiên là tới tay những kia ngồi không mà hưởng ra hỏa rất sợ chết vì mạng sống không sợ bọn họ không trả thù lao chờ có khoản tiền thứ nhất ta lại nghiên cứu chế tạo một loại trị thương thuốc kim sang nghĩ đến tuyệt đối là có thể kiếm bộ tiền những kia giang hồ hào hiệp thậm chí là triều đình quân đội đều là hội muốn cướp đúng cứ làm như thế vương nhạc cũng nghĩ tới làm điểm mua bán không vốn hạ sơn cướp giật một phen tuyệt đối thu hoạch to lớn có thể này không phải kế hoạch lâu dài h á n tu luyện không phải chân khí mà là thần này liền nhất định phải tiêu hao nhiều tư nguyên hơn trừ phi vương nhạc có thể không ngừng mà cướp giật xuống lại như là sấm vương lý tự thành như vậy ngày thứ hai vừa dạng sáng vương nhạc dịch dung hoa trang cải trang thành một cái hơn bốn mươi tuổi người trung niên cầm trong tay một tấm viết bách thảo thần y lìa vải trắng bảng hiệu rơi xuống hoa sơn đi tới chợ trên rất nhiều người nhìn thấy vương nhạc dáng vẻ đều là một mặt không tin hiện tại tên lừa đảo không ít nơi nào có cái gì thần y ỉa tiên y a vương nhạc â m thầm nợ nụ cười chờ một chút để cho các ngươi nhìn tiểu ra bản l ã n h của ta cho cùng khổ bách tính xem bệnh vương nhạc không lấy tiền hắn quyết định trước tiên đem chính mình tiếng tăm đánh ra đi tới lại nói có tiếng tăm quan to quý nhân tự nhiên sẽ tới cửa cần y đi ỉa đến thời điểm vương nhạc chỉ là thu trần phí liền muốn tể từ bọn họ rốt cục có đệ một bệnh nhân tới cửa đại phu ngươi nơi này xem bệnh thật sự không lấy tiền bệnh nhân là một ông già vừa nhìn liền biết là bần dân không có tiền gì vương nhạc cười nói đương nhiên lão nhân ra ta nói rồi lấy tiền vậy dĩ nhiên là không lấy tiền bất quá ta chỉ có thể cho ngươi bắt mạch cùng hốt thuốc ngươi đến nhà thuốc buộc thuốc nhưng là phải tiền dù sao ta cũng không có dược cho ngươi ha ha vương nhạc cho ông lão trần mạch xác định bệnh tình sau đó nhanh chóng viết xuống phương thuốc lao nhân ra ngươi dựa theo cái này phương thuốc đi lấy thuốc dùng ba ngày thuốc đến bệnh trừ đa tạ đa tạ ông lão đẩy c ó i lòng cảm kích đi rồi có đệ một bệnh nhân tự nhiên rất nhanh sẽ có thứ hai người thứ ba mấy ngày sau vương nhạc thần y tên xem như là hoàn toàn truyền ra dân chúng chung quanh chỉ cần có ống đau đều sẽ tìm vương nhạc khi vương nhạc chữa khỏi một cái bệnh lao người bệnh toàn bộ thôn chấn lập tức sôi sùng sục phải biết Minh mặt bệnh lao nhưng là bệnh nan hiện tại bệnh nhưng bệnh nan càng là xác định lao là là y xác vương nhạc thầm n y hay địa vị. ặ ặ t trời đã l nghĩ chợ trên n d ò người đã rất ít đổi, vương về. nhạc cũng ở sạp trở về. Vương thu nhạc thầm sạp ở trở trong lòng ngày mai bắt đầu liền cho những kia quan to quý nhân địa chủ ông chủ môn xem bệnh ta muốn bọn họ xuất huyết nhiều hai anh vương nhạc mang theo đồ vật trở lại thuê lại trong tiểu viện trong phòng hai cái yếu ớt tiếng hít thở gây nên vương nhạc cảnh giác có người vương nhạc lạnh rên một tiếng lan ra đây cho ta vương nhạc vận lực đến bàn tay một trưởng về phía trước đánh tới ngày hôm nay chương mới xong xuôi chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hồ cạn xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn t r ộ n kim trường lực đập vỡ tan bàn vương nhạc thấy là hai cái hài đồng vội vàng thú trưởng trong sân tại sao có thể có hài tử vương nhạc trong lòng kinh ngạc một đứa bé trai cùng một cô bé nam hải bảy tám tuổi nữ hải chỉ có bốn năm tuổi không đừng có giết chúng ta bé trai mở miệng nói rằng vương nhạc tuy rằng giết lên người đến hung ác nhưng là đối với tiểu hải tử vẫn là không hạ thủ này hai đứa bé nếu trốn đến tiểu viện đến rồi vậy nói rõ bọn họ có bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng các ngươi là ai vì sao lại xuất hiện ở ta trong tiểu viện vương nhạc hỏi bé trai nói rằng là an đại nương đem ta cùng tiểu huệ mội mội trốn ở chỗ này an đại nương đi dẫn ra những người xấu kia an đại nương vương nhạc trong lòng n g h i hoặc vậy các ngươi tên gọi là gì vương nhạc lại hỏi bé trai nói rằng tà tên thôi h i mẫn bé gái cũng gật đầu dùng âm thanh lanh lảnh nói rằng ừng tà tên an tiểu tuệ h thôi h i mẫn an tiểu tuệ h vương nhạc thả xuống đồ vật đánh tới lưỡng b ộ n thủy nói rằng lại đây tắm một chút mặt ngươi xem một chút dáng dấp của các ngươi như vậy tạm tự mình rửa để ta làm cơm thôi hy mẫn cùng ăn tiểu tuệ một ngày đều không có ăn đồ ăn bây giờ nghe có ăn trong lòng rất là cao hứng rửa mặt sau khi thôi hy mẫn cùng ăn tiểu tuệ thanh tú rất nhiều đặc biệt an tiểu tuệ một đôi linh động mắt to xoay tròn chuyển rất là đáng yêu đến ăn cơm vương nhạc đem cơm nước bưng ra đối với hai tiểu thuyết nói cơm nước rất phong phú bốn món ăn một thang có hơn có tố cơm trong thức ăn vương nhạc còn thêm không ít dược liệu quý giá ăn rất bổ dưỡng người thôi hy mẫn cùng ăn tiểu tuệ bưng lên bát ăn cơm liền ăn như hùm như sói lên hả vương nhạc lỗ thai khe động có người tiến vào tiểu viện không phải từ cửa lớn vào mà là leo tường đi vào đến rồi vương nhạc nói rằng gian g g i á c cửa phòng bị phá tan một cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nữ tử tay cầm đơn đao chỉ vào vương nhạc một mặt cảnh giác bất quá đang nhìn đến thôi hy mẫn cùng ăn tiểu tuệ đều bình yên vô sự nàng nhất thời đưa khẩu khí an tiểu tuệ nhìn thấy nữ tử cao h ứ n g nói nương thôi hy mẫn cũng là ánh mắt sáng lên đại nương vương nhạc cười nói an phu nhân nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là bị thương không nhẹ được rồi thanh đao thả xuống ta trước tiên vì ngươi chị thương đi cô gái này chính là an tiểu tuệ mẫu thần cũng là cẩm ý vệ chỉ huy sứ an kiếm thanh thế tử vương nhạc cùng an kiếm thanh quan hệ cũng không tốt bất quá hắn vẫn là quyết định trước tiên thi cứu kỳ thực vương nhạc cùng an kiếm thanh cũng không c ó sinh tử đại thù an kiếm thanh truy sát vương nhạc cùng viên thừa c h í chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi bất quá an kiếm thanh người này tuy rằng võ công cao cường nhưng lại như ham muốn vinh hoa phú quý bị lợi ích làm mê mội vương nhạc đỡ nữ tử ngồi xuống v ì n à n g tắm một cái sau lưng vết thương thi c h â m cầm mau sau mới nói nói được rồi chỉ cần bảy ngày không dính nước không muốn vận động dữ dội chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn đa tạ thần ít ỉa vương nhạc ở trên trấn làm nghề y chừng mấy ngày an đại nương tự nhiên là biết hắn ngày thứ hai vương nhạc đi tới một tòa tên là lý phủ phủ đệ lý phủ chủ nhân gọi lý hạ là một vị thương nhân dòng roi không nhỏ rất có tiền dáng vẻ vương nhạc mở miệng liền muốn trần phí một mươi l ư ợ n g bạc lý hạ không nói hai lời liền đồng ý vô bệnh thời điểm tiền trọng yếu có bệnh thời điểm mệnh trọng yếu vì mạng sống lý hạ nhưng là rất hào phóng Buổi chiêu. vương nhạc mang theo một mươi l ư ợ n g bạc rời đi lý phủ trở lại tiểu viện vì tránh né cẩm ý vệ vương nhạc mang theo an phu nhân an tiểu tuệ thôi hy mận suốt đêm hướng về hoa sơn chạy đi vương nhạc quyết định mỗi một tháng đánh thần y tên tuổi đến c h ấ n nhỏ một lần chuyên môn đến vì là những địa chủ kia ông chủ chữa bệnh vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hiện tại có tiền là có thể mua dược liệu đến phối dược chỉ cần có thể hợp với siêu cấp thuốc kim sang chính mình thì sẽ không lại vì là bạc sự tính phát sầu vương nhạc mang theo ba người trở lại hoa sân phái vương thúc thúc viên thừa trí nhìn thấy vương nhạc liền chạy tới hô vương nhạc cười nói thừa trí ngày hôm nay không có tu luyện mục nhân thanh ông lão kia đây viên thừa trí nói rằng ta mới vừa luyện xong quyền pháp sư phụ cùng mục t ă n g đạo trường đều ở chính đường vương nhạc gật đầu nói h ử m ta biết rồi ngươi luyện tiếp công ta đi tìm hắn đúng rồi đây là ta ở trên trấn mua cho ngươi gà quay hương vị không sai vương nhạc đem gà quay đưa cho viên thừa c h í viên thừa c h í cao hưng nói cảm tạ vương thúc thúc vương nhạc mang theo an phu nhân an tiểu tuệ thôi hy mẫn đi tìm mục n h â n thanh mục nhân thanh là hoa sơn phái t r ư ở n g môn muốn đem an phu nhân an tiểu tuệ thôi hy mẫn lưu ở trên núi còn muốn hắn gật đầu mới được viên thừa c h í cầm trong tay gà quay trong lòng nghĩ hoặc vương thúc thúc mang về ba người này là ai vậy vẫn còn có hai cái đứa nhỏ vâng nhạc đi vào chính đường đem mười ngàn lượng bạc ném xuống đất mục ông lão ta đã trở về mục nhân thanh trấn mắt đối với vương nhạc tức giận nói vương gia tiểu tử ngươi ngươi thật là có nhục nhã nhặn còn có những bạc này ngươi là làm sao đến sẽ không là cấp chứ vương nhạc mới đi ra ngoài mấy ngày liền cho tới nhiều như vậy bạc mục nhân thanh không thể không hoài nghi t i ề n không phải là tốt như vậy kiếm lời đến tiền nhanh nhất không phải lũng đoạn mà là cấp giật ta chính là ta ngươi còn là của ta vương nhạc lạnh rên một tiếng bằng bản lãnh của ta ta hội đi cấp bạc mục ông lão ngươi này nhưng dù là ngẩm máu phun người còn có ta nếu như ở hoa sơn tru vi cấp giật sợ là ngươi vị này hoa sơn phái trưởng môn cũng sẽ không bỏ qua ta đi tiền ta mang về còn là làm sao đến ngươi cũng không cần phải biết rồi ngược lại làm đến chính mỗi ngày thức ăn ngươi cũng không nên cho ta giảm đi còn có n g ư ơ i giúp ta lại mua điểm dược liệu trở về ta muốn phôi thuốc kim sang vương nhạc lấy ra dược liệu danh sách giao cho mục nhân thanh sau đó chỉ vào an phu nhân an tiểu tuệ thôi hi mẫn nói rằng ba người này là ta hoa sơn giới cứu lúc đó bọn họ đang bị cầm ý vệ truy sát còn làm sao thu xếp bọn họ mục ông láo chính ngươi nhìn làm ta đi rồi mục t ă n g đạo trường vội vã ngăn cản vương nhạc lo lắng nói vương gia tiểu tử ngươi trước tiên chớ vội đi ngươi cái kia vắn cờ đến cùng nên làm gì phá ngươi nói cho ta vương nhạc cười nói đạo trưởng n à y ván cờ à, hay là muốn chính mình mở ra mới thú vị mới có cảm giác thành công ngươi lại suy nghĩ thật kỹ nói không chắc rất nhanh sẽ có thể phá giải ta hiện tại nếu như nói ra phương pháp phá giải cái kia nhiều vô vị ngươi nói có phải không mục t ă n g đạo trưởng gật đầu nói cũng đúng vương nhạc đi rồi sau khi mục nhân thanh mới bất đắc dị nói mục t ă n g huynh ngươi xem một chút tên kia vẫn đúng là khi ta hoa sơn phái là của hắn lão phu hiện tại đều thành hắn q u ả n g i a chuyện gì đều do ta đi cho hắn xử lý con nhỏ tuổi không có chút nào tôn trọng lão nhân thực sự là lẽ nào có lý đó cẩm ý vệ thật là không có có một đồ tốt mục t ă n g đạo trường cười nói mục h i n h nếu có thể đem cái kia mấy quyển kiếm thuật bí tịch cùng võ công tâm pháp để ta xem một chút vương gia tiểu tử sự tình ta đến làm làm sao mục t ă n g đạo trường rất đỏ mắt vương nhạc lấy ra cái kia mấy quyển kiếm thuật cùng võ công tâm pháp đây chính là thất truyền võ học a chỉ cần là học võ người đều sẽ không nhịn được mê hoặc mục nhân thanh trấn mắt cười lạnh nói mục tàng ngươi đừng có mơ cái kêu mấy quyển kiếm thuật cùng võ công nhưng là ta hoa sơn phái thất truyền võ học cùng ngươi thiết kiếm môn có thể không có một chút nào quan hệ mục tàng đạo trường lớn tiếng cười nói ta liền biết ngươi không nỡ ngươi a ngươi hiện tại được tiện nghi còn ra vẻ ha ha mục nhân thanh rất nhanh khiến người ta đem vương nhạc dược liệu cần thiết mua về một tháng sau vương nhạc rốt cuộc hợp với siêu cấp thuốc kim sang con bà nó rốt cuộc xong rồi siêu cấp thuốc kim sang hiệu quả ta đúng là chờ mong a nó có thể có bao nhiêu thần kỳ vương nhạc trong mắt mang theo một tia hưng phấn vương nhạc nhưng là thoại phí không ít tâm tư mới nghiên cứu chế tạo ra này siêu cấp thuốc kim sang vương nhạc phòng trừng coi như là vết thương sâu tới xương chỉ cần vẩy lên siêu cấp thuốc kim sang cũng có thể nhất thời cầm máu loại này thần dược cứu mạng tuyệt đối sẽ làm cho hết thể hào hiệp cùng quân đội điên cuồng những này có thể đều là bà gá ta tu luyện về sau tài nguyên có chỗ r ử a rồi vương nhạc mang theo siêu cấp thuốc kim sang tìm tới mục nhân thanh mục ông lão dược ta r ố t cục hợp với đến lính rồi ngươi tìm cái trọng thương người ta muốn nhìn một chút dược hiệu ha ha mục nhân thanh mặt tối sầm lạnh lùng nói ta hoa sơn phái mới mấy người ta đi nơi nào cho ngươi tìm trọng thương người vương nhạc cười nói mục ông lão không nên tức giận ta thuốc này có thể giao cho các ngươi hoa sơn phái tiền l ợ i phân ngươi ba phần mười lợi ngươi nói thế nào vương nhạc bây giờ lại cùng mục nhân thanh nói đến buôn bán đến rồi mục nhân thanh lắc đầu nói vương nhạc ta mục nhân thanh không phải là thương nhân ngươi cùng nói những này có ích lợi gì muốn buôn bán chính ngươi đi không muốn kéo lên ta một thân hơi tiền tụ khí vương nhạc sắc mặt có chút nghiêm túc nói rằng mục ông lão lợi này liền không đúng a ngươi nói ngươi không tiền hoa sơn phái củng không nuôi nổi ta được ta đi kiếm tiền hiện tại có buôn bán ngươi lại không làm ngươi đến cùng muốn phải như thế nào ngươi nếu như thật sự thanh cao cũng đừng nói ta vương nhạc gan đổ ngươi hoa sơn phái lời nói như vậy còn có ta nhớ tới ngươi đại đệ tử hoàng trân chính là cái thương nhân đi mục nhân thanh lạnh rên một tiếng hoàng trân qua mấy ngày hội trên hoa sơn đến thời điểm ngươi tìm hắn đi nói xong mục nhân thanh một phất ống tay háo rời đi mục nhân thanh thật sự có điểm hối hận đem vương nhạc ở lại hoa sơn phái nếu không là xem ở vương nhạc học thức bên bác y thuật cao thâm mục nhân thanh sớm đã đem hắn đuổi xuống sơn đi tới hiện tại hoa sơn phái thật giống đều là vây quanh vương nhạc ở đảo quanh bầu không khí như thế này mục nhân thanh rất không thích vương nhạc khẽ mỉm cười được ta tìm hoàng chân đi vương nhạc không có tinh lực đi kinh thương chỉ có thể dựa vào hoa sơn phái ngày nay vương nhạc chính đang bên trong khu nhà nhỏ tu luyện lực lượng tinh thần hoàng chân tìm đến rồi hỏi vương công tử gia sư nói ngươi tìm ta có việc vương nhạc gật đầu nói ngươi chính là hoàng trân ân đúng mục ông lão nói không sai ta tìm ngươi có đại buôn bán vương nhạc lấy ra siêu cấp thuốc kim sang nói rằng đây chính là ta nghiên cứu chế tạo siêu cấp thuốc kim sang ngươi giúp ta bán lợi nhuận ngươi phân ba phần mười thế nào hoàng trân cầm thiết toán bản có chút không tin vương nhạc khẽ mỉm cười ngươi không tin đến ngươi tự mình thử xem nhìn n à y thuốc kim sang làm sao nếu như không thần kỳ ta cho ngươi một bộ thất truyền bí tịch võ công làm sao hoàng chân ánh mắt sáng lên mục nhân thanh nơi đó có mấy quyển vương nhạc bí tịch võ công nhưng là hoàng chân không có cơ hội xem mục nhân thanh đem cái kia mấy quyển bí tịch võ công hoàn toàn xem là bà bối được hoàng chân cũng đã làm giòn trực tiếp lấy ra trùy thủ nơi cánh tay trên đâm một đao nhất thời máu tươi chảy r ò n g n g ư ơ i vương nhạc xứng sở không nghĩ tới hoàng chân dĩ nhiên đến thật sự hoàng t r â n đem siêu cấp thuốc kim sang chiếu vào trên vết thương vết thương rất nhanh cầm máu giảm đau trên cánh tay chuyển đến một trận trong t r ẻ o hoàng t r â n cả kinh nói chuyện này chuyện này thực sự là thật thần kỳ này thuốc kim sang dược hiệu thái thần kỳ vương nhạc cười nói thần kỳ đi này thuốc kim sang nhưng là ta tỉ mỉ phối chế chẳng những có thể cầm máu giảm đau hơn nữa vết thương khỏi hẳn sau khi liền một điểm vết sẹo đều sẽ không có hoàng t r â n ngươi cảm thấy ta thuốc này có thể bán bao nhiêu tiền một bình vương nhạc cái kia một bình nhỏ thuốc kim sang nhiều nhất có thể sử dụng ba lần hoàng t r â n phục hồi tinh thần lại nói rằng thuốc này bảo vật vô giá những kia giang hồ hào khách thậm chí ngay cả triều đình quân đội nếu là có như vậy dược coi như là có thêm một cái mạng à. vương nhạc suy nghĩ một chút nói rằng cũng đừng bảo vật vô giá liền ba ngàn lượng bạc một bình đi ta mỗi tháng cho ngươi một trăm bình có thêm sẽ không có hoàng chân mừng như liên gật đầu nói được đây chính là đại buôn bán a một năm qua hoàng chân đều sẽ hội thu lợi trăm vạn lượng bạc đương nhiên vương nhạc kiếm được càng nhiều ừng ta chỗ này hiện tại chỉ có ba mươi bình vương nhạc đem còn lại ba mươi bình siêu cấp thuốc kim sang lấy ra giao cho hoàng chân này ba mươi bình ngươi có thể trước tiên không bán miễn phí đưa cho những kia bị thương tướng quân hoặc là cao thủ võ lâm ta nghĩ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngươi muốn hàng còn có không cần nói cho người khác này siêu cấp thuốc kim sang xuất xứ miễn phí đưa đi tự nhiên là vì đánh quảng cáo được ta này đi làm hoàng chân tỏ rõ vẻ hưng phấn mang theo siêu cấp thuốc kim sang đi rồi xuân đi thu đến mười hai năm trôi qua mười hai năm bên trong vương nhạc giành giật từng giây tu luyện lực lượng tinh thần rốt cục có đột phá hiện tại vương nhạc đã có thể sử dụng lực lượng tinh thần cùng tông sư võ giả chống lại bộ kia thể thao cũng làm xong thứ năm động tác Thân thể độc tố cùng tạp chất bài trừ tuyệt đại đa số, huyết dịch cùng bắp thịt tinh khiết t dịch phi cùng cùng độc đại đa độ đã số, bắp bài mười hai năm qua vương nhạc thần y ghi tên đã truyền khắp thiên hạ coi như cách xa ở thịnh kinh hoàng thái cực cùng đa nhị cổn đều biết đại danh của h ắ n vương nhạc chỉ là bán siêu cấp thuốc kim sang mười hai năm qua liền kiếm được mười lăm triệu lượng bạc có thể nói vương nhạc hiện tại so với sùng trinh cùng hoàng thái cực càng có tiền hơn hoàng chân thương hội cũng điên cuồng mở rộng đã có thể cùng những kia đ ỉ n h cấp tấn thương huy thương diêm thương so với vì càng tốt hơn tu hành tiểu viện không thể không có người quản lý mười năm trước vương nhạc mua một đứa nha hoàn tên là tiểu hà tiểu hà hiện tại võ công cũng là nhất lưu hòa sơn chiêu dương phong vương nhạc mới vừa tu luyện xong tiểu hà liền chạy tới lo lắng nói thiếu ra không tốt an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn đánh cắp trong nhà năm trăm lạng vàng bọn họ khẳng định là phải đem vàng đưa cho sấm vương làm quân lương thôi hy mẫn cùng an tiểu tuệ m ộ ư ơ i hai năm trước bái hoàng t r â n sư phụ hiện tại hai người đã là nhị lưu võ giả hai thằng nhóc rất sùng bái lý tự thành cho rằng sấm vương tương lai nhất định có thể lật đổ đại minh triều lấy được thiên hạng ngày hôm qua hoàng trân đưa tới năm trăm lạng vàng vương nhạc tiện tay đem vàng đặt ở trong tiểu viện nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay hai thằng nhóc này dĩ nhiên trộm đi vàng rơi xuống hoa sơn vương nhạc khỏe miệng hơi nhét lên lạnh giọng cười nói sâm vương một cái giặc cỏ đầu lĩnh m à thôi truyền tin cho hoàng trân hỏi một chút hắn là làm sao quản giáo đệ tử vương nhạc có tiền không thiếu cái kia năm trăm lạng vàng nhưng là an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn đem vàng đưa cho lý tự thành này làm cho hắn rất khó chịu lý tự thành diệt đại minh triều cuối cùng lại làm cho mãn thanh lượng cái rẻ đạt được tốt đẹp giang sơn làm cho toàn bộ hoa hạ nguyên khí đại thương vâng công tử nha hoàn tiểu hà triển khai khinh công hướng về hoa sơn dưới chạy đi ngày hôm nay canh thứ nhất đưa đến chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm sấm vương mời chào chương sáu sắc ơ ở giang t r í c một vùng làm ăn hoàng chân nhận được tiểu hà truyền tin sau khi đầu tiên là sức sở sau đó giận dữ vương nhạc tuy rằng không có làm ăn nhưng là trong tay nhưng nắm giữ siêu cấp thuốc kim sang mỗi một tháng hoàng t r â n đều có thể từ vương nhạc nơi đó bắt được một trăm bình dược có thể nói vương nhạc chính là hoàng t r â n t à i thần gia huống chi vương nhạc vẫn là một cái thần y ỉa hoàng t r â n tuổi so với vương nhạc lớn hơn không ít theo lý thuyết vương nhạc hẳn là van bôi mới đúng nhưng là hoàng t r â n nhìn thấy vương nhạc thời điểm dĩ nhiên so với nhìn thấy mục nhân thanh còn muốn thấp t h ỏ g hai người này nịch g h đổ lá gan đúng là thái lớn hoàng t r â n thở dài sấm vương làm nhưng là tạo phản nghề cũng là hai người bọn họ tiểu bối có thể đúc kết sao kỳ thực hoàng t r â n còn không biết an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn sở dĩ sùng bái sấm vương lý tự thành rất đại nguyên nhân cũng là bởi vì chính h ắ n hoàng t r â n hàng năm đều phải cho sấm vương cống hiến trăm vạn lượng bạc quân lương hơn nữa còn thường thường ở an tiểu tuệ cùng thôi hy mẫn trước mặt nói một ít liên quan với sấm vương sự lúc này mới để hai người đối với sấm vương có lòng hiếu kỳ có câu nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu có lòng hiếu kỳ dĩ nhiên là hội có quan tâm ba năm trước ở hoàng trân thương hội bên trong hỗ trợ an đại đường cũng đi tới sấm vương quân doanh tham gia tạo phản đại nghiệp người đến hoàng trân lớn tiếng nói một cái hạ nhân rất nhanh đi vào lao ra có gì phân phó hoàng trân nói rằng ngươi khiến người ta cho nữa năm trăm lạng hoàng kim đến hoa sơn giao cho tiểu hạ cô nương còn có để thương hội lưu ý một thoáng nhìn ta hai cái đệ tử An ta. cùng tôi hy mẫn hiện tại tới nơi nào. Một có tin tức, lập tức nói tiểu tuệ tôi tại tới Một tức, tức có cho hy lập vâng lao ra hạ nhân lập tức dựa theo hoàng t r â n dặn dò đi làm chuyện vương nhạc thân phận bây giờ có thể không bình thường không phải là người nào đều có thể thấy không cần nói thương hội bên trong hạ nhân coi như là hoàng t r â n tự mình lên hoa sơn muốn tìm vương nhạc cũng là phải trải qua tiểu hà cửa ải kia nay cũng không phải vương nhạc tự cao tự đại thanh cao mà là vương nhạc vì tu luyện thường thường bế quan không cho người dễ dàng quấy dối muốn gặp hắn chỉ có thể trải qua tiểu hà sớm hạn trước hoàng trân hiện tại còn không biết vương nhạc luyện thần tiểu thành tu vi đạt đến tông sư cấp độ mấy ngày trước đã xuất quan chờ khi đến người rời đi hoàng trân mới nói quên đi hai người này nghịch tay không bên trong năm trăm lạng hoàng kim sẽ theo ý nguyện của bọn họ đưa cho sấm vương làm quân lương đi đến thời điểm ta lại mang theo hai người này nghịch đồ trên hoa sơn tự mình cho vương nhạc chịu nhận lỗi hy vọng vương nhạc có thể tha thứ bọn họ an tiểu tuệ cùng tôi hy mẫn lần này việc làm s á c thực để hoàng chân rất tức giận nhưng là hoàng chân cũng là tự bên người an tiểu tuệ cùng tôi hy mẫn từ nhỏ cũng nghe lời sự tình vừa nhưng đã phát sinh cũng không tốt quá mức hà trách bọn họ nghĩ biện pháp bổ cứu mới là đường ngay hoa sơn tiểu hà biệt viện tôn trọng thọ vừa nghe là lý nham cùng lưu phương lượng đến rồi đứng lên tới nói nói không nghĩ tới là hai vị này đến rồi thiếu chủ Ta vẫn là tự mình đi nên tiếp đi. Không thể mất chúng ta vẫn mình nên Không chúng là đi đi. sơn tông lấy ễ nghi. Tôn Trọng thọ cùng chu quốc An đám người vì có thể cho Viên Sùng Hoán Bình Loan giải tội, Liên Hợp Bộ Hạ Cũ, thành lập Sơn Tông cái tổ chức này. Sơn Tông giải Thọ Chu thể cho Hợp Hạ chức tội, cái tổ Quốc có Cũ, đám vì Bộ lập l viên thừa trí vì là thiếu chủ nhưng thực tế chủ sự nhưng là tôn trọng thọ cùng chu quốc an tôn trọng thọ ra biệt viện viên thừa trí mới hỏi vương nhạc vương thúc thúc lý nham cùng lưu phương lượng thật sự như vậy tuyệt vời viên thừa trí tuy rằng võ công cao cường nhưng là tầm mắt nhưng không cao vừa nghe lý nham cùng lưu phương lượng lai lịch liền hơi sốt sáng dù sao hai người nhưng là sấm vương trong đại quân q u a n lớn càng là sấm vương lý tự thành trước mặt người tâm phúc vương nhạc nhìn viên thừa c h í một chút uống một hớp trà thầm nghĩ trong lòng vẫn là tiểu hà pha trà tay nghề cao minh chính mình pha trà cảm giác m ù i vị không thái chính nơi nào có cái gì tuyệt vời vương nhạc khẽ mỉm cười lý nham còn có chút văn hóa là cái người đọc sách đậu cử nhân lưu phương lượng ta liền không rõ ràng lắm thưa chí lý nham cùng lưu phương lượng hôm nay tới đây hẳn là tìm các ngươi sơn tông liên minh sấm vương muốn cầu cạnh các ngươi các ngươi có thể muốn nắm giữ quyền chủ động không nên bị người bán còn giúp nhân số tiền a viên thừa trí là vương nhạc văn bối hơn nữa viên sùng hoán còn đã cứu vương nhạc tính mạng vương nhạc cảm thấy vào lúc này chính mình hẳn là nhắc nhở một thoáng tôn trọng thọ mang theo lưỡng vị trẻ tuổi đi vào cái k i a trên người mặc văn sĩ trường bảo thanh niên vương nhạc suy đoán hẳn là lý nham một cái khác chính là lưu phương lượng tại hạ lý nham gặp sơn tông thiếu chủ tại hạ lưu phương lượng gặp sơn tông thiếu chủ viên thừa trí cũng cao hứng nói tại hạ viên thừa trí gặp lý quân sư cùng lưu tướng quân hai vị văn thao vũ lược nhưng là để thừa trí kính phục không nớt vương nhạc g m thầm lắc đầu viên thừa trí vẫn là thái non nớt vừa n ã y đều cùng hắn nói rồi lý nham cùng lưu phương lượng không có gì đặc biệt nhưng là hiện tại nhìn thấy hai người này vẫn là như vậy kích động chu quốc cắn hỏi không biết hai vị lần này lên núi có gì chỉ giáo lý nham ôm quyền nói không dám không dám kỳ thực tại hạ đã sớm biết sơn tông thiếu chủ ở hoa sơn ẩn cư tu luyện chỉ là mục đại hiệp không cho chúng ta trước tới quái dày bây giờ thiếu chủ muốn hạ sơn vì lẽ đó chuyên tới để bài kiến viên thừa c h í cười nói lý quân sư ngươi thực sự là thái k h á c h khí lý nham lấy ra một đôi câu đối nói rằng tại hạ vải t h u quần thùng dân thường hơi biểu tất l ò n g các vị cười chê rồi mở ra câu đối lý nham đọc nói hoàng long chưa đảo vũ mục n ô n g đoan hán tội trở phục ra cắt sao băng vương nhạc gâm thầm gật đầu không nói câu đối nội dung chỉ là này tự liền không sai này lý nham không hổ là đậu cử nhân người a hơn nữa cũng rất hội lính h o t không trách có thể ở lý tự thành trong quân đội ăn sùng mặc sướng quả nhiên viên thừa chi đám người nhìn này tấm câu đối phi thường kích động tôn trọng thọ cao hưng nói hay hay a đây là đem chúng ta đốc sư tỷ dụ thành nhạc phi cùng ra cắt lượng a lý nham cười nói viên đốc sư là tại hạ kính trọng nhất người hán văn thao vũ l ư ợ c có thể so với vũ mục gia cát nhưng là hôn quân n ô quốc gian thần giữa đường lúc này mới để viên đốc sư mông oan ngộ hạ i sùng trinh hoàng đế đây là ở tự hủy trường thành nộ quốc nộ dân tại hạ luôn luôn ham muốn đi viên đốc sư trước mộ phần tế bái một thoáng nhưng là cũng không có thể toại nguyện hiện tại liền viết này một bộ văn liên giao cho thiếu chủ cũng coi như là hoàn thành tại hạ tâm nguyện viên thừa trí tiếp nhận văn liên cảm kích nói lý quân sư ngươi thực sự là cha t a chi âm a vương nhạc thở dài nói rằng được rồi được rồi chúng ta vẫn là đ à m điểm chính sự đi liền không muốn như vậy chua nói rồi nhiều như vậy đều là một ít phí lời biệt viện bên trong chỉ có vương nhạc một người làng ngồi những người khác có thể đều là đứng lên tới đón tiếp lý nham cùng lưu phương lượng lý nham hiện tại mới chú ý tới ngồi ở viên thừa trí phía sau vương nhạc không biết vị này chính là lý nham nghi ngờ nói viên thừa trí cười nói hộ vị này chính là ta vương thúc thúc vương nhạc lý nham cùng lưu phương lượng kinh ngạc thốt lên một tiếng a thiếu niên này chính là sấm vương muốn muốn mời chào thần y rỉa vương nhạc thần y rỉa tên khiếp sợ thiên hạ cũng đã gặp qua vương nhạc người không nhiều vương nhạc đi ra ngoài cho những địa chủ kia ông chủ chữa bệnh đều là hóa trang dịch dung người bình thường trong ý thức thân y đều là tiên phong đạo cốt tóc trắng xóa dáng vẻ vương nhạc một người thiếu niên cùng thân y yể cũng quá không đáp một bên hiện tại lý nham cùng lưu phương lượng nhìn thấy vương nhạc tự nhiên kinh ngạc cực kỳ xin chào thân y yể lý nham cùng lưu phương lượng vội vàng ô m quyền hành lễ vương nhạc khoát tay nói không cần đa lễ thân y yể các ngươi quá đ ể cao ta ta chỉ là biết chút ý thuật thôi ha ha ngồi đi đều đừng đứng, đứng. vương nhạc mặc dù là thần y l ì ể nhưng là vẫn là hiểu được khiêm tốn đại gia đều sau khi ngồi xuống lý nham nói rằng các vị hẳn phải biết hiện tại sấm vương đại quân chính đang thiểm tây một vùng tác chiến đánh cho quân minh thất bại thẳng hại đem bọn họ mấy vạn người tiêu diệt đến sạch sành xanh sấm vương ít ngày nữa liền muốn hướng đông xuất phát đến thẳng kinh thành đến lúc đó nếu có thể đến sơn tông các vị giúp đỡ chẳng phải là như hổ thêm cánh lo gì đại sự không được a lý nham lại nói với vương nhạc sấm vương cùng quân minh tác chiến bị thương hy vọng thần ý có thể đi tới thiểm tây vì là sấm vương chữa bệnh lý nham vô cùng cảm kích viên thừa trí vừa nghe sấm vương bị thương trong lòng lo lắng cũng mở miệng nói rằng vương thúc thúc ngươi liền đáp ứng rồi đi hả vương nhạc chừng viên thừa trí một chút lý quân sư ta vương nhạc không phải sơn tông người vốn là là không có tư cách hỏi ngươi vương nhạc nhìn lý nham từ tốn nói nhưng là ta vương nhạc tính mạng dù sao cũng là viên đốc sư cứu Ta hiện tại lấy viên thừa trí thúc thúc thân biết gật thần Nham hiện phận, hỏi người mấy vấn đề. Chẳng không? hỏi. Nhạc hỏi, viên người nói, xin cười vấn Vương lấy Lý mấy có được đề. đầu nói, thần ý xin hỏi. Vương Nhạc cười hỏi, sơn Tông t có hải ể điểm, giúp、Sấm、Vương gỡ xuống ngươi Kinh Thành, đến thời điểm, diệt đại Minh Triều, các chính là thiên hạ chi Sấm Sơn Thành, đến chính hạ chủ. h là các quan ở ngoài sau kim thát tử đối với trung nguyên giang sơn mắt nhìn chằm chằm các ngươi làm sao cự địch t ừ cổ trí kim tạ phản đều là đánh giải cứu thiên hạ bách tính giải cứu thiên hạ muôn dân cờ hiệu trần thắng nô rộng rãi là như vậy trương giác là như vậy sấm vương cũng là như vậy xin hỏi lý quân sư các ngươi đạt được thiên hạ sau khi nên làm gì thống trị để thiên hạ bách tính trải qua ngày thật tốt lý nham sắc mặt tráng nhuận lưu phương lượng càng là không biết làm sao bọn họ chỉ là muốn làm sao gỡ xuống kinh thành những chuyện này bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới thậm chí ngay cả lý tự thành đều chưa hề nghĩ tới vương nhạc trong mắt mang theo trầm biếm xem ra các ngươi đều chưa hề nghĩ tới những vấn đề này vậy các ngươi đang suy nghĩ gì ta đến đoan xem hiện tại sấm vương thế lực rất lớn trong quân đã là phe phái san sát đi ngự sĩ các tướng quân nghĩ thăng quan phát tài lý tự thành c à n g là nghĩ s ủ n g trinh d ư ớ i mông diện long ỵ còn có hậu cung bên trong mỹ nhân mỹ nhân cho tới bách tính đó là dùng đến công thành làm con cợt thí đạt được giang sơn còn muốn những này run dế làm gì ha ha vương nhạc uống một hốc trà đứng lên đến đi ra ngoài cửa lý nham ngươi nếu có thể trả lời ta này mấy vấn đề đồng thời để ta thỏa mãn ta không chỉ hội đi vì là sấm vương xem bệnh hơn nữa còn hội dâng lên hết thẻ gia sản mười lăm triệu lượng bạc làm sấm vương đại quân quân lương vương nhạc thân ảnh biến mất âm thanh mới ở biệt viện bên trong vang lên lý nham hai mắt vô thần trong đầu trống rỗng vương nhạc những vấn đề này ở đâu là lý tự thành cái kia chạm dịch tiểu tốt cân nhắc tạo phản không chính là vì thăng quan phát tài vinh hoa phú quý sao l i ê n ngay cả lý nham cái này cử nhân cũng chưa hề nghĩ tới làm sao trị quốc tôn trọng thọ cùng chu an quốc bọn người là yên lặng một hồi viên thừa chi đối với lý nham lo lắng nói lý quân sư bằng ngươi văn thao vũ lược trả lời ta vương thúc thúc này mấy vấn đề không khó làm chứ ngươi nhanh lên một chút đi nói cho hắn a chỉ cần nói ra vương thúc thúc liền dâng lên mười lăm triệu lượm bạc còn có thể đi vì là sấm vương cùng những tướng quân kia xem bệnh trị thương này không phải ngươi hy vọng sao vương nhạc có tiền rất có tiền viên thừa trí là biết đến nhưng là cụ thể bao nhiêu nhưng lại không biết hiện tại vương nhạc nói ra hắn mới biết nguyên lai vương nhạc m ộ ư ơ i hai năm qua dĩ nhiên kiếm được một ư ơ i năm triệu lượng bạc cái này nhưng là một ư ơ i năm triệu lượng bạc à, chỉ cần có số tiền này sấm vương liền không cần tiếp tục phải vì là quân lương phát sầu lý nham cũng muốn số tiền này nhưng là nhưng không thể đạt được hắn biên ca giao lừa gạt lừa gạt vô chi bách tính vẫn được cái gì sấm vương đến rồi không nạp lương dọa quỷ xiếp bằng vương nhạc trí tuệ có thể bị lửa bị lửa không thể vương nhạc suy đoán là đúng sấm vương trong quân đã là phe phái săn sát hơn nữa đều là một ít tầm nhìn hạn hẹp h ạ n g người chỉ muốn thăng quan phát tài sấm vương càng là chỉ muốn ngôi vị hoàng đế cho tới làm sao trị quốc làm sao đối kháng sau kim những chuyện này không phải bọn họ những n à y nông dân cân nhắc sự tình lý nham lúng túng cười nói thiếu chủ ta tiên khảo lự hai ngày nghĩ rõ ràng sau khi lại mới đi gặp mặt vương thần y đi nói xong lý nham liền đứng lên đến cùng lưu phương lượng ra biệt viện lý nham cùng lưu phương lượng đi rồi viên thừa trí hướng về tôn trọng thọ đám người hỏi tôn thúc thúc chu thúc thúc vương thúc thúc nói chính là có thật không sấm vương thật sự chỉ là muốn khi hoàng đế dưới tay hắn tướng lĩnh thật sự chỉ là muốn thăng quan phát tài mặc kệ bách tính chết sống sao viên thừa trí là non nớt cũng không có một chút nào kinh nghiệm xã hội có thể này cũng không có nghĩa là hắn chính là kẻ ngu si vương nhạc hỏi ra lý nham một câu cũng đ á p không được này liền rất nói rõ vấn đề chỉ là viên thừa c h í không muốn tin tưởng mà thôi viên thừa c h í vẫn cho rằng sấm vương là chính nghĩa nhưng là hiện tại sấm vương chính nghĩa hình tượng lập tức ở trong lòng hắn đổ nát lẽ nào thiên hạ này sẽ không có người tốt sao viên thừa c h í thầm nghĩ trong lòng tôn trọng thọ bất đắc dĩ nói khả năng đi thiếu chủ ngươi cũng biết chúng ta sơn tông cùng sấm vương cũng không có giao tình bọn họ là muốn tạo phản lật đổ đại minh triều mà chúng ta chỉ muốn muốn cho sùng trinh hoàng đế nhận sai vì là viên đốc sư bình phản giải tội đạo bất đồng a tôn trọng thọ là tin tưởng vương nhạc đại minh hủ bại nghĩ đến sấm vương đại quân cũng không khá hơn chút nào lý nham cùng lưu phương lượng ra biệt viện sắc mặt liền vẫn âm trầm mãi đến tận trở lại bên dưới ngọn núi trong lều vải bọn họ đều vẫn là một mặt tức giận lưu phương lượng trong mắt mang theo hàn quang nói rằng quân sư xem ra vương nhạc là không thể cùng chúng ta cùng đi thiểm tây vì là sấm vương chỉ thương ta xem chúng ta không bằng đem hắn nắm lên đến bức cung xuất nạp cái kia mười lăm triệu lượng bạc tam tích sau đó sẽ đem hắn giết t h ầ n không biết quỷ không hay lý nham lắc đầu nói không vương nhạc có thể chảo nhưng không thể giết hoàng t r â n lần trước cho sấm vương đưa bạc đến thời điểm trong lúc vô tình nói tới siêu cấp thuốc kim sang là vương nhạc bổ trí chúng ta nhất định phải đạt được siêu cấp thuốc kim sang phương pháp phối chế đây mới thực sự là vật đáng tiền hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp bức bách vương nhạc vì là sấm vương hiệu lực dù sao hắn nhưng là thần ý ỉa lưu phương lượng hưng phần nói vâng quân sư nói đúng chúng ta nhất định phải đạt được phương pháp phối chế lý nham thầm nghĩ trong lòng vương nhạc ngươi không biết thời vụ liền chớ có trách ta lý nham lòng dạ độc ác canh thứ nhất đưa chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy phi đao sắp bén cầu đặt mua cầu vẽ tháng vương nhạc đến tiểu viện chuẩn bị thu thập một thoáng hành lễ liền xuống núi đi tới nam kinh có thể vào lúc này mục tăng đạo trường cầm bàn cờ đến rồi mục tăng đạo trường ngồi ở tiểu viện trước bàn đá một bên cười nói vương nhạc tiểu tử ngươi nhanh lên một chút đến theo ta đánh vải v ắ n cờ vương nhạc bất đắc dĩ thở dài mục tăng ông lão này kỳ nghệ mặc dù không tệ nhưng là ở trong lòng chính mình chính là một cái nước cờ dở cái sọn mục tăng đạo trường kỳ lực so với viên thừa trí cũng không bằng còn muốn thắng chính mình thực sự là chuyện cười vương nhạc cũng không làm rõ được tại sao mỗi lần một t ă n g đạo trường đều thua nhưng là hắn hay là muốn tìm đến mình chơi cờ n à y không phải tìm được sao vương nhạc ngồi ở một t ă n g đạo trường đối diện nói rằng đạo trường ngươi hẳn phải biết ngươi k ỳ lực là không có cách nào thắng ta ta cảm thấy ngươi hay là đi cùng thừa trí dưới hai người các ngươi k ỳ lực gần như đánh cờ hẳn là càng có ý định hơn tư một tang đạo trường cười nói vương nhạc tiểu tử ngươi a chính là muốn đem ta đầy ra thừa c h í tiểu tử k ê u kỳ lực là không sai nhưng là cùng ngươi so với vẫn là kém xa ngươi cũng nói rồi có khiêu chiến mới có động lực mà chơi cờ đương nhiên là muốn tìm ngươi cái này kỳ lực mạnh nhất người mà ha ha cũng mặc kệ vương nhạc có nguyện ý không đánh cờ mục tăng đạo trưởng trước tiên bày ra bàn cờ lấy ra quân cờ lại nói không phải đạo trưởng ta ngày hôm nay là thật sự có sự tình muốn làm ta muốn đi như thế nam kinh vì là mã sĩ anh chữa bệnh ngươi cũng biết cái kia mã sĩ anh nhưng là nam kinh thành đại tài chủ lần này hắn ra giá là một triệu lưỡng cái giá này ta không có lý do gì từ chối vương nhạc ý tứ rất rõ ràng ngày hôm nay không có thời gian chơi cờ sau này hay nói đi mục t ă n g đạo trường xưng sở hỏi mã sĩ anh nhưng là nam kinh thành cái kia tiền nhiều nhất chức quan to lớn nhất mã sĩ anh vương nhạc cười nói không phải hắn còn có ai mục t ă n g đạo trường nói rằng hiện tại thái dương liền muốn hạ sơn ta xem ngươi cũng không nhất thời vội vã vẫn là ngày mai lại đi đi đến chơi cờ chơi cờ vương nhạc chối từ không xong bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng tốt lắm đạo trưởng đánh cờ một ván sau khi ta liền muốn xuống núi nói xong rồi ngày hôm nay hạ sơn vậy thì nhất định phải ngày hôm nay hạ sơn dù cho là đi suốt đêm cũng phải đi vương nhạc làm việc đều theo chiếu kế hoạch đến nếu quyết định ngày hôm nay đi vậy thì nhất định phải đi đây là một người làm việc thái độ không thể dễ dàng thay đổi không phải vậy sẽ xuất hiện ý chí không kiên định trước đây vương nhạc vẫn không có thói quen như vậy nhưng là từ khi tu luyện thần sau khi vương nhạc liền càng ngày càng chú trọng nôn hành cử chỉ vương nhạc phát hiện tuân thủ lễ nghĩa nhân trí tin đối với luyện thần rất có ích lợi nói ra nhất định phải làm được dù cho là lại tiểu nhân nhỏ bé sự tình đây chính là nói là làm vương nhạc đem tu luyện song toàn dung nhập vào sinh hoạt ở trong những kia các tiền bối đều nói sinh hoạt chính là một loại tu hành hiện tại vương nhạc mới có điểm lĩnh n g ộ mục tang đạo trường chỉ vào vương nhạc cười nói vương nhạc tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng cứng nhắc càng ngày càng không thú vị Tốt. đánh cờ một ván sau khi ngươi liền đi đi lao đạo không để lại ngươi vương nhạc cầm quân cờ cùng mục tang đạo trường đánh cờ lên nay một ván vương nhạc không có thắng mục tang đạo trường mà là không được dấu vết rơi xuống cái hòa nhau không thắng không thua hơn nữa còn nếu không vết tích cũng chỉ có vương nhạc mới có thể làm đến ha ha đạo t r ư ờ n g ngươi kỳ lực có tiến bộ a dĩ nhiên có thể cùng ta dưới thành thế hòa thực sự là không đơn giản vương nhạc cười nói m ụ c t ă n g đạo t r ư ờ n g cũng là vui vẻ nhưng là sau đó cảm giác không đúng vương nhạc kỳ lực hắn nhưng là biết đến đã đến sâu không lường được cảnh giới muốn dưới thành thế hòa căn bản không thể tiểu tử ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng ta sái như vậy siếc mục tăng đạo trường chỉ vào vương nhạc cười khổ nói vương nhạc đứng lên đến nói rằng chơi cờ mà chính là đồ cái nhạc không muốn như vậy chăm chú ta thật muốn đi đạo t r ư ờ n g bảo trọng mục tăng đạo trường nói vương nhạc ngươi chờ một chút mục tăng đạo trường lấy ra một cái áo lót vương nhạc vừa nhìn liền biết là hộ thân trí bảo nhưng là vương nhạc nhưng không dùng được không cần vương nhạc là tu thần giả người nào có thể đánh lén đến hắn vương nhạc những năm này ngươi theo ta chơi cờ vì ta giải b u ồ n ta này háo lót ngươi liền cầm đi mục t ă n g đạo trường nói rằng vương nhạc biết mục t ă n g đạo trường là thật sự muốn cảm kích chính mình đạo trường vật này ta không dùng được không cần ngươi vẫn là cho thừa trí đi ngươi giáo thừa trí thần hành bắt biến hắn cũng coi như là ngươi nửa cái đệ tử cho hắn là thích hợp mục t ă n g đạo trường nhìn vương nhạc con mắt vương nhạc con mắt trong t r ẻ o trắng đen rõ ràng không có một chút nào giả tạo vậy cũng tốt liền cho thừa trí tiểu tử kia m ụ c t ă n g đạo trường cũng biết vương nhạc là thật sự không m u ố n liền không m i ế t cưỡng vương nhạc mang theo bao vây suốt đêm khởi hành rơi xuống hoa sơn hướng về nam kinh chạy đi lý nham cùng lưu phương lượng chính đang quân trong lều uống rượu vào lúc này một cái quân sĩ đi vào bầm báo nói quân sư lưu tướng quân vương nhạc dưới hoa sơn lý nham trong mắt vui vẻ nói rằng được người dẫn người theo vương nhạc ra hoa sơn địa giới động thủ nữa nhớ kỹ không muốn tổn thương hắn đem vâng lý nham cùng lưu phương lượng đều là một mặt hưng phấn bọn họ đã có thể tưởng tượng đến mười lăm triệu lượng bạc cùng siêu cấp thuốc kim sang phương pháp phối chế xuất hiện ở trước mặt cảnh tượng lý nham một cao hứng liền đi ra mua kiếm lý nham chính vũ nổi kính quay đầu lại dựa vào ánh trăng dĩ nhiên phát hiện một bóng người là ai lý nham hỏi lý quân sư là ta viên thừa trí viên thừa trí đi tới lý nham trường kiếm vào vỏ cười nói hóa ra là thiếu chủ a muộn như vậy không biết thiếu chủ tìm ta còn có chuyện gì lúc ăn cơm tối tôn trọng thọ đến nói cho lý nham cùng lưu phương lượng có chuyện gì ngày mai bàn lại nhưng là làm sao viên thừa trí hiện tại liền đến viên thừa trí nói rằng không cái gì chỉ là đi ra đi một chút đúng rồi lý quân sư ta vương thúc thúc vấn đề người nghị kỹ trả lời như thế nào sao vương thúc thúc đã hạ sơn ai lý nham cười nói thiếu chủ vương thần y vấn đề ta cũng không tốt trả lời những vấn đề này đều là làm sao trị quốc đối địch rất phức tạp không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ sấm vương trong đại quân là có một ít tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa dù sao cánh rừng lớn hơn cái gì đ i ề u đều có nhưng là sấm vương còn có ta lý nham tuyệt đối không có một chút nào tư tâm chúng ta là một lòng vì bách tính một lòng vì thiên hạ muôn dân mới tạo phản x u n g trinh ngú ngốc vô năng liên viên đốc sư như vậy đại trung thần cũng giết thiếu chủ ngươi nói như vậy triều đình còn có thể cứu sao không cứu chỉ có thể đưa nó lật đổ ta tin tưởng sấm vương nhất định có thể trở thành một vị hoàng đế tốt dù sao sấm vương cũng là cùng khổ xuất thân biết thiên hạ bách tính khổ sở lý nham chỉ nói là bọn họ tạo phản là vì thiên hạ bách tính nhưng là làm sao vì thiên hạ bách tính kiếm lời nhưng không hề có một chút nào nhắc tới hắn nói đều là một ít không đại khẩu hiệu viên thừa trí nghe xong lý nham trong lòng là kích động vạn phần càng là sinh ra lập tức nhờ và sấm vương kích động hiện tại viên thừa trí không có trải qua giang hồ rèn luyện vẫn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa lý nham ở sấm vương trong quân đam nhâm quân sư khẩu tài tự nhiên là không sai lý nham muốn lừa dối vương nhạc không thể nhưng là phải thuyết phục hướng dẫn viên thừa trí nhưng là thừa sức viên thừa trí nói rằng lý quân sư ta liền biết các ngươi là thật sự vì thiên hạ bách tính mới muốn lật đổ đại minh triều lý quân sư hai người chúng ta tuổi cách biệt cũng không lớn không bằng kết làm huynh đệ làm sao lý nham cao h ứ n g nói chúng ta ngày hôm nay liền lấy minh nguyệt làm chứng kết làm dị lý huynh đệ lý nham trong lòng cao hứng n à y sấm vương đại quân cùng sơn tông thế lực liên hợp xem như là xong rồi vương nhạc tuyệt đối không nghĩ tới trải qua lời nhắc nhở của chính mình viên thừa trí vị này sơn tông thiếu chủ vẫn là cùng lý nham kết bái thành huynh đệ khả năng này chính là sự an bài của vận mệnh đi không phải là sức người có thể ngăn cản hoa âm huyện phủ nha cầm ý vệ chỉ huy sứ an kiếm thanh ngồi ở chủ t ò a trên báo một cái cẩm ý vệ thám tử chạy vào bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân tiểu nhân nhỏ bé đã xác định tình báo phản tặc lý sông quân sư lý nham cùng đại tướng lưu phương lượng s á c thực chạy tới hoa sơn giống như là muốn cùng cái gì thế lực người gặp mặt c h ắ p đầu an kiếm thanh ánh mắt sáng lên cười lạnh nói lý nham lưu phương lượng hai người này phản tặc đầu lĩnh rốt cuộc xuất hiện chuyên lệnh xuống lập tức hành động trước hừng đông sáng chúng ta nhất định phải chạy tới hoa sơn lần này ta nhất định phải đem bang này phản tặc một lưới bắt hết vâng đại nhân sáng sớm ngày thứ hai mục nhân thanh cùng mục t ă n g đạo trường lưng bèo cái bao đi ở dưới hòa sơn trên đường mục t ă n g đạo trường cười nói vương nhạc tiểu tử kia tối ngày hôm qua liền đi sớm biết ngươi rồi cùng hắn đồng thời chạy đi được rồi mục nhân thanh cười lạnh nói ngươi cũng không phải không biết ta cùng vương nhạc tiểu tử kia không hợp nhau nếu như theo hắn đồng thời chạy đi ta còn không bị hắn tức chết mục t ă n g đạo trường cười to nói nói tới cũng vậy vương nhạc tiểu tử kia có lúc đúng là rất làm người tức giận bất quá lao hầu nhi sơn tông người đến rồi ngươi liền rời đi sợ không phải đi nam kinh làm việc đơn giản như vậy chứ mục nhân thanh hơi sững sờ hỏi ngược lại vậy ngươi khi làm sao mục t ă n g đạo trường cười nói sơn tông là viên sùng hoán bộ hạ cũ bọn họ chỉ là muốn vì bọn họ viên đốc sư bình phản giải tội có thể ngươi mục nhân thanh nhưng là giúp đỡ sấm vương làm việc ngươi là xứng danh phản tặc ngươi cùng sơn tông a c ă nói bản là không phải không người cùng một con đường, gặp mặt, há không nhân thanh lạnh n là há hổ. Ha ha. gặp cười Mục một mặt, xấu ngươi nói, nói sai, thừa chí là sơn tông nhưng vương cùng sơn tông người, vẫn là không Tăng, ngươi không hăng sư sai, thiếu việc. cái kia hái thừa lao Ta thấy mặt tốt. Bất chí chủ, phu Mục là là là làm là mà quá xấm vì đến ệ cũng ngươi Nói đầy đủ đau đầu đi. đ ngọc trân mục tăng đạo trưởng trong mắt mang theo sát khí lạnh lùng nói ngọc trân tên nghiệp chứng này ba năm trước hắn dĩ nhiên trở lại sư môn đem trưởng môn tín vật thiết kiếm đánh cáp đợi khi tìm được hắn ta nhất định phải phế bỏ hắn vì sư môn thanh lý môn hộ được rồi không nói hắn nói hắn lao đạo ta liền một bụng tức dữ d ộ mục t ă n g đạo trường cùng mục nhân thanh sóng vai mà đi lao hầu nhi rơi xuống hoa sơn chúng ta liền từng người chạy đi người đi ngươi nam kinh ta đi một chuyến quan ngoại lần này ta nhất định phải tìm về trưởng môn tín vật thiết kiếm mục t ă n g đạo trường từ tốn nói mục nhân thanh gật đầu nói vậy ngươi cũng phải cẩn thận ngươi người sư đệ kia võ công không sai không kém ngươi s ầ u kim thắt t ừ nơi đó cũng có thể có cao thủ nếu như thật sự không địch lại liền lui về đến vương nhạc mới vừa đi ra hoa sơn địa giới liền bị ba mươi binh sĩ vi lên cầm đầu tướng lĩnh nói với vương nhạc vương thần y n g h ĩ ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi thôi không để cho chúng ta khó làm vương thần y ngươi tế bị n ộ nục chúng ta những n à y thô han nếu như làm tổn thương ngươi nhưng là không tốt vương nhạc một thân trường bào màu lam nhạc trên người khí chất làm cho người ta gió xuân hiu hiu cảm giác không chút nào cao thủ võ lâm khí tức cũng như là cái người đọc sách vương nhạc khỏe miệng hơi vểnh lên cười khẩy nói các ngươi chừng ba mươi hào người có thể gây tổn thương cho ta ha ha thực sự là chuyện cười được rồi ta không muốn cùng các ngươi phí lời các ngươi trở lại nói cho lý nham cùng lưu phương lượng gọi bọn họ không muốn tìm đường chết cầm đầu tướng lĩnh mặt c h ầ m xuống nói rằng xem ra vương thần y là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cho ta đem vương t h ầ nhạc ý trói lại. Vương n trong mắt sát ta lên liền qua, vốn cơ lué là qua, dùng ự sự tự định đạt được vương ngươi, nhưng ngươi chính mình muốn chết đã, tự làm bậy, không thể sống. Ngày hôm nay không người nào ngươi. Vương nhạc tha thật chết thể hôm thể ta các các có cứu các là làm bậy, d niệm lực khống chế một thanh bé nhỏ đao giải phẫu lưới đao sắc bén trên không trung sẹt qua một vệt sáng trong nháy mắt cắt ra này ba mươi người cái cổ đao giải phẫu là vương nhạc dùng đặc thù vật liệu chế tạo sắc bén cứng cỏi cực kỳ liền tấm thép đều có thể dễ dàng tắt ra thủ thuật này đao vừa là chữa bệnh dụng cụ càng là tác chiến binh khí đem đao giải phẫu làm phi đao dùng nhiệm lực điều động đối địch so với cái kia tiểu lý phi đao nhưng là lợi hại hơn nhiều vương nhạc đi ra hơn hai mươi bộ bọn họ mới cái cổ mới điên cuồng tiêu huyết ngã xuống đất bỏ mình một đám ngu xuẩn liền thực lực của đối thủ đều không làm rõ được còn muốn muốn bắt người thực sự là muốn chết vương nhạc một bên chạy đi một bên đem sắc bén đao giải phẫu bỏ vào trong ống tay áo phía sau trên mặt đất chỉ để lại ba mươi bộ thi thể hòa sơn ở giữa an kiếm thanh mang theo mấy trăm cẩm ý vệ vây nốt viên thừa trí cùng lý nham đám người an kiếm thanh hét lớn một tiếng bắt giặc phải bắt vua trước không cần lo những tiểu lâu la kia trước tiên nắm lấy lý nham cùng lưu phương lượng hai người này phản tặc đầu lĩnh giết mấy trăm cẩm ý vệ rút ra tú xuân đao giết hướng về phía viên thừa trí tôn trọng thọ lý nham lưu phương lượng đám người cẩm ý vệ làm sao đến rồi tôn trọng thọ kinh hãi đến biến sắc viên thừa trí lạnh rên một tiếng tôn thúc thúc các ngươi không muốn lo lắng hoa sơn phía sau núi có một cái đường nhỏ các ngươi đi trước ta ngăn trở bọn họ viên thừa trí rút kiếm hướng về cẩm ý vệ rết đi thiếu chủ tôn trọng thọ lo lắng nói chu an quốc nói rằng lao tôn thiếu chủ võ công cao cường chúng ta vẫn là đi trước đi ở lại chỗ này chỉ có thể cho thiếu chủ thêm phiền đi nhanh một chút tôn trọng thọ cùng chu an quốc mang theo lý nham lưu phương lượng đám người vội vàng hướng về hoa sơn sau đường nhỏ bỏ chạy viên thừa trí cùng an kiếm thanh trường kiếm tương giao v h â n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến hai người đều bị này sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui viên thừa trí nhìn an kiếm thanh nao hải hiện ra mười hai năm trước viên phủ diệt môn cảnh tượng ngươi chính là sát hại cả nhà của ta hung thủ viên thừa trí trong mắt mang theo mạnh mẽ cựu hận ngày hôm nay ta định muốn giết người vì ta chết đi người nhà báo thủ c á n h thứ hai đưa đến ngày hôm nay chương mới xong xuôi chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám tài nữ liêu như thị an kiếm thanh mười hai năm qua luyện công cũng tương đương chăm chỉ một thân tu vi đạt đến nửa bước tông sư cảnh giới hoa sơn phái có cao thủ an kiếm thanh biết nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới viên thừa trí trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên có thể cùng hắn chống lại nghe xong viên thừa trí an kiếm thanh mới quan sát tỉ mỉ viên thừa trí những năm gần đây an kiếm thanh phụng mệnh thanh tra tịch thu gia tộc thái hơn nhiều chỉ cần sùng trinh đối tượng hoài nghi đều sẽ bị an kiếm thanh khám nhà d i ệ t tộc vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ tới viên thừa c h í là con trai của viên sùng hoán an kiếm thanh thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này dĩ nhiên cùng viên sùng hoán có chút tương tự lẽ nào hắn là con trai của viên sùng hoán ngươi chính là con trai của viên sùng hoán chứ an kiếm thanh trong mắt mang theo hàn quang lạnh giọng hỏi viên thừa c h í lớn tiếng nói không sai cha ta chính là viên sùng hoán an kiếm thanh n g ư ơ i cái này sùng trinh thủ hạ chó săn ngày hôm nay ngươi hưu muốn rời đi hoa sơn viên thừa trí bóng người loại lên hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về an kiếm thanh tấn công tới viên thừa trí triển khai thiết kiếm môn thần hành bạch biến tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đến an kiếm thanh trước mặt an kiếm thanh hét lớn một tiếng lớn mật ngươi cái này viên ra dư nghiệt dám đối với hoàng thượng bất kính ngày hôm nay bản tọa liền muốn giết người sau khi trở về cũng thật hướng hoàng thượng bàn giao vành vành vành hai người công lực tương đương trong lúc nhất thời chém giết đến khó bỏ khó phân an kiếm thanh thân kinh bắc chiến cùng cao thủ giao thủ vô số lần kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú mà viên thừa trí nhưng khinh công cùng kiếm thuật có ưu thế giết an kiếm thanh trường kiếm hóa thành một vệ sáng hướng về viên thừa trí đâm tới an kiếm thanh tử viên thừa trí triển khai chính là hoa sơn phái mạnh nhất kiếm chiêu phụ cốt chi thư lưỡng thanh trường kiếm m ũ i kiếm chạm vào nhau keng kiếm khí bừa bãi tàn phá vở ảnh viên t h ử a trí trường kiếm phát sinh một tiếng v a n giòn bị chấn động thành mảnh vỡ cái gì viên t h ử a trí biến sắc mặt chính mình trường kiếm dĩ nhiên phá hủy nay trường kiếm nhưng là mục nhân thanh cho hắn tuy rằng không phải thần binh lợi khí nhưng cũng là thiền truy bách luyện thanh cương kiếm an kiếm thanh cười lạnh nói bản tọa trường kiếm trong tay nhưng là thần kiếm cùng ta đấu nhất định ngươi muốn chết an kiếm thanh một cước đá ra sức mạnh mạnh mẽ mang theo cương phong trực tiếp đem viên t h ử a trí đá ra mấy c h ụ c mét viên t h ử a trí trên không trung phun ra một ngụm máu tươi rớt xuống vách núi hoa sơn hiểm trở vách núi có vài nơi coi như tông sư võ giả rớt xuống cũng phải rơi vào bỏ mình chớ đừng nói chi là viên t h ử a trí cái này nửa bước tông sư an kiếm thanh đi tới trên vách đá treo leo lạnh giọng cười nói tiểu tử mười hai năm trước ngươi tử trong tay của ta chạy trốn nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là chết ở trong tay ta hết thể dám phản kháng đại minh phản kháng hoàng thượng tạc tử đều phải chết đại nhân một cái cẩm ý vệ chạy tới bắt được lý nham cùng tôn trọng thọ bọn họ sao an kiếm thanh hỏi cái kia cẩm ý vệ lắc đầu nói không có hoa sơn mặt sau có một cái đường nhỏ để bọn họ đào tẩu an kiếm thanh lạnh rên một tiếng thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật truy nhất định phải đem những này phản tặc n ắ m lấy vâng đại nhân viên thừa trí bị trên vách núi treo leo một cái mạng đằng nâng đỡ thân thể khắc khắc viên thừa trí lau lau rồi một thoáng vết máu ở khỏe miệng cũng còn tốt có một tang đạo trường hộ thể tháo lót không phải vậy an kiếm thanh cái kia một cước chính mình không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng hộ thể tháo lót mặc dù là hộ thân trí bảo đao kiếm khó thương nhưng là nhưng không ngăn được cái kia mạnh mẽ rung động sức mạnh viên thừa trí sở dĩ bị thương chính là bị an kiếm thanh cái kia một cước chấn thương hả này trên vách núi treo leo dĩ nhiên có cái sơn động trước tiên vào xem xem viên thừa trí đi vào sân động phát hiện một cỗ hải cốt trên vách đá còn có một thanh trường kiếm đây là vị nào tiền bối viên thừa trí thầm nghĩ trong lòng n à y hai cốt chính là kim xà lang quân viên thừa trí rốt cục đạt được kim xà lang quân võ công truyền thừa còn có nam kinh đại công phòng kiến văn đế bảo tàng mãn thanh t h ị n h kinh một thân áo bảo trắng ngọc trân đi vào hoàng cung đi vào gặp mặt hoàng thái cực vi thần ngọc trân bái kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn t u ế vạn t u ế vạn, vạn tuổi ngọc t r â n mặc dù là tông sư võ giả nhưng là đang đối mặt hoàng thái cực thời điểm biểu hiện phi thường thấp kém hoàng thái cực ngồi ở long y Giê, gật gật đầu từ t ô n nói hộ quốc chân nhân chấm đạt được tình báo cái kia nam triều thần y Giê, gọi là vương nhạc siêu cấp thuốc kim sang chính là vương nhạc nghiên cứu chế tạo ngươi lần này xuôi nam ngoại trừ nghĩ biện pháp nhất thống nam triều võ lâm ở ngoài còn muốn đem vương nhạc cho chấm mang về hoàng thái cực có bệnh đau đầu hiện tại bệnh tình là càng ngày càng nghiêm trọng đại thanh ngự ý đối với hoàng thái cực bệnh bó tay toàn thợ kể từ khi biết đại minh triều có một vị thần ý sau khi hoàng thái cực liền nghĩ biện pháp đi tìm mười hai năm cũng không tin tức hiện tại rốt cuộc biết vương nhạc thần ý thân phận điều này làm cho hoàng thái cực trong lòng có chút kích động thân phận của vương nhạc rất thân bí tất cả mọi người đều biết đại minh triều có một vị thần ý, ý. vị thần ý này thu trần phí cao hơn nữa đến đáng sợ mỗi một lần ra tay đều cần mấy trăm ngàn l ư ợ n g bạc có mấy lần trần phí thậm chí đạt đến trăm vạn lựa bạc bất quá chỉ cần vị thần y này ra tay mặc kệ bệnh giả thân hoạn hạ bệnh đều có thể thuốc đến bệnh trừ thậm chí đồn đại thần y có kéo dài tuổi thọ bản lĩnh ngọc trân gật đầu nói vâng hoàng thượng ngọc trân rời đi hoàng cung rồi cùng thái bạch tam anh đồng thời xuôi nam nhập q u a n sau ngọc trân cùng thái bạch tam anh phân đạo mà đi ngọc trân căn cứ hoàng thái cực tình báo trước đi tìm vương nhạc mà thái bạch tam anh nhưng phụng duệ thân vương đa nhĩ cổn bệnh lệnh chạy tới nam kinh đi vào trưởng khống nam kinh thành đệ nhất đại bang kim long bang An kiếm thanh mang Hoa sau Sơn kiếm khi, rời đi cẩm theo vệ lý nam h Phương lượng lại trở về Hoa Sơn, bởi vì bọn họ phải đợi đi bắt vương nhạc những binh Nhưng không những binh sĩ kia trở về. Lý Nham cùng lưu Phương Khả h a kia kia ra m mấy cùng cũng cùng Lượng Sơn, bọn vương liên ngày, Lượng liền xuất ruột. Khả năng xảy ra vấn n gặp Lưu lại là Lý Lưu Lý xuất tiếp đợi bởi đi rồi. trở bắt trở trở ruột. về vì về. về. đề sĩ sĩ xảy trong mắt mang theo lo lắng nói với lưu phương lượng lưu tướng quân chúng ta dưới đi tìm lưu phương lượng gật đầu nói được ở chỗ này chờ cũng không phải cái sự đi chúng ta hiện tại liền đi hai ngày sau lý nham cùng lưu phương lượng ở hoa sơn địa giới nơi tìm tới cái kia ba mươi binh sĩ thi thể thi thể đã có mùi đâu đâu cũng có con ruồi trên cổ miệng vết thương càng là che kín dòi b ỏ lý nham trong mắt mang theo kinh hãi chuyện này chuyện này là ai giết chết bọn họ lưu phương lượng sắc mặt cũng có chút tái nhợt kiểm tra một hồi thi thể vết thương lý nham xác định nói giết bọn họ người võ công mạnh phi thường những n à y tướng sĩ đều là một chiêu trí mạng hung thủ này thật đáng sợ chu vi dĩ nhiên không có một chút nào tranh đấu vết tích lưu phương lượng hỏi sẽ là ai lý nham lắc đầu nói không biết có thể là bọn họ gặp phải võ công cao cường cao thủ võ lâm hay hoặc là vương nhạc bên người có cao thủ đương nhiên còn có tốt nhất một khả năng vậy thì là bọn họ đây là vương nhạc giết chết lưu phương lượng không tin nói rằng vương nhạc chỉ là thần y thì chưa từng nghe nói hắn biết võ công a hơn nữa một người tinh lực là có hạn không thể đồng thời ở y thuật cùng võ nghệ đều đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới lý nham gật đầu nói ta cũng không tin ta chỉ nói là có loại khả năng này tìm nhất định phải tìm tới vương nhạc bất kể như thế nào vương nhạc tuyệt đối muốn làm việc cho ta hoa sơn vách núi ở giữa viên thừa trí ở bên trong hang núi rốt cục c h ư a khỏi thương thế thế luyện thanh kim xà bí tịch viên thừa trí an táng kim xà lang quân cầm kim xà lan quân di thư cùng bản đồ kho c á o ở trước mộ phần dập đầu mấy cái đầu nói rằng kim xà lan quân tiền bối van bối học võ công của ngươi kiếm thuật nhất định sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng tìm tới vị hôn thê của ngươi viên thừa chi rơi xuống hoa sơn đi tới chân trên một cái b ẩ n dân trang phục sơn tông huynh đệ một chút liền nhận ra viên thừa trí thiếu chủ thiếu chủ viên thừa trí nghe có người gọi mình quay đầu lại hỏi nói ngươi là ai cái kia sơn tông huynh đệ nói rằng thiếu chủ tại hạ cũng là sơn tông huynh đệ là đặc biệt ở lại chờ ngươi tôn tướng quân cùng chu tướng quân để ta cho ngươi biết bọn họ hội chạy tới nam kinh để ngươi đi vào nam kinh cùng bọn họ hội hợp viên thừa trí gật đầu nói được ta biết rồi viên thừa trí thầm nghĩ trong lòng chính mình vẫn là trước tiên đi một chuyến chiết giang đi hoàn thành kim xà lan g quân tiền bối nguyện vọng nói sau đi vương nhạc chạy đi hơn mười ngày rốt cục đến sông tần hoài sông tần hoài ha ha nghe nói nơi này d à n h kỵ mỹ nữ hội tụ cố hoành ba khấu bạch môn liếu như thị trần viên viên ha ha những mỹ nữ này ta vương nhạc cũng là muốn gặp gỡ một thoáng vương nhạc cười nói đáng tiếc trần viên viên hiện tại đã là ngô tam quế đại hán kia gian nữ nhân trần viên viên hiện tại ở kinh thành vương nhạc coi như muốn gặp cũng không thấy được bất quá nếu có thể mở mang kiến thức một chút liêu như thị khấu bạch môn những mỹ nữ này cũng là tốt đẹp vương nhạc nhìn trên sông tần hoài những kia xa hoa đổi truy danh kỹ cùng tài tử môn âm thầm lắc đầu danh kỹ không biết vong quốc hận cách giang còn sướng sau đình hoa vương nhạc chính đang cảm thán lại phát hiện mấy tuổi trẻ sĩ tử chính đang nhanh chóng chạy trốn trên mặt mang theo hưng phấn cùng lo lắng đã xảy ra chuyện gì vương nhạc nắm lấy một cái sĩ tử hỏi cái kia sĩ tử kinh ngạc nói ngươi không biết ngày hôm nay là liễu như thị liễu đại gia ở thuyền hoa trúng cử hành luận chính tháng này g nếu như chúng ta luận chính quan điểm bị liễu mọi người xem bên trong vậy thì ló mặt nói không chắc còn có thể trở thành là nàng khách quý đây vị huynh đài này ta xem ngươi cũng là người đọc sách cùng đi chứ vương nhạc s ư n g sở lập tức n g h i hoặc liễu như thị một cái danh kỹ dĩ nhiên chơi luận chính loại trò chơi này phong kiến vương triều không đều là không cho dân chúng nghị luận quốc sự sao mặc đàm quốc sự mặc đàm quốc sự bây giờ lại người nào đều có thể nói chuyện vương nhạc thầm nghĩ trong lòng mình và mã sĩ anh ước định thời gian còn có chút tháng ngày ở đây vui đùa một chút cũng tốt được ta cũng đi xem xem huynh đ ạ i nghe giọng nói ngươi không phải giang nam người chứ cái kia sĩ tử đối với vương nhạc hỏi vương nhạc gật đầu nói đúng ta là người kinh thành thị vương nhạc nói tiếng phổ thông cũng chính là cái gọi là tiếng phổ thông vừa nghe liền biết không phải giang nam người tại hạ lý t r i dương năm năm trước chúng rồi tố tài huynh đ ạ i ngươi xưng hô như thế nào có gì công danh lý trí dương hỏi vương nhạc vương nhạc cười nói tại hạ vương nhạc là lang trung ân là cái dã lang t r u n g a lý trí dương cả kinh không nghĩ tới vương nhạc một thân dáng vẻ thư sinh dĩ nhiên không phải người đọc sách thực sự là khó mà tin nổi vương nhạc cùng lý trí dương lên thuyền hoa tìm một vị trí ngồi xuống hiện tại thuyền hoa bên trong đã có mấy chục người những thứ này đều là có công danh người đọc sách giải nguyên thám hoa thì có mấy vị kém cỏi nhất cũng là tú tải đương nhiên vương nhạc ngoại trừ một người mặc màu vàng nhạt quần dài cô gái trẻ từ trong phòng đi ra vương nhạc ánh mắt sáng lên cô gái này là vương nhạc ở minh triều kiến đến tối nữ nhân xinh đẹp tiểu nữ tử liễu như thị gặp các vị liễu như thị hướng về đại gia nhẹ giọng nói rằng lý trí dương kích động dị thường nói với vương nhạc vương huynh liễu như thị đúng là thật xinh đẹp không hổ là giang nam đệ nhất tài nữ nếu có thể trở thành nàng khách quý ta coi như thiếu hoạt mười năm cũng đồng ý a Thứ nhất đưa chưa xong còn tiếp. Chương của Chương Chạy Thạch Nhạc bốc cái kích Chỉ Nhạc nhạc trình ủng hộ thương hiệu Thư thuyền hoa Phòng nghe những này, sĩ tử môn nói bốc nói phét Nhìn họ theo nhàn Lương Vương Dương Vương sơn ủng Tàng Viện Trấn ngồi bên trong này môn nói nói bọn Văn giang ráng trong mang Việt tới trà, tử Tử mắt trầm điểm biếm kêu vẻ ở sĩ đây chính là đại minh triều tinh anh đây chính là đại minh triều người đọc sách có bọn họ đại minh triều không muốn vong cũng khó khăn hiện tại vương nhạc có chút đồng tình ở kinh thành bên trong sùng trinh hoàng đế sùng trinh hoàng đế không có một chút nào trị quốc kinh nghiệm nhưng là vừa ngồi lên lo nghỉ liền muốn thu thập thiên khải hoàng đế lưu lại cục diện rồi dám hiện tại đại minh triều nội ưu ngoại hoạn hơn nữa trị quốc quan chức đều là những này nói bốc nói phép tinh anh vương nhạc thậm chí hoài nghi sùng trinh hoàng đế chính lệnh có hay không có thể trở ra kinh thành đối mặt tình huống như vậy ai trở thành hoàng đế đều sẽ đa nghi đều sẽ táo bạo vương nhạc nhìn đẹp đẽ liệu như thị trong lòng thở dài nói khổ rồi x u ố n g trinh có thể linh x u ố n g trinh lý trí dương lôi một thoáng vương nhạc ống tay áo vương nhạc phục hồi tinh thần lại nhìn lý trí dương nghi hoặc hỏi có việc lý trí dương nói rằng khạc khạc vương huynh hiện tại đại gia chính chờ ngươi lên tiếng đây liệu đại gia tuy rằng rất mê người nhưng lại như ngươi vậy nhìn c h ầ m c h ầ m nàng xem nàng cũng sẽ không thật không tiện vương nhạc nhìn một chút chu vi thấy những sĩ tử kia đều là nhìn mình c h ầ m c h ầ m bọn họ đều phát biểu quá ngôn luận hiện tại đến phiên chính mình liễu như thị cũng là nhìn chằm chằm vương nhạc nàng bị vương nhạc nhìn ra khuôn mặt đỏ lên không biết vị công tử này có gì cao luận liễu như thị thanh âm c h á t chúa dị thường vương nhạc nói rằng ồ xin lỗi vừa nãy ta thất thần liễu cô nương đúng là thật xinh đẹp để tại hạ không kìm lòng được nghe xong vương nhạc hết t h ể sĩ tử trong mắt đều là mang theo khinh bỉ vương nhạc nói tiếp liễu cô nương tại hạ thật không có cái gì cao luận coi như có cùng các ngươi nói rồi cũng không có một chút nào tác không nào dụng. một bất ở i ngươi phải minh ngươi vì các không phải chinh, cao minh đến chính、luận. Các cũng c không sùng trình, đến luận. h đầu p hành không nói gia được. Đại gia ở đây ở nói bốc nói, phét, nói một ít không dùng được phí lời. Kỳ thực ta cũng nghe rõ ràng, ngươi nói tới liền trung lời, tới hai cái, một một làm ít thực ta phí kỳ được các là sao rõ quá â n b o sao quốc, hai gia là làm, sao quốc, là làm sao vì ta ộ c ích. nhiều mò điểm lợi ích. Bất quá, mò Bất t dám khẳng định nếu như mãn thanh đại quân thật sự đánh tới ở đây tuyệt toàn cục sợ là đều sẽ đầu hàng đi làm cái kia mãn thanh c ẩ u vương nhạc như là ở trong c h ả o dầu r ộ i xuống một bầu nước toàn bộ thuyền hoa nhất thời sôi sùng sục làm càn n g ư ơ i tính là thứ gì tiểu tử ngươi không phải người đọc sách đi lại dám lối ra mở miệng sỉ nhục chúng ta hắn thậm chí ngay cả hoàng thượng đều không để vào trong mắt ta nhìn hắn chính là mãn thanh t h ắ t tử gian tế sừ tử hắn vương nhạc kia không để ý chút nào những k ê u kêu gạo sĩ tử môn mà là nhìn chằm chằm liễu như thị nói rằng liễu cô nương xem ra ngươi cũng không tin lời của ta nói vậy chúng ta liền thử một lần vương nhạc dùng lực lượng tinh thần ràng buộc trụ sáu cái nhất là hung hăng sĩ tử bọn họ chậm rãi trôi nổi lên trong mắt mang theo sợ hãi nhìn thấy bọn họ trôi nổi lên thuyền hoa bên trong dĩ nhiên lập tức yên tĩnh dưới trong mắt tất cả mọi người đều là mang theo khiếp sợ liệu như thị càng là mở ra miệng nhỏ một mặt kinh hãi mà nhìn về phía vương nhạc thả ta hạ xuống ngươi này yêu nhân ngươi đến cùng là ai ta là giải nguyên công đậu dương s o n g ngươi không thể giết ta a đừng có giết ta sáu vị sĩ tử trên không t r u n g giấy r ù a giống lớn gọi vương nhạc hét lớn một tiếng tất cả im miệng cho ta ai muốn còn dám nói một câu ai sẽ chết hiện tại đây ta vương nhạc chính là mãn thanh gian tế ta các ngươi phải sáu cái nương nhờ vào ta đại thanh các ngươi sáu cái vừa nãy là nhất một bầu máu nóng nói cái gì trung quân báo quốc hiện tại các ngươi có hai con đường số một nương nhờ vào ta đại thanh thứ hai chết cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc nói xong vương nhạc bắt đầu uống trà thời gian ba cái hô hấp đến vương nhạc mới vừa nói xong lơ lửng giữa không chung một cái sĩ tử nhất thời miệng phun máu tươi rơi đến trên bong thuyền không rõ sống chết a liệu như thị bị dọa đến g i ế t gào một tiếng ta nương nhờ vào đại thanh đừng có giết ta a ta cũng nương nhờ vào đại thanh tại hạ cũng nguyện hàng không muốn lại giết lơ lửng giữa không trung năm người đều đang đáp ứng nương nhờ vào mãn thanh vương nhạc thu hồi tinh thần nhiệm lực năm người lập tức rơi đến thuyền hoa trên ha ha vương nhạc giận dữ mà cười mọi người thấy đi này chính là các ngươi người đọc sách trong đó vẫn còn có một cái cái gì chó má giải nguyên công một đám loại nhu nhược không biết liêm sỉ bán đi tổ tông thứ h ô n trướng ta vẫn không có giết người các ngươi liền muốn nương nhờ vào cầu xin tha thứ mãn thanh thắt t ử thủ đoạn so với ta nhưng là hung ác gấp trăm lần đến thời điểm các ngươi còn không đem tất cả mọi thứ đều hiến cho các ngươi mãn thanh chủ nhân vương nhạc đi tới liệu như thị bên người hỏi liễu cô nương nghe nói ngươi là giang nam đệ nhất tài nữ ta mới tới xem một chút liễu cô nương ngươi biết những n à y sĩ tử môn tại sao muốn tới tham gia ngươi cái gì luận chính sao không phải vì cái gì trung quân báo quốc mà là bởi vì ngươi là mỹ nữ bọn họ đều muốn đưa ngươi thu vào trong phòng thật sủng hạnh đùa bỡ ngươi cho nên mới đến trước mặt ngươi nói buốc nói phét gây nên sự chú ý của ngươi những người này ăn uống chơi gái đánh cược đều là hảo thủ để bọn họ trị quốc khả năng sao l i ê u như thị đọc đủ thứ thi thư trí tuệ tự nhiên không kém lúc mới bắt đầu nàng cảm giác mình có thể triệu tập nhiều như vậy tài tử trong lòng còn có chút đắc ý nhưng là hiện tại nàng mới biết mình có bao nhiêu nốc l i ê u như thị sắc mặt trắng bệnh hai mắt chỗ trống vô thần trên mặt mang theo nước mắt dáng vẻ điềm đạm đáng yêu liền ngay cả vương nhạc đều động yêu quý tri tâm vương nhạc lắc lắc đầu xoay người muốn chạy ra thuyền hoa vương công tử chờ một chút liêu như thị hô vương nhạc cười nói l i ê u cô nương còn có chuyện gì